chương bốn trăm tám mươi năm đều mang tâm tư chương bốn trăm tám mươi năm đều mang tâm tư dừng tay cho ta g ầ m lên giận dữ p h ả n phất lôi đình và quân chấn động đến mức trong thai mọi người ông ông tác hưởng liêu phong hành cùng triệu sùng vũ trong lòng run lên nhưng vẫn không lùi bước đây là ta cùng bọn hắn mấy người chuyện các hạ chớ có sen vào việc của người khác liêu phong hành gắng gượng dũng k h ì nói âm thanh cũng không tự dắt run dày viêm vương cung cường giả đều là đi qua cải t r ă n g qua liêu phong hành cùng với triệu sùng vũ hai người cũng không có nhận ra những cường giả này lai lịch viêm vương cung cường giả lạnh dên một tiếng có ta ở đây há lại cho các ngươi làm cản mấy người kêu ta muốn dẫn đi ai dám ngăn trở nói đi khí thế trên người đột nhiên kéo lên uy áp cường đại để cho không khí cũng vì đó ngưng kết người chung quanh đều cảm thấy hô hấp trì trệ triệu sùng vũ mặt lộ vẻ vẻ do dự nhìn một chút liều phong hành lại nhìn một chút viêm vương cung cứng giả trong lòng đánh lên chống nuôi quân người này thực lực chỉ sợ là đạt đến thánh nhân cảnh giới bằng vào bọn hắn trí tôn cảnh cảnh giới đỉnh cao chỉ sợ không đánh được một điểm ừ vậy cũng đừng trách chúng ta không khắc khí liều phong hành cắn răng được ăn cả ngã về không mà phóng tới viêm vương cung cứng giả đại đao trong tay vung đầy mang theo hoàn toàn đỏ màu sắc đa quang phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra viên vương cung cường giả ánh mắt lạnh lẽo không tránh không né hai tay cấp tốc kết tấn trước người xuất hiện một đạo kim sắc hậu thuẫn trên lá chắn bảo vệ p h ủ văn lấp lóe liêu phong làm được đại đao chém vào trên lá chắn bảo vệ phát ra một hồi tiếng cọ sát chói thai lại không cách nào dung chuyển một chút viên vương cung cường giả ngay sau đó một tay phất lên một đạo kim sắc hỏa diễm trưởng ấn hướng về liêu phong hành vỗ tới hỏa diễm cháy hưng hực những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến vài mẹo liêu phong hành không tránh kịm bị ngọn lửa trưởng ấn đánh trúng hét thảm một tiếng cơ thể giống như d i ề u đứt dây bay ra ngoài ngã rầm trên mặt đất toàn thân bị ngọn lửa bao phủ thiếu đến da chóc thịt bong hấp hối hôn đ à n cũng dám cùng thành vệ quân đối n ị c h các ngươi chở đó cho ta triệu sùng vũ thấy thế doa đến linh hồn rét run vội vàng gọi đám người rút lui thành vệ quân nhân mã trong nháy mắt tan tác như chìm ô n g biến mất vô tung vô ảnh phong hành trưởng lão l i ê u gia cường giả nhìn thấy liêu phong hành một chiêu liền bị diện lập tức dọa đến run một cái trong nháy mắt không có ý chí chiến đấu viên vương cung cường giả cũng không muốn giết những người đó lệnh giọng q u á lớn còn không mau cút cho ta viên vương cung cung cung c đi đến một cùng huyền y mặt nạ nữ tử bên cạnh các ngươi không có sao chứ theo ta trở về hoàng cung a thanh â m bên trong mang theo một tia lo lắng một bất ngữ cùng huyền y mặt nạ nữ tử l i ế t nhau khẽ gật đầu hộ tống viêm vương cung một đám cường giả hướng về hoàng cung đi đến trở lại hoàng cung sau một bất ngữ bọn người được c an bài t r ư a thương mà thành vệ quân cao t ầ n g biết được hành động thất bại đối với huyền y mặt nạ thân phận của cô gái càng thêm hoài nghi cái tia xuất thủ cứu người cường giả nhất định là có đại bối cảnh hành động lần này bị phá hư nhất định là bọn hắn người sau l ư n g làm chuyên lệnh xuống toàn lực cha rõ tất cả thế lực nhất thiết phải tìm ra lai lịch của nàng thành vệ quân thống xoáy sắc mặt tái xanh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cắm lòng một quyền nện ở trên mặt bàn chấn động đến mức chén trà trên bàn đều nhảy dựng lên trong lúc nhất thời thành vệ quân tại thiên quan thành nhấc lên một hồi sóng to gió lớn bốn phía truy tra cứu đi một bất ngữ ba người những cường giả kia thân phận một bất ngữ ba người bị viêm vương cung cường giả nhận về viêm vương cung sau phát hiện mấy ngày trước đây ở t i ể u lầu ra tay trợ giúp bọn hắn nữ từ áo trắng lại là viêm người của vương cung đối với cái này ba người biểu thị c à n kích đám người ngồi vây chung một chỗ một bất ngữ trước tiên mở miệng cô nương ngày đó ở thử lầu trượng nghĩa tương trợ chúng ta còn chưa thật tốt cảm ơn. Chỉ h là k ô nữ g nương không biết cô nương tại sao lại liêu thế tay. cô lực n sao ra ra để ý liêu ra thế lực ra tay. Nữ tử áo trắng ta nói, mỉm cười, c háo ỉ là không quen nhìn quen c i kia liêu tam việc các thôi. Lang tử hỏi tiếp, cô nương kia liền không sợ liêu không tam Ta lang ra a tử trả thù các cô nương sợ s Nữ trắng ử áo t khẽ gật đầu một cái ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ liêu ra tại cái này t h i ê n quan thành ị vào bạch long vương chỗ dựa ngày bình thường ngang ngược càng rỡ nếu như không phải bận tâm v i ê m vương cùng bạch long vương ở giữa vi d i ệ u cân bằng bản cô nương đã sớm giết cái k i a liêu tam lần này các người giết liêu tam cũng coi như là vì này thiên quan thành ngoại trừ một hại ma nữ tò mò hỏi Cái kia i sau về v ê một vương vốn Viêm vương như tư, đúng tay cứu chúng ta? Chúng ta cùng hắn vốn không quen Nữ tử áo trắng như mày, nói thẳng, ta đây cũng không rõ lắm, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Vương tâm tư, không phải chúng ta có thể dễ dàng phóng đoán.、Cái、này, tại tay ta. ta biết. tử ta ta tâm ta thể tốt lại phải Cái sao sự. áo lắm, là đây mày, cứu chỉ có phụ rõ m dễ bất ngữ nhìn cái kia nữ t ử áo trắng thần thái cũng không có biến hóa quá nhiều cảm thấy ngược lại cũng không đến mức lừa bọn họ bất quá trong lòng ba người nghi hoặc ngưng trọng một chút không rõ viêm vương mục đích làm như vậy rất nhanh viêm vương để cho người ta triệu kiến một bất n ữ một bất n ữ trong lòng do dự một chút vẫn là gật đầu đi theo viêm vương phụ đề gặp được viêm vương hắn vừa bước vào viêm vương điện trong nháy mắt liền cảm giác một cỗ cường đại lại chèn ép khí tức đập vào mặt cơ thể bản năng căng cứng âm thầm điều động linh lực chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm ánh mắt của hắn nhìn lại liền phát hiện một cái khí thế phi phạm nam tử trung niên đang theo dõi hắn người này chính là viêm vương a một bất ngữ thầm nghĩ trong lòng một tiếng đồng thời âm thầm đánh giá đối phương viêm vương thân mang một bộ hoa lệ huyền kim trường bảo b ả o bên trên theo lên hỏa diễm đường vân phản g phất có sinh mệnh đồng dạng ẩn ẩn lập lòe hồng quang tùy ý xôi trào như muốn đem chúng quanh không khí đều nhóm lửa cổ áo cùng nơi ống tay áo chi tiết kim tuyến phát họa r a tinh xảo vân vân đều hiện lộ rõ ràng hắn vô cùng tôn quý thân phận hắn khuôn mặt lạnh lùng mày kiếm liếc cắm vào tóc hai hai con ngươi hẹp dài thâm thúy tính mịch đến phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó hắn quanh thân khí thế hùng hồn như vực sâu cảm giác g á p bách mạnh mẽ giống như mãnh liệt sóng lớn liên tục không ngừng mà khuyết t á n ra khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào phong bạo trung tâm mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được vô hình ghiên lại áp lực nặng nề trong hơi thở của hắn ẩn chứa siêu việt bất hủ thánh huy áp mỗi một tia sức mạnh ba động đều giống như vô tận trong thâm viên mạch nước ẩm hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn t h ô n vệ ngay sau đó thần ma còn điếm khí linh cũng phát ra cảnh cáo chủ nhân cái này viêm vương chu thân linh lực vận chuyển cực kỳ khó hiểu phức tạp phản phất là một cái vô tận vòng xoáy linh lực có thể thu nạp cùng v ậ n vẹo hết t h ể chung quanh sức mạnh thực lực của hắn cảnh giới đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao bất quá may là không có xác ý chủ nhân nhất thiết phải hành sự cẩn thận nhất định không thể bại lộ lá bài tẩy của mình một bất ngử đồng thời cũng càng thêm cảnh giác v i ê m vương hành động kế tiếp tự hỏi như thế nào tại cái này tình cảnh nguy hiểm người trung gian toàn bộ tự thân đồng thời tìm kiếm v i ê m vương chân thực ý đồ v i ê m vương nhìn thấy một bất ngữ sau cũng không nói lời nào mà là nhìn chằm chằm một bất ngữ nhìn trong mắt của hắn càng là hàm ẩn bí pháp do xét một bất ngữ tu vi cùng với bí mật trên người lại phát hiện bằng vào thực lực của mình vậy mà không cách nào nhìn thấy một bất ngữ tu vi nhìn không thấu một bất ngữ lai lịch cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ hoảng sợ biểu thị chưa bao giờ thấy qua tình h u ố n như thế cũng tương tự càng thêm tin tưởng người này chính là thiên tôn nói tới người một bất ngữ cũng là bị nhìn chằm chằm kinh hại không thôi cố nén không lộ ra vẻ sợ hãi trên thực tế trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ bị một tôn vô thượng tồn tại dạng này chăm chú nhìn trong lòng lúc nào cũng có chút run dày nhìn thấy bầu không khí trở nên càng ngày càng không đúng một bất ngữ nhịn không được cung kính vấn v i ê m vương v i ê m vương không biết lần này triệu kiến tại hạ cần làm chuyện gì ngày đó nhận được v i ê m vương xuất thủ cứu rút một bất ngữ vô cùng cảm kích nhưng trong lòng cũng mười phần n g h i hoặc vì cái gì v i ê m vương sẽ cứu ta chờ cùng liêu ra kết thủ kết toán viên vương lấy lại tinh thần, thần sắc bất động Haha, viêm ệ n g t vương nói đùa. Một bất ngữ mặt ngoài mìm cười đáp lại. Trong lòng của hắn lại nghi hoặc không thôi, cũng không tin tưởng viêm vương mà nói, cảm thấy viêm vương chắc chắn còn có khác nhu đồ. Bất quá hắn cũng không có chỉ định danh trong lòng cảnh giác nhiều một chút mà thôi. Lúc này viêm vương lại nói. Ngươi từ i ể u tử này ngược viên có chút b bản sự, bản vương, người người vương, vương, nghĩ nghĩ, vương, vương sử sau khi rời đi một bất ngữ trở lại chỗ ở tà lang tử cùng ma nữ vội vàng vây quanh hỏi thăm tình huống một bất ngữ ư nghĩ cao mày đem cùng v i ê m vương gặp mặt đi qua rõ ràng mười mươi mà nói một lần tà lang tử một mặt lo âu nói chủ nhân cái này v i ê m vương rõ ràng không đơn giản hắn cứu chúng ta còn để chúng ta tham dự cái k i a n g u y hiểm hành động chắc chắn không có ý tốt nói không chừng là muốn lợi dụng chúng ta đạt đến cái mục đích gì hoặc là đem chúng ta làm bia l ỡ đạn ma nữ cũng phụ hòa nói đúng vậy a ta cũng cảm thấy không thích hợp nhưng chúng ta bây giờ tại trên địa bàn của người ta c ự tuyệt chỉ sợ cũng không tốt một bất ngữ chầm tư phúc chốc nói trước mắt chúng ta không có lựa chọn tốt hơn chỉ có thể đáp ứng trước hắn đi một bước nhìn một bước bất quá trong lúc này chúng ta phải tận lực tăng cường chính mình thực lực đồng thời lưu ý viên vương cung nhất cử nhất động xem có thể hay không tìm ra viên vương chân chính mục đích thời gian kế tiếp một bất ngữ ba người liền tại v i ê m vương c u n g yên tâm dưỡng thương đồng thời lợi dụng v i ê m vương cung tài nguyên bí mật tu luyện v i ê m vương cung đám người đối bọn hắn ba người cũng là phá lệ chú ý thường xuyên có một chút ánh mắt tại chúng quanh bọn họ bồi hồi cái này khiến một bất ngữ ba người càng cẩn thận hơn mà v i ê m vương bên này kể từ gặp qua một bất ngữ sau trong lòng một mực không cách nào bình tĩnh hắn ngồi một mình ở trong cung điện tự lẩm bẩm g i a hỏa này đến cùng là lai lịch gì vì sao ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn, Thiên tôn nói tới người lại là hắn sao? thật là khiến người ta hiếu kỳ bên cạnh hắn không chỉ có ma tộc nữ tử vẫn còn có một cái nhiễm khí tức quỷ dị thủ hạ còn quả nhiên là kỳ quái viêm vương trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa ánh mắt càng ngày càng mong đợi một bên khác liệu gia cường giả cũng không nhàn rỗi bọn hắn khẩn cấp hội kiến thành vệ quân tổng bộ cao tầng liệu gia cường giả vừa vào cửa liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn phanh một tiếng vỗ lên bàn chấn động đến mức chén trà trên bàn đều nhảy dựng lên giận dữ hét liệu gia ta tại cái này t i ề n quan thành cũng là có mặt mũi bây giờ tộc ta nhị công tử liễu tam bị giết khẩu khí này ta có thể nào nu t h a n h vệ quân tổng bộ một vị cao tầng những mày thần sắc có chút bất đắc gì nói liễu hình chuyện này chúng ta cũng tại toàn lực điều tra ngươi trước tiên bất giận nói xong hắn nâng trung trà lên k h ẽ n h ấ p một cái tính toán bình phục một cái bầu không khí nói tiếp đi qua chúng ta nhiều mặt tìm hiểu ngược lại là có chút khuôn mặt ban đầu xuất hiện những hắc y nhân kia rất có thể là đến từ huyền vân đại lục thế lực lớn huyền long điện cường giả huyền long điện liễu gia cường giả nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy cựu hận lựa giận t u t bọn hắm như thế trắng trận cùng ta liễu gia đối nghịch còn có thành vệ quân cao tầng đặt chén trà xuống ánh mắt thâm trầm nhìn xem liễu gia cường gi đằng sau cứu đi một bất ngờ ba người là viêm người của vương cung viêm vương cung bọn hắn làm sao lại ra tay trợ giúp ba cái k i a huyền vân đại lục tới sâu kiến l i ê u ra cường giả trận to hai mắt trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc sau đó chuyển thành nồng đậm hơn phẫn nộ h ứ bất kể là ai ta này liền dẫn người đi viêm vương cung m u ố người n ta ngược lại muốn nhìn viêm vương dựa vào cái gì che chở mấy cái kia sát hại tộc ta nhị công tử hung thủ nói xong hắn liền xoay người muốn đi trên người linh lực không tự chủ dâng lên mang theo một hồi q u â phong thổi đến bên trong nhà trang giấy vang xào sạt thành vệ quân tổng bộ cao tầm vội vàng đứng dậy ngăn cản hai tay gắt gao giữ chặt liễu gia cường giả cánh tay vội và nói g n liễu h i n h không thể xúc động à viêm vương thế lực khổng lồ chúng ta bây giờ nếu là tùy tiện tiến đến muốn người không thể nghi ngờ là lấy c h ứ n g chọi đá hướng hồ bây giờ thanh trừ quỷ dị tả vật hành động lập tức liền muốn bắt đầu giờ phút quan trọng này chúng ta không thể đắc tội viêm vương bằng không cái này thiên quan thành thế cục đem càng thêm hỗn loạn không chịu nổi liễu gia cường giả dùng sức t r a n h thoát thành vệ quân cao t ầ n g tay mặt mũi tràn đầy không cam lòng quát chẳng lẽ tộc ta nhị công tử cứ như vậy chết vô í c h rồi sao thành vệ quân cao tầm nhãn châu xoay động tới gần liễu gia c liệu ra cường giả nghe ta trước xong trong mắt sáng lên chấm thư một lát sau chậm rãi gật đầu hảo vậy trước tiên cầm huyền long điện khai đao ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có bao nhiêu năng lực lúc này trên mặt hắn phẫn nộ thoáng hòa hoãn thay vào đó là một loại âm tàn thân sắc phản phất cũng tại tính toán như thế nào đi tìm huyền long điện thiên phước thành vệ quân cao tầng gặp l i ê u gia cường giả bị nói với trong lòng â m thầm thở dài một hơi trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác m ỉ m cười ngoài miệng lại giả ý khuyên liêu minh đi huyền long điện cũng cần bàn bạc kỹ hơn nhất định không thể lô mãng làm việc để tránh sinh thêm sự cố l i ê u gia cường giả lạnh dên một tiếng thử ta tự có chừng mực nói đi liền phải tay h áo bỏ đi chỉ để lại thành vệ quân tổng bộ cao tầng đứng tại chỗ ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý vị tựa hồ đây hết t h ể đều tại trong kế hoạch của bọn hắn thanh vệ quân trong tổng bộ mấy vị cao tầng nhìn xem liễu gia cường giả bóng lưng rời đi đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó nhao nhao cười lạnh ừ liễu gia bọn này ngu xuẩn thật đúng là cho là chúng ta là thật tâm giúp bọn hắn đâu một vị tóc bạc hoa dâm cao tầng mặt mũi tràn đầy khinh thường trong mắt đều là c h ả o phúng một vị khác mập mạp cao tầng phụ họa theo nói chính là bọn hắn cũng không nghĩ một chút viêm vương là người nào há lại là bọn hắn có thể dễ dàng trêu trọc chỉ bằng bọn hắn liễu gia cũng dám đi viêm vương cung mướn người quả thực là không biết lượng sức bất quá cũng may mà bọn hắn phần ngu xuẩ một vị k h u ô n mặt lạnh lùng cao tầng hơi n h a o mắt lại ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn huyền vân đại lục tới những cái k i a thế lực gần nhất quá kiêu ngạo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta thành vệ quân lợi ích cùng hy vọng là đến chèn ép một chút nhưng chúng ta thành vệ quân không thể trên mặt nổi ra tay và không thì quan chủ bên kia không tiện bàn giao tóc trắng cao tầng khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một tia lo âu mập mạp cao tầng vỗ bàn một cái nói lơ tiếng vậy liền để liếu ra đi làm cái này chim đầu đàn bọn hắn không phải nghĩ bày ra địa vị của mình sao liền để bọn hắn đi cùng huyền vân thế lực của đại lục đấu một trận chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi ha, ha không thể, cứ làm như thế. bất quá chuyện này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối không thể để cho thiên quan c h i c h ú biết bằng không chúng ta đều ăn không được ôm lấy đi khuôn mặt lạnh lùng cao tầng ánh mắt bên trong để lộ ra một tiếng văn lệ mấy vị cao t ầ n g n h a o n h a o gật đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười âm hiểm mà liệu ra đám người rời đi thành vệ quân tổng bộ sắc mặt trở nên âm trầm ánh mắt lanh ý lưu t r u y ề n trong lòng âm thầm mắng thành vệ quân bọn này lao hồ ly muốn cầm chúng ta liễu ra làm vũ khí sử dụng coi chúng ta là đồ đần sau bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống khỏe miệng hơi hơi dâng lên ừ bất quá đây cũng là một cơ hội vừa vặn để cho những cái k chúng ta liễu ra tại cái này để cựu thiên quan địa vị cũng không phải bọn hắn có thể dễ dàng dung chuyển bên cạnh liễu ra một cái giá người kiên cường ánh mắt thâm thúy cường giả như vực sâu hơi hơi h í p mắt lại hắn tới gần tam trưởng lão liêu trường v ũ thấp giọng nói tam trưởng lão cái này thành vệ quân mấy lao già kia rất rõ ràng chính là muốn cho chúng ta liễu ra làm chim đầu đàn nhằm vào những cái kia huyền vân đại lục tới thế lực chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ trong lòng của hắn có chút lo nghĩ thành vệ quân nếu biết là ai giúp một bất ngữ ba người lại không có trước tiên xuất động đi viêm vương cung mấn người cái này rất không phù hợp thành vệ quân cường thế thái độ lần này thành vệ quân nhiều người như vậy bị giết bọn hắn tất nhiên có thể nhịn mấu chốt nhất là đối phương hay là đến từ huyền vân đại lục người bọn hắn cái này đều có thể nhịn ở lời thuyết minh cái này một số người tuyệt đối là có khác ý đồ ha ha liệu ra tam trưởng l á o cười lạnh một tiếng đưa tay ra hiệu nói ta biết bọn hắn những thứ này mánh khóe còn không lừa được ta bọn hắn đối với những cái kêu huyền vân đại lục tới thế lực càng thêm bán hận lần này chẳng qua là muốn để chúng ta liễu ra mở cái đầu này mà thôi bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi đệ cựu thiên quan bên trong đã từng đến đây chinh chiến các cường giả tại ngăn cản ngoại địch thời điểm trải qua vô số tuyến nguyện bọn hắn tại cái này t h i ê n quan bên trong đã kéo dài huyết mạch không chỉ có các đại tông phái thế lực càng là có vô số cường giả tự lập môn hộ tạo thành một cái đại tộc đi qua năm tháng dài đằng đắng biến thiên đệ cựu thiên quan thành phòng quân tổng bộ lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu khắp nơi muốn nhìn các đại thế lực ý kiến không còn là đã từng thuần túy nhất duy nhất thế lực nếu không có thiên quan c h i chủ tôn này cường giả khủng bố tại các đại thế lực đã sớm sẽ không nghe thành vệ quân bây giờ thông thiên lộ lại lần nữa bị đả thông huyền vân đại lục vô số thế lực nhao nhao bước lên thiên quan đây đối với thành vệ quân tới nói không khác là một cái cơ hội chỉ cần đem thủy quái đ ủ để cho thiên quan các đại thế lực cùng huyền vân đại lục tới thế lực bộ u c phát xung đột bọn hắn liền có khả năng thừa cơ thu hẹp các đại thế lực cường giả củng cố địa vị bây giờ bọn hắn l i ề u ra nhị công tử bị giết chính là có thể dùng làm bộ u c phát n g o à i nổ tên kia l i ề u ra cường giả khe n h ư mày có chút không rõ thành vệ quân làm như vậy ý nghĩa là cái gì hắn khốn hoặc nói tam trường lão bọn hắn vì sao muốn làm như vậy nếu như chúng ta thật sự cùng những cái kia huyền vân đại lục tới thế lực phát sinh xung đột đến lúc đó toàn bộ đệ cựu thiên quan đều ắt sẽ phát sinh hỗn loạn cái này hẳn không phải bọn hắn muốn thấy được mới đúng thành vệ quân xem như chống đỡ ngoại địch lực lượng chủ yếu bộ môn trong quân đều là do các đại thế lực người tạo thành một khi các đại thế lực phát sinh hỗn loạn thành vệ quân đến lúc đó chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng à. l i ê u ra tam trưởng lão lạnh lùng đáp lại nói h ừ bọn hắn những lao hồ ly này tự nhiên là vì lần nữa nhất thống đệ c ử u thiên quan mà thôi t h a n h âm hắn lạnh lẽo ánh mắt để lộ ra một tia hàn mang cái này lớn như vậy đệ c ử u thiên quan bên trong quá nhiều thế lực đây không phải quan chủ mong muốn nhìn thấy cái kia l i ê u ra cường giả nghe được tam trưởng lão lợi nói một mặt kinh hãi không nghĩ tới cái này thành vệ quân vậy mà mưu đồ to lớn như thế chỉ là hắn rất h ế u kỳ bây giờ đệ cựu thiên quan bên trong các đại thế lực cường giả vô số tam vương năm trận chiến đem mặc dù đồng dạng thuộc về thành vệ quân nhưng bây giờ cũng không về thành vệ quân tổng bộ thống lĩnh cơ h ộ i chỉ là chỉ có kỳ danh m à t h ô i thành vệ quân tổng bộ căn bản là không có cách điều động cố lực lượng này nếu như quan chủ mặc kệ bọn hắn bây giờ nơi nào còn có thực lực thống nhất cái này đệ cựu thiên quan hắn do dự một chút nói đã như vậy vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì thật muốn làm cái này chim đầu đàn sao bọn hắn liệu ra không so được viêm vương cung hơn nữa huyền long điện tại trong cái này đệ cựu thiên quan thiên đồng dạng là thế lực lớn t ă bất h ê m từ quá n Vân Đại l chuyện này chỉ dựa vào chúng ta liễu gia không thể được nói đến đây hắn hư lạnh một tiếng lập tức phân phó thủ hạ bên người mấy người các người lập tức đi bạch long vương nơi đó đem sự tình từ đầu trí quấy nói cho bạch long vương thủ hạ lĩnh mệnh mạt đi nhìn qua bóng lưng của bọn hắn liệu ra tam trưởng lao ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán huyền vân thế lực của đại lục v i ê m vương còn có thành vệ quân liền để chúng ta xem đến cùng ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m trên thân tản ra một cỗ sát ý m á h liệt phản phất đã làm xong nên đón một hồi đại chiến chuẩn bị tên tia liệu ra cường giả nghe được tam trưởng lao an bài bừng tỉnh đại ngộ tam trưởng lão ngài đây là dự định tỉnh h bạch long vương bọn hắn chỗ dựa sao như vậy chúng ta thực sự không sợ liệu ra tam trưởng lão chậm rãi gật đầu viên vương thế lực cường đại chỉ có lời mời bạch long vương ra tay mới có thể bức bách viên vương giao người chúng ta đi thôi. liệu ê n gia tam c trưởng lao sắc mặt âm trầm qua lại đệ cựu thiên quan tất cả thế lực phủ đệ ở giữa mỗi đến một chỗ đều bị dẫn vào mật tất nói chuyện đường gia chủ lần này thành vệ quân tổng bộ bên kia đối với huyền vân đại lục tới thế lực rất là bất mãn liêu gia ta cùng thành vệ quân có không ít cường giả bị bọn hắn giết chuyện này liêu gia ta tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ đương nhiên thành vệ quân tổng bộ bên kia cũng biểu thị cái này một số người cần thật tốt chèn ép chèn ép mới được chỉ có điều bây giờ huyền long điện thế lực không thể khinh thường chỉ bằng vào liêu gia ta xuất động chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ sợ cho nên lần này ta đến đây chính là vì thỉnh đường gia chủ giúp một chút theo ta cùng nhau đi tới huyền long điện chèn ép chèn ép hắn nhóm k h í diễm miễn cho về sau bọn hắn cơi đến trên đầu chúng ta liêu gia tam trưởng lao nói xong ánh mắt có nhiều tâm ý nhìn xem đường gia gia chủ khỏe trong, trong, trong,、so、trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ bất quá chuyện này nếu thật là thành vệ quân tổng bộ bên kia chủ ý vậy hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút đối với huyền vân đại lục những cái kia thế lực hắn đường ra đồng dạng là có chút khó chịu là cần thật tốt chen ép chen ép mới được chỉ là bây giờ huyền long điện cũng không phải dễ chê sơ ý một chút ta đường ra liền có thể có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ bất quá nếu thật có thể mượn cơ hội này từ l i ê u ra mò được chỗ tốt ngược lại cũng đang d á mạo hiểm thử một lần đường ra chủ khép cười một tiếng mở miệng nói l i ê u trưởng lão chuyện trọng đại này ta đường ra như ra tay sau này khó tránh khỏi bị huyền long điện đi hận nguy hiểm này khá cao à thành vệ quân tuy có ý kia nhưng thật đến thời khắc mấu chốt có thể hay không bảo vệ chúng ta còn khó nói trừ phi liệu ra tam trưởng lao h i ế p đôi mắt một cái làm sao có thể không rõ đường ra ra chủ ý tứ ra hỏa này rõ ràng chính là muốn thừa cơ lấy chút chỗ tốt thôi bất quá mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn vẫn là hơi c ư ờ i nói đường ra chủ có gì yêu cầu cứ việc nói chính là lần này nếu như có thể giúp ta liễu ra một lần đương nhiên sẽ không bạc đái các ngươi đường ra chủ trong mắt tinh mang loại lên nghe liễu ra gần đây tại linh tinh khoáng mạch bên trên có chỗ thu hoạch ngươi cũng biết bây giờ linh tinh các loại tư nguyên càng ngày càng t i ê u thốn muốn mở móc ra giá quá cao nếu có thể phân ta đường ra ba thành ta đường ra sẽ làm toàn lực ứng phó liệu ra tam trưởng lão trong lòng thầm h ậ n khoe miệng hơi hơi kéo một cái kém chút nhịn không được tức miệng mắng to đi ra lão già này cũng không cảm thấy ngại nói ba thành thật coi linh tinh là nhặt được sao cũng không cảm thấy ngại nói muốn ba thành bất quá hắn cũng biết rõ muốn để cho đường ra xuất động không trả giá một điểm đại giới sợ là có chút khó khăn trên mặt hắn lại cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười đường ra chủ khẩu vị có phần cũng quá lớn ba thành là không thể nào nhiều nhất một thành nhiều ta nhưng làm không được chủ chờ đến một lúc nào đó thỉnh bạch long vương ra mặt rồi liệu ra tam trưởng lão tự nhiên cũng không phải ăn chay sao có thể tù ý liền bị gây khó dễ Cùng lắm thì hắn có thể đi tìm thế lực khác, cùng chỗ được, cựu hắn không nhất định không muốn liên hợp đường ra cùng một chỗ mới được, cửu thiên quan lắm tìm một mới thì thể thế hợp đi đệ ra bạch long vương bên kia nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện ngươi cứ việc đi mời đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là hai thành đơn giản như vậy liệu ra tam trưởng lão chậm rãi n ắ m chặt n ắ m đấm l ử a giận trong lòng bên trong đốt trên mặt lại vẫn cố giả bộ chấn định suy tư một lát sau cảm thấy cũng không phải không được đến lúc đó đem đường ra kéo xuống nước có bạch long vương cái kia vừa đi nhằm vào viêm vương đến lúc đó chính là trên cùng một con thuyền châu chấu muốn thoát thân nhưng là không phải sự t ì n h đơn giản như vậy thần s á c hắn không ngừng biến hóa một hồi lâu mới chậm rãi nói hảo đường ra chủ theo ý ngươi lời nói hai thành linh tinh nhưng đường ra lần này nhất thiết phải s u ấ t toàn lực không thể có nửa phần giữ lại đường ra chủ khẽ gật đầu thần xác hơi trí hoãn liêu trưởng lão yên tâm ta đường ra tất nhiên đáp ứng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó l i ê u ra tam trưởng lão rời đi đường ra sau lại ngựa không ngừng vó câu đi tới vương gia l i ê u ra tam trưởng lão lần nữa tương lai ý lời thuyết minh nôn tử ở giữa cường điệu nhấn mạnh thành vệ quân đối với huyền vân đại lục thế lực bất mãn sự tình vương gia tộc trưởng ngồi ở trên ghế bành khíp mắt nghe s o n g trong lòng thầm nghĩ cái này liêu ra vì báo thủ cũng là bỏ hết cả tiền vốn bất quá huyền long điện có được hôm nay tại trong đệ c ử u thiên quan thực lực cùng ngày xưa khác biệt coi như hai người bọn họ mạch dù thế nào không cùng cũng là cùng thuộc tại một thế lực tùy tiện tham dự vào vương gia về sau có thể sẽ bị nhằm vào nhưng nếu là cự tuyệt thành vệ quân bên kia ngày sau sợ là sẽ tìm vương g i a phiền phức vương gia tộc trưởng chầm rãi mở miệng liêu trưởng lão chuyện này cũng không phải là ta vương gia không muốn hỗ trợ ngươi cũng biết bây giờ thành trừ quỷ dị tạ vật hành động cũng nhanh phải đến chúng ta nếu như tại giờ phút quan trọng này đem sự tình làm lớn chuyện chỉ sợ đến lúc đó quan chủ bên kia không tiện bàn giao à. l i ê u g i a tam trưởng lão trong mày vương gia gia chủ nói tới hắn tự nhiên tin tưởng bất quá chuyện này cho dù làm lớn lên đến lúc đó có thành vệ quân tổng bộ mấy lao già k i ệ gánh đôi bọn hắn ảnh hưởng không lớn húng chi còn có bạch long vương ở sau lưng n â n chắc hẳn quan chủ cũng sẽ không quá mức khó xử. vương gia chủ suy nghĩ ta tất nhiên là biết rõ bất quá chuyện này coi như làm lớn lên bên trên cũng có người gánh không phải sao chẳng lẽ vương gia chủ liền không muốn ép một chút huyền vân đại lục tới đám người kia nhuệ n khí sao húng chi chỉ cần thành công lần này thanh trừ quỷ dị t à vật hành động chúng ta có thể buộc bọn họ thêm ra một số người đi đệ nhất chiến tuyến đến lúc đó cũng có thể giảm bớt chúng ta thiệt hại vương gia tộc trưởng nghe xong trầm mặc p h ú t chốc ngón tay nhẹ nhàng đập tay ghế liệu gia tam trưởng lao nói tới không tệ bọn họ đích xác nhìn huyền vân đại lục tới thế lực rất khó chịu nếu như có thể thừa cơ hội này chèn ép hắn nhóm đến lúc đó để cho bọn hắn đã hôm nay đóng tài nguyên chỉ có thể phân càng ngày càng ít đây không phải hắn muốn thấy được cục diện điểm trọng yếu nhất là có thể để huyền vân đại lục tới thế lực tu sĩ đi làm phá o hôi nghĩ tới đây hắn không khỏi hội tâm n ở nụ cười c h ậ m dãi nói liêu trưởng lão dù vậy ta vương gia cũng cần vì gia tộc tử đệ an nguy cân nhắc nếu muốn ta vương gia ra tay l i ê u gia cần cung cấp một nhóm có thể phòng ngự quỷ dị tạ vật linh khí ít nhất năm mươi kiện dù sao lần hành động này nguy hiểm trọng trọng có những thứ này phát bảo ta vương gia tử đệ cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm liệu gia tam trưởng lão trong lòng lạnh lẽo không khỏi thầm mắng một tiếng bọn g i a hỏa này coi là thật chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một cái so một cái môn thay quá chống cự quỷ dị tả vật khí tức phòng ngự linh khí loại này linh khí cần một loại đặc thù luyện chế k h o á n g thạch thiên viêm long tinh loại mỏ sắt này bên trong nắm giữ một loại đặc thù nào đó xí viêm năng lượng có thể hữu hiệu, hiệu chống cự quỷ dị tả vật t ăn mòn nhưng sản lượng cực kỳ thưa tớt h trên thị trường càng là có tiền mà không mua được mấu chốt nhất là chỉ có bọn hắn liêu ra đặc thù luyện chế công pháp mới có thể luyện chế được cái này cũng là dẫn đến loại này phòng ngự linh khí càng thêm khan hiếm nguyên nhân một trong liệu da tam trưởng lao cho mày trong lòng âm thầm suy tư p h ú t chốc hắn khẽ cắn môi nói vương tộc trưởng năm mươi kiện thực sự quá nhiều liệu gia ta đem hết khả năng nhiều nhất có thể kiếm ra ba mươi kiện đây đã là cực hạn vương gia tộc trưởng khẽ nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ do dự một lát sau mở miệng nói liêu trưởng lão ba mươi lăm kiện không thể ít hơn nữa hơn nữa cái này ba mươi lăm kiện nhất thiết phải trước khi hành động bắt đầu đưa đến ta vương gia bằng không khác tìm những người khác ca liệu gia tam trưởng lao sắc mặt tâm trầm trong lòng cân nhắc lợi hại cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói hảo ba mươi lăm kiện liền ba mươi lăm kiện nhưng vương gia nhất thiết phải toàn lực tương trợ không thể lửa đường lật lọc ha, ha, ha. đương nhiên sẽ không vương gia ra chủ cao giọng phá lên cười lúc này biểu thị không có vấn đề đi vậy thì chờ ta thông chi liệu gia tam trưởng lão khẽ gật đầu cáo tử rời đi vương gia sau liệu gia tam trưởng lão lại đi tới triệu gia nô gia huyết đao minh ôm hàng tốt mấy cái thiên quan nguyên thế lực đều là bỏ ra không nhỏ đại giới mới khiến cho những thế lực này đồng ý bất quá đối với liệu gia mà nói đây hết thể đều đăng giá đến lúc đó đem những thế lực này kéo xuống nước đem thiên quan thành thủy đạo loạn bọn hắn nhất định đứng tại viêm vương mặt đối lập chương bốn t r ă n g long vương thái độ chương bốn t r ă n g long vương thái độ tại đệ cựu thiên quan bên trong huyền long điện bầu không khí khẩn trương đến giống như kéo căng cứng dây cung hết sức căng thẳng thiên quan dân bản địa một mạch điện chủ vũ dịch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đ ồ n g nhiên vô chỗ ngồi tay ghế cái kia lực đạo phản phất muốn đỡ tay đập nát phẫn nộ quát ừ các ngươi những thứ này từ huyền vân đại lục tới g i a hỏa bất quá là chút n g o ạ i lai hộ thực sự là quá mức cả gan làm loạn ta đã thu đến thành vệ quân tin tức s á c thật rõ ràng chính là các ngươi huyền vân đại lục một mạch người cứu đi cái kia sát hại liêu gia nhị công tử hung thủ còn giết thành vệ con người chuyện này các ngươi mơ tưởng chống chế trong h h hắn giống như hồng a của n giống âm t giọng nói h ư trong của hắn mang theo một tia trào phúng dường như đang chế rêu vũ dịch dễ tin vũ dịch bên cạnh một vị trưởng lao tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhảy ra quát các ngươi những người ngoại lai này mới đến liền gây chuyện thị phi ta nhìn các ngươi chính là chủ dạ nếu không mau chóng cho l i ế u ra một cái công đạo cái này đệ c ử u thiên quan sẽ không còn các ngươi đất đặt chân cũng không nhìn một chút đây là người nào sân nhà còn dám lớn lối như thế hắn vừa nói một bên v ớ i tay lấy tăng cường khí thế của mình lời còn chưa dứt h u y ề n vân đại lục một mạch một tên trưởng lao khác cười nạo h một tiếng đứng dậy thẳng s ố n g lưng ta huyền long điện tại h u y ề n vân đại lục cũng là uy danh huyền hách há sẽ sợ các ngươi những thứ này tự dưng chỉ trích chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc không giống các ngươi sẽ chỉ ở, ở đây sổ loạn muốn chúng ta cúi đầu trừ phi lấy ra chứng cớ xác thực bằng không đừng muốn nhắc lại chuyện này trong ánh mắt của hắn lộ ra lấy không tối lui chút nào cùng đối phương nhìn nhau huyền long điện dân bản địa một mạch trưởng lao rêu cận nói các ngươi huyền vân đại lục tới tại cái này để cựu thiên quan bất quá là sâu k i ế n thôi cũng dám chống lại ý của chúng ta thực sự là không biết sống chết khoe m ô i n i ế t lên của hắn một tia rêu cận ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt lời này lập tức chọc giận huyền long điện huyền vân đại lục một mạch người một cái trưởng lao trận tròn đôi mắt trên trán nổi g â n xanh ngươi mất ở chỗ này phát nôn bờ bãi các ngươi ỉ là dân bản địa liền ghê gom sao bất quá là chút g é t ngồi đè giếng song phương ngươi một lời ta một lời không ai nhường ai bầu không khí càng khẩn trương trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc một hồi xung đột tựa hồ đã không thể tránh né giờ này khắc này huyền long điện huyền vân đại lục một mạch điện chủ vũ vô tâm lại nhàn nhã r ử a vào tại khổng lồ trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lanh ý phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn t h ầ n yếu nhưng mà ngón tay của hắn lại tại trên lan c a n nhẹ nhàng đập cho thấy nội tâm của hắn cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy kỳ thực đang âm thầm suy tư cách đối phó một bên khác liệu ra vài tên hộ vệ tinh nhuệ thân mang về dọc theo đường đi bọn hắn lòng nóng như lửa đốt biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng rất lâu cái kia to lớn tráng lệ cung điện liền đập vào tầm mắt cung điện cao vút trong m â y bạch ngọc thạch xây thành vách tường tại dưới ánh mặt trời lập lòe thanh l á n h á n h s á n g mang đỉnh điện ngói lưu ly màu sắc lộng lẫy tản ra tôn quy thần bí khí tước cửa điện hai bên thạch long sinh động như thật phản phất sau một khắc liền sẽ đằng không mà lên uy hiếp tứ phương nơi đây chính là bạch long điện mấy người đang trước cửa điện dừng bước lại sửa sang lại một cái quần áo sau khi hít sâu một hơi hướng thủ vệ, vệ sĩ biểu lộ ý đồ đến vệ trong đại điện bạch long vương ngồi ngay ngắn ở một tấm điêu khắc phức tạp long văn bạch ngọc bảo tọa bên trên hắn thân mang một bộ màu trắng cầm bào phía trên dùng ngân tuyến t h e o lên long văn sinh động như thật tựa như đang du động đ ồ n g dạng mái đầu bạc trắng t ù y ý xóa ở đầu vai không chút nào không hiện lộn xộn ngược lại tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng tiêu sái khuôn mặt của hắn giống như đao t ư ớ c đ ú a khắc giống như thâm thúy k i ế m m i tả phi nhập tấn hai con ngươi hẹp dài mà thâm thúy trong đôi mắt mỏng hơi hơi dâng lên giống như cười mà không phải cười cho người ta một loại không giận tự ủy cảm giác các bách l i ê u gia hộ vệ tiến lên quỳ một chân trên đất ô n quyền hành lên ó i khởi bẩm bạch long vương chúng ta phụng liêu gia tam trưởng l á o chi mệnh chuyên tới để hướng ngài bẩm báo một chuyện bạch long vương k h ẽ n â n g lên mí mắt mắt sáng như lúc nhìn về phía hắn ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người đứng lên đi tinh tế nói đến thanh âm của hắn trầm thấp mà hưng hậu tại chống trải trong đại điện q u a n quẩn tăng thêm mấy phần cảm giác á c bách l i ê u gia đám người chậm rãi đứng d ậ y trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bi phẫn nhà ta nhị công tử thảm tao sát hại hung thủ kia bây giờ bị viêm vương che trở tại viêm vương cung liệu gia ta thực lực có h nguyên nhân khẩn cầu bạch long vương đứng ra chủ trì công đạo bước v i ê m vương giao ra hung thủ lấy an ủi nhà ta nhị công tử trên trời có linh thiêng nói đến chỗ này nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt trong mắt lập lòe cừu hận hỏa hoa răng cắn khanh khách văn rội phảng phất tại nhớ lại liêu ra nhị công tử chết thảm lửa g i ậ n trong lòng thiêu đốt đến càng thịnh vượng bạch long vương trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui h ừ thành vệ quân đám phế vật này ngày bình thường diệu võ dương oai thời khắc mấu chốt lại hèn nhát như thế cái tia viên vương cung vì sao muốn n ú n g tay chuyện này ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập vương tọa tay ghế phát ra có ti mỗi một cái đều tựa như đập vào liêu gia mấy người trái tim để cho tim đập của bọn hắn không tự chủ được tăng tốc liêu gia cường giả mừng thầm trong lòng vội vàng nói thuộc h ạ cũng không rõ lắm nhưng căn cứ thuộc hạng ở tới v i ê m vương rõ ràng biết liêu gia ta thuộc về bạch long điện thế lực vẫn còn muốn xuất thủ trợ giúp bọn hắn này rõ ràng chính là c ố ý v i ê m vương cùng bạch long vương ngại ở giữa vốn là có một chút diệu quan hệ lần này hắn công nhiên che chở sát hại liêu gia ta người sợ là cũng không đem long vương ngại để vào mắt trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lửa giận tính toán buộc lên bạch long vương lựa giận bạch long v i ê m vương thật sự cho rằng bản vương sẽ sợ hắn sao lúc này trong điện nhiệt độ tự hồ cũng bởi vì phẫn nộ của hắn mà thấp xuống mấy phần không khí chung quanh cũng biến thành ngưng trọng lên p h ả n phất một hồi báo tố sắp xảy ra liệu ra một cái cường giả hành sự tùy theo hoàn cảnh vội và nói bạch long vương bất giận bây giờ liệu ra ta tuy có lòng báo thủ thế nhưng v i ê m vương cung thế lực cũng không thể khinh thường chỉ dựa vào liệu ra ta sức một mình chỉ sợ khó mà chống lại cho nên thuộc hạ chuyên tới để khẩn cầu long vương đứng ra vì ta liệu ra chủ trì công đạo để cho bọn hắn đem hung thủ giao ra bạch long vương trầm mặc phút chốc ngón tay tiếng đánh im bặt mà dừng trong lòng của hắn biết rõ, sự kiện lần này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy các phương thế lực đều trong bóng tối lập mưu í c h lợi của mình nhưng liệu ra cho tới nay cũng là hắn tại thiên quan thành con cờ trọng yếu nếu là không rút sợ rằng sẽ rét lạnh khắc tùy tùng tâm nhưng nếu là tùy tiện ra tay đối với viêm vương cung ra tay rất có thể lưỡng bại câu tướng h sẽ bị thế lực k h á c nhìn chằm chằm ngồi thu ngư ông thủ lợi chuyện này bản vương tự sẽ cân nhắc ngươi lui xuống trước đi a chờ bản vương ý chỉ chính là bạch long vương cuối cùng mở miệng nói ra trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì để cho người ta khó mà nắm lấy ý tưởng chân thật của hắn liệu ra cường giả cung kính lên tiếng là thuộc hạ tuân mệnh tiếp đó chậm rãi ra khỏi đại điện vội vàng trở về liêu gia bạch long vương ngồi một mình ở trên đại điện ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy tia sáng hắn biết rõ bây giờ để cựu thiên quan quần quần sóng ẩm các phương thế lực đều đang dục dịch có người ở n ư u kế tỉ mỉ rất có thể sẽ bộc phát một hồi đại biến hắn nhất định phải tại trong cuộc hôn chiến này giành lợi ích lớn nhất củng cố mình tại thiên quan thành địa vị không bao lâu hắn lập tức triệu tập tâm phúc của mình thương nghị ứng đối chuyện này xét được các vị liệu ra sự tình các ngươi cũng đều nghe được các ngươi nói một chút thái độ a bạch long vương quét mắt đám người mở miệm nói ra trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi hy vọng n i u si nhóm có thể cho hắn một cái câu trả lời hài lòng một cái bạch long điện trưởng lao tiến lên một bước cung kính nói long vương theo như thuộc hạ thấy sự kiện lần này chính xác khó giải quyết viêm vương cung thế lực c ư ờ n g đại huyền long điện cũng không thể khinh thường nếu là tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ gây nên các phương thế lực bắn ngược nhưng liệu ra dù sao cũng là chúng ta người nếu là không giúp lại sẽ để cho thế lực khác xem nhẹ cho nên chúng ta không ngại trước tiên phái người âm thầm điều tra một bất ngự thân phận cùng bối cảnh xem hắn đến cùng có cái gì bí mật có thể để cho viêm vương coi trọng như vậy đồng thời cũng có thể liên hợp một chút cùng viêm vương cung cùng huyền long điện có mâu thuẫn thế lực cùng tạo áp lực để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thanh âm của hắn trầm ổn mà có trật tự hiển nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ mới nói ra lời nói này bạch long vương khẽ gật đầu cảm thấy mưu sĩ lời nói có chút đạo lý ân ngươi nói có mấy phần đạo lý cái k i a theo ngươi nhìn chúng ta nên liên hợp cái thế lực nào đâu trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia suy tư bắt đầu cân nhắc mưu sĩ đề nghị gã cường giả kia trầm tư phúc chốc nói thuộc hạng nghe thiên quan thành không ít thế lực đối với huyền vân đại lục tới thế lực cũng có chút bất mãn chúng ta có thể từ bọn hắn vào tay h ứ a lấy một vài chỗ tốt để cho bọn hắn gia nhập vào chúng ta trận doanh trong ánh mắt của hắn lập lòe một tia khớp khéo tựa hồ đã thấy được thành công lôi kéo các phương thế lực sau mỹ hảo t i ề n cảnh bạch long vương trong mắt lóe lên một tia tinh mang hảo theo ý ngươi lời nói chuyện này liền giao cho ngươi đi làm nhất thiết phải làm được xinh đẹp trong giọng nói của hắn mang theo một tia h uy nghiêm để cho người ta không dám chống lại mệnh lệnh của hắn là thuộc hạ tuân mệnh n g ư sĩ lĩnh mệnh mà đi cước bộ vội vàng hiển nhiên là không kịp chờ đợi đi thi hành bạch long điện mà tại bên trong huyền long điện chương bốn trăm tám mươi chín hội tụ h c u c ệ n long điện g chương bốn trăm tám mươi chín g hội tụ huyện long điện huyện long điện trong đại điện lại bây giờ tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng bầu không khí dương cung bạc kiếm phảng phất một điểm rửa sát vũ vô tâm đứng tại chỗ cao quan sát trong điện đám người âm thanh uy nghiêm chư vị chuyện này liên quan đến ta huyền long điện danh dự chớ nên ở chỗ này h ầ ngôn loạn ngữ hắn đảo qua toàn trường ánh mắt cuối cùng rơi vào cái k i a to lớn huyền l o n g trên bảo tọa vũ dịch từ tôn nói vũ dịch điện chủ ngươi lời nói sự tình ta huyền long điện huyền vân đại lục một mạch tuyệt sẽ không trốn tránh nhưng ở đây phía trước cần chứng cơ xác thực mà không phải là thành vệ quân lời nói của một bên vũ dịch sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới vũ vô tâm sẽ như thế trực tiếp phản bác hắn nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định âm thanh lạnh đùng nói chứng cứ thành vệ quân bên kia đã điều tra đến một chút manh mối trực chỉ các ngươi mạch này người chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao vũ vô tâm cười lạnh một tiếng đây chẳng qua là bọn hắn lời nói của một bên nếu thật có chứng cơ xác thực vì cái gì thành vệ quân chính mình không tới hương sư v ấ n tội trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia trào phúng để cho tại chỗ dân bản địa một mạch mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi vũ vô tâm người đây là đang chất vấn thành vệ quân tính công chính sao một cái dân bản địa t r ư ở n g lao tức giận đứng dậy chất vấn vũ vô tâm mỉm cười cũng không trả lời chỉ là chậm rãi đi xuống đ à i cao đi tới trong đám người ở giữa ta huyền long điện từ thành lập đến nay một mực lo liệu công chính cùng hòa bình nguyên tắc chúng ta sẽ không tự dưng chỉ trích người khác cũng sẽ không trong tình huống không có chứng cớ khuất phục tại áp lực ta biết các người đối với ta huyền vân đại lục một mạch rất có hoa khí không chỉ là các người chính là toàn bộ đệ c ử u thiên quan tuyệt đại đa số người cũng là như thế nhưng đây không phải trở thành các người vô hãm lý do vũ vô tâm âm thanh n â m vang hữu lực giống như hồng trung đại lữ ở trong đại điện quanh quẩn mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa ngàn quân trí lực trọng trọng đánh tại mọi người trong lòng thái độ của hắn rất cường n g n h huyền long điện huyền vân đại lục một mạch tất cả mọi người nhịn không được lộ ra một nụ cười Bọn hắn làm sao lại không biết, hắn không này thiên quan một mạch chẳng qua là muốn mượn chen hắn nhóm cái này huyền vân đại lục một mạch làm lại là một sao qua cái cái cớ ép vũ â n nghĩ thể hiện mình mới là cái này huyền long điện chủ người đại mạch, mới cái thôi. lục là chủ một thể v vô tâm ngươi đây là ý gì ngươi đang chất vấn điện chủ thị phi bất phân chất vấn thành vệ quân công bằng tính chất sao thiên quan dân bản địa một mạch một cái tóc t r ắ n g t r ư ờ n g lao tức giận đứng lên chất vấn mặt của hắn đỏ bừng lên ngón tay run rẩy chỉ hướng vũ vô tâm rất là phẫn nộ ha ha ta cũng không có nói như vậy vũ vô tâm mỉm cười ánh mắt bên trong thoáng qua một tia k i n h thường chỉ có điều ngươi nói công bằng bản tọa đương nhiên nghi ngờ bằng vào bọn hắn cái gọi là manh mối liền nghĩ định tội chúng ta muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia trào phúng để cho tại chỗ dân bản địa một mạch mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi ngươi làm c à n nơi này cũng không phải là các ngươi huyền vân đại lục huyền long điện ta khuyên các ngươi vẫn là nói chuyện khách khí một chút một tên khác dân bản địa t r ư ở n g lao khí cấp bại phối nói âm thanh run r à y của hắn hiển nhiên là bị vũ vô tâm lời nói c h ọ c giận vũ vô tâm lạnh rên một tiếng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lanh ý thì tính sao nếu các ngươi thật có chứng cứ cứ lấy đi ra ta huyền long điện tuyệt không trốn tránh nhưng nếu chỉ là vô căn cứ tạo ra nhu toan nhờ vào đó chen ép ta huyền vân đại lục một mạch vậy ta vũ vô tâm ở đây chắc chắn để các người trả giá đắt trong thanh â m hắn lộ ra một tia lanh ý tuy nói bây giờ bọn hắn thực lực tổng hợp không sánh bằng cái này một số người nhưng nếu đánh thật bọn hắn cũng không sợ phiền phước huyền vân đại lục một mạch đám người nhao nhao gật đầu phụ h o ạ n mà thiên quan dân bản địa một mạch đám người thì sắc mặt tái xanh bọn hắn không nghĩ tới vũ vô tâm sẽ như thế cường ngạnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào trong đại điện bầu không khí càng khẩn trương phản p h t bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát một hồi mâu thuẫn kịch liệt đúng lúc này một cái huyền vân đại lục một mạch trưởng lao đứng dậy, vũ dịch điện chủ chúng ta cũng không phải là không muốn phối hợp điều tra chỉ là chuyện này liên quan đến trọng đại chúng ta cần chứng cớ xác thực nếu các ngươi thật có lòng cha ra chân tướng chúng ta nguyện ý toàn lực hiệp trợ nhưng nếu chỉ là mượn cơ hội này chèn ép ta huyền vân đại lục một mạch vậy bọn ta tuyệt không đáp ứng dứt lời vũ dịch sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp đáp lại hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao hừ các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao vũ dịch lạnh rên một tiếng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lựa giận trong đại điện màu không khí càng khẩn trương song phương rằng có càng rõ ràng dưới bóng đêm, Đệ cựu trong h lúc nhất b thời vô số cường giả kìm nén không được tò mò trong lòng nhao nhao hướng về huyền long điện chạy tới chỉ chốc lát sau huyền long điện bên ngoài liền vây chật như nêm tối d ầ m d ạ p chẳng c h ị n đám người đem huyền long điện đại môn chắn đến cực kỳ chặt chẽ thành vệ quân tổng bộ cũng đã nhận được tin tức bọn hắn mặt ngoài tuyên bố là vì duy trì trật tự kỳ thực tâm hoài q u ỷ thai chỉ thấy từng đội từng đội thành vệ quân binh sĩ chỉnh tề mà sắp hàng tại huyền long điện chung quanh tạo thành một vòng cây cầm đầu vài tên tướng lĩnh đều là thực lực bất phảm cường giả bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lanh ý im lặng chờ đợi thế cục phát triển liệu ra tam trưởng lão bỗng nhiên kéo một phát dây cường xích diễm thu hy dài một tiếng mong trước thật cao vung lên h ắ n đứng、dậy. Hướng về phía thành r o n g u y ề n Long Điện l l ớ u liều hung y nay ề n Long Điện người nghe, hôm nay các người nhất chúng công nhị công tử hung thủ, vàng không, đừng chúng ta không Thanh cho đạo. Giao thiết phải cái hại hôm thủ, trách khách khí. một ta ra ra ta ta các sát tử âm của hắn giống như hồng trung giống như vang dội tại huyền long điện bên ngoài quân quần huyền long điện môn bên ngoài thủ vệ đệ tử thấy cảnh này lập tức kinh hãi một cái đệ tử vội vàng chạy vào trong điện t h ầ n s á c hốt hoảng điện chủ không xong liệu ra hai cái cấp đại thế lực người dường như là muốn đối chúng ta đ ạ thủ toàn bộ huyền long điện đều bị đoàn đoàn bao vây lời vừa nói ra trong điện lập tức một mảnh xôn xao ừ liệu g i a đây là dự định cùng chúng ta khai chiến sao một cái huyền vân đại lục trưởng lão lạnh rên một tiếng trong mắt lập loẹ lạnh lùng tia sáng vũ vô tâm sắc mặt trong nháy mắt châm xuống mặc dù đối với vũ vô tâm một mạch khó chịu nhưng bây giờ liệu g i a cũng dám liên hợp nó thế lực vây quanh bọn hắn huyền long điện vậy thì coi là chuyện khác hắn cấp tốc làm ra quyết đoán đề tài mới vừa rồi toàn bộ dừng lại tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia chân thật đáng tin uy nghiêm để cho tại chỗ đám người nhao nhao gật đầu cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rất nhanh Huyền liệu o n g đ n đám, đám gia ta ta tam trưởng lão liêu trưởng vũ nổi giận đùng đùng nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy cựu hận phản phất hận không thể lập tức đem huyền long điện người toàn bộ chém giết vũ dịch đứng ở bên cạnh hắn cười lạnh nói hôm nay nếu như các ngươi không giao ra hung thủ cũng đừng nghĩ ly khai nơi này tiếng nói của hắn vừa ra thành vệ quân đám binh sĩ liền cấp tốc đem huyền long điện vây quanh tạo thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến nhưng mà bọn hắn cũng không có lập tức phát động công kích bởi vì bọn hắn biết huyền long điện thực lực không thể khinh thường một khi khai chiến bọn hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng giành thắng lợi song phương cứ như vậy rằng co bầu không khí khẩn trương tới cực điểm phản phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể gây nên một hồi động đất đúng lúc này vũ vô tâm âm thanh vang lên lần nữa liều trưởng vũ các ngươi đây là đang làm cái gì chẳng lẽ các ngươi liền không sợ gây nên đệ cựu thiên quan hỗn loạn sao trong âm thanh của hắn để lộ ra một để cho liêu trưởng vũ sắc mặt hơi đổi một chút ừ vì liệu ra ta nhị công tử cho dù là gây nên đệ cửu thiên quan hỗn loạn cũng ở đây không tiếc liêu trưởng vũ cắn răng nghiến lợi nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định phản phất đã làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị vũ vô tâm lạnh rên một tiếng hảo vậy hôm nay liền để các ngươi nhìn ta một chút huyền long điện thực lực tiếng nói vừa ra phía sau hắn huyền vân đại lục một mạch đám người liền nhao nhao phóng xuất ra khí thế cường đại đem thành vệ quân cùng người của liếu ra áp chế không thờ nổi các ngươi thật muốn buộc chúng ta động tù sao vũ vô tâm thanh â m bên trong để lộ ra một tia để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được một hơi khí lạnh trong lúc nhất thời toàn bộ không khí hiện trường trở nên ngưng trọng vô cùng cùng lúc đó v i ê m vương cung cũng nên đón một vị khách không ngợi mà đến bạch long vương bạch long vương trực tiếp xâm nhập v i ê m vương cung một đường thông suốt rất nhanh liền đã đến v i ê m vương trước đại điện v i ê m vương sớm đã biết được bạch long vương đến hắn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện thần sắc bình tĩnh phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn bạch long vương nhanh chân đi vào đại điện mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào viên vương đi thẳng vào vấn đề nói viên vương đem một bất ngữ ba người giao ra bọn hắn là sát hại liêu gia nhị công tử hung thủ liêu ra muốn vì con của bọn hắn lấy lại công đạo v i ê m vương mỉm cười nói bạch long vương ngươi nói giao người liền giao người cái này v i ê m vương cung cũng không phải ngươi muốn tới liền đến muốn đi thì đi chỗ h u n hồ mấy người kia là ta v i ê m vương cung quý khách ta ha có thể tùy ý đem bọn hắn giao ra thanh âm của hắn không nhanh không chậm nhưng lại tràn đầy uy nghiêm bạch long vương sầm mặt lại khi thế trên người đột nhiên kéo lên một cỗ cường đại uy áp hướng về v i ê m vương đè đi hắn phẫn nộ quát viên vương ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người che chở hung thủ chẳng lẽ là muốn cùng ta bạch long điện là đi sao viên vương lại không chút nào ý lôi bước hắn đứng dậy ngọn lửa trên người đường vẫn ẩ n ẩ n lập l o e hồng quang đồng dạng phóng xuất ra khí thế cường đại cùng bạch long vương chống lại hắn lạnh lùng nói bạch long vương ngươi ít cầm những thứ này tới uy hiếp ta ta viêm vương làm việc từ trước đến nay chỉ bằng ý nguyện của mình mấy người kia ta sẽ không giao ngươi nếu có bản sự liền từ ta viêm vương cung cấp người a trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm hai đại trí cường giả khí thế đụng vào nhau phát ra tư tư âm thanh không khí chung quanh phản phất đều bị đọc lại để cho người ta không thờ nổi bạch long vương trong lòng tin tưởng v i ê m vương thực lực cùng hắn tương xứng nếu thật ở đây độc thủ ai cũng không chiếm được chỗ tốt hơn nữa v i ê m vương c u n g cao thủ nhiều như mây chính mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi nghĩ tới đây hắn lệnh trên một tiếng đạo v i ê m vương ngươi quả thực không n ể mặt mũi chương bốn trăm chín mươi v i ê m vương quyết đấu trắng lam vương chương bốn trăm chín mươi v i ê m vương quyết đấu trắng l o n g vương v i ê m vương cười lạnh đáp lại nói bạch long vương ta v i ê m vương cung từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn nếu ngươi có thực lực cứ tới cỡ người nếu không thì đừng tại đây nói nhảm hết bài này đến bài khác bạch long vương trong mắt lóe lên một tia lựa giận lạnh lùng nói hảo viên vương hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút bản lanh của ngươi xem mấy trăm năm nay tới thực lực của ngươi tiến triển bao nhiêu ha ha ha bạch long vương muốn theo bản vương đ ộ u thủ thì nhìn ngươi có hay không năng lực này viêm vương cùng tiếu n ữ khí tràn ngập trào phúng phản phất căn bản là không có đem bạch long vương để ở trong lòng phía trên hừ bạch long vương ánh mắt âm trầm vô cùng lạnh r ê n một tiếng khí thế trên người bắt đầu b ộ c phát ra trong nháy mắt trên thân hai người b ộ c phát ra khí tức kinh khủng giống như hai tòa ngủ say đã lâu núi lửa đột nhiên buộc phát trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện bầu không khí đẩy về phía cực hạn bạch long vương trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe hắn bông nhiên đấm ra một q u y ề n chỉ thấy một đạo sáng chói bạch quang từ hắn quyền ở giữa bắn ra mà ra hóa thành một đầu cực lớn bạch long hư ảnh mang theo vô song uy thế hướng về viêm vương gào thét mà đi cái này bạch long hư ảnh quanh thân còn quân khí màu trắng diễm phản phất muốn đem hết t h ể đốt cháy hầu như không còn chính là bạch long vương việt kỹ thành danh bạch long phần thiên quyền viêm vương thấy thế n é t miệng lên một vòng cười lạnh hai tay của h ắ n hợp lại lập tức đống như nảy một đạo nóng bỏng n ọ lửa màu đỏ từ hắn lỏng bàn tay phun ra ngoài trong nháy cái này h ỏ a phượng hoàng quanh thân hỏa diễm cháy hương h ự c phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhóm lửa chính là viêm vương t u y ệ t học viêm phượng phần tâm trường hai cố năng lượng phóng lên trời trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau phát ra đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh phản phất toàn bộ đệ c ử u thiên quan đều ở đây một khắc vì đó rút r ư ỡ i dày bạch long hư ảnh cùng h ỏ a phượng hoàng trên không trung quấn quýt nhau căn xé bạch quan g cùng ngọn lửa hồng đan vào một chỗ tạo thành một bức lộng lây và kinh khủng hình ảnh không khí chung quanh phản phất đều bị cố này năng lượng cường đại xe rách từng cố cùng phong từ bên cạnh hai người tàn phá bừa bãi v i ê một vương cung b ọ h bất ngữ này bông nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn hoảng sợ nói đây là khí tức thật là khủng bố tựa hồ có một cố là viên vương khí tức còn có một cố là ai vậy mà có thể cùng viên vương chống lại hơn nữa bọn hắn tại sao lại ở chỗ này giao thủ trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ n g h i hoặc rõ ràng đối với bất thình lình chiến đấu cảm thấy ngoài ý m u ố n lúc này tà lang tử bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào ọ t v thần s á t hắn kinh hoàng hấp tấp nói chủ nhân nghe nói là tam vương một trong bạch long vương không biết vì cái gì đột nhiên cùng v i ê m vương giao thủ bây giờ toàn bộ v i ê m vương cung đều bị khí tức của bọn hắn bao phủ ma nữ cũng là biến sắc trong mắt lóe lên một tia t ì n h mang nói hai người này cũng là đệ c ử u thiên quan cường giả đỉnh cao tại sao đột nhiên ra tay tà lang tử nhưng là khe nhữ mày hắn trầm giọng nói bạch long vương cùng viên vương lớn như thế đánh võ chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên chỉ sợ ánh mắt của hắn cẩn thận tập trung vào bên ngoài đại điện phương hướng thầm nghĩ trong lòng hai người này nếu là thật toàn lực một trận chiến chỉ sợ đệ cựu thiên q u a n đều biết vì thế mà chấn động không biết lần này giao thủ đến tột cùng vì sao dựng lên một bất ngữ hai mắt hơi hơi nhau lại ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trong lòng hoang mang bạch long vương mặc dù cùng viêm vương không h ợ p nhau nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên nói giao thủ liền giao thủ a cái này sau lưng nguyên nhân chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản ta nhớ được liệu ra thế lực sau l ư n g tựa hồ chính là bạch long điện bây giờ liệu ra náo loạn động tĩnh lớn như vậy bạch long vương lại b ỗ n nhiên đối với viêm vương ra tay chẳng lẽ một bất ngữ trong lòng tự a hồ nghĩ tới điều gì ý tưởng đáng sợ trong mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng h à n mang gắt gao s i ế t chặt nằm đấm bạch long vương lần này đến đây sợ không phải hướng về phía chính mình ba người tới a nếu thật là dạng này cái kia tình cảnh chỉ sợ so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn không được không thể ngồi mà chờ chết cái này đệ c ử u thiên quan chỉ sợ là chờ ghê gớm phải tìm cơ hội đi tới khắc thiên quan mới được qua mấy ngày chính là đệ c ử u thiên quan xuất quan thanh trừ quỷ dị tạ vật hành động có lẽ có thể thừa dịp khi đó rời đi một bất ngữ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại trong lòng âm thầm tính toán lập tức có chủ ý bên ngoài đại điện chiến đấu càng kịch liệt hai cố cường đại khí tức không ngừng va chạm phát ra đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh bạch long vương cùng viêm vương kịch liệt trong quyết đấu hai cố cường đại khí tức giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ đệ cựu thiên quan kinh động đến vô số cường giả đệ cựu thiên quan vô số cường giả cùng với tam vương năm trận chiến đem trở tồn tại đáng sợ nhau nhau bị cố khí tức này sợ kinh tình bọn hắn cảm ứng được chiến đấu trong n g á y mắt trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ tam vương một trong kim vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tự n ủ cái này hai cố khí tức bạch long vương cùng viêm vương bọn hắn chẳng lẽ đang giao thủ sao? hai người này thực lực quả nhiên không thể coi thường lại có thể dẫn phát mãnh liệt như thế năng lượng b a động ánh mắt của hắn cẩn thận tập trung vào viêm vương c u n g phương hướng thầm nghĩ trong lòng hai người này đến cùng phát điên vì cái gì tại sao lại tại giờ phút quan trọng này phát sinh xung đột cùng lúc đó năm trận chiến đem một thiết huyết chiến tướng đồng dạng bị lực lượng này cho rung động đến trên mặt đã lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn trầm giọng nói bạch long vương cùng viêm vương chiến đấu tuyệt không phải việc nhỏ thực lực của bọn hắn mạnh mẽ quả đáng một khi mất khống chế sợ rằng sẽ đối với đệ cựu thiên quan tạo thành khó mà lường được thiệt hại ánh mắt của h ắ n như lao đảo qua viêm vương cùng phương hướng cùng phương h ư n g h ta phải đi một chuyến mới được một khi tình huống có biến nhất thiết phải lập tức ra tay ngăn lại nói đi hắn thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất những chiến tướng khác chờ tồn tại đáng sợ đều cảm nhận được hai người này khí tức bọn hắn ngao n h a o dừng lại trong tay sự vụ hướng về viêm vương cung phương hướng nhìn lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới bạch long vương cùng viêm vương vậy mà lại tại viêm trong vương cung bày ra kịch liệt như vậy q u y ế t đấu cỗ khí tức này mạnh thậm chí để cho bọn hắn đều cảm thấy một tia áp lực cùng lúc đó đệ cựu thiên quan quan chủ cũng bị cỗ này khí tức cường đại sợ kinh tỉnh hã tử trong tu luyện đột nhiên mở hai m ánh mắt ngưng trọng nhìn qua viêm vương c u n g phương hướng trên mặt hắn lộ ra hiếm thấy vẻ nghiêm túc hắn trầm giọng nói bạch long vương cùng viêm vương hai người này chuyện gì xảy ra vậy mà náo ra động tính lớn như vậy loại trình độ này năng lượng ba động sợ là đã kinh động đến toàn bộ đệ cựu thiên quan nếu không kịp thời ngăn lại sợ rằng sẽ gây nên càng lớn kết quả bất quá cũng là kỳ quái hai người này thật tốt như thế nào đột nhiên liền động thủ quan chủ trong mắt lóe lên một tia thâm thúy hắn biết rõ hai người này tại đệ cựu thiên quan địa vị cùng thực lực một khi bọn hắn thật sự toàn lực một trận chiến kết quả đem không thể tưởng tượng nổi quan chủ tâm bên trong thầm nghĩ ta nhất thiết phải lập tức đi tới viêm vương c u n g ngăn cản trận chiến đấu này thêm một bước thăng cấp giờ này khắc này viêm vương cung bầu trời bạch long vương thấy mình bạch long phần thiên quyền bị viêm vương viêm phượng phần tâm trưởng ngăn cản trong mắt l ó e lên một tia l ử a giận hắn hét lớn một tiếng trên thân bạch quang đại thịnh từng cỗ khí lưu màu trắng từ trên người hắn tuân ra tạo thành một đạo màu trắng long quyển gió đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó cái này long quyển gió mang theo vô song lực xoáy hướng về viêm vương tịch quyển mà đi chính là bạch long vương một cái khác được kỹ bạch long toàn phong thối viêm vương thấy thế lạnh rên một tiếng trên người hắn hồng quang mạnh hơn. từng cốc ngọn lửa nóng bỏng từ trên người hắn phun ra ngoài tạo thành một đạo cực lớn tường lửa đem bạch long vương long quyển gió chắn bên ngoài cái này tường lửa phán phất có được vô tận nhiệt lượng đem bạch long vương long quyển gió một chút t ă n g a n giã chính là viêm vương tuyệt học viêm t ư ờ n g phần tâm thuật hai người ngươi tới ta đi cùng thi triển tuyệt kỹ trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại bạch long vương bạch long phần thiên quyển bạch long toàn phong thối cùng viêm vương viêm phượng phần tâm trường viêm t ư ờ n g phần tâm thuật đụng vào nhau mỗi một lần giao phong đều dẫn phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh làm cho cả viêm vương cung cũng vì đó r u n động t r u n g quanh các cường giả nhao n h a u bị cỗ này khí tức cường đại hấp dẫn nhao n h a u hướng về v i ê m vương cung chạy đến muốn thấy cái này hai đại cường giả quyết đấu trong lúc nhất thời v i ê m vương cung ngoại nhân âm thanh huyền áo vô số cường giả hội tụ ở này đem v i ê m vương cung vây chật như nêm tối bạch long vương cùng v i ê m vương đối quyết càng kịch liệt trên người hai người khí tức cũng càng ngày càng cường đại phản phất muốn đem toàn bộ đệ c ử u thiên q u a n đều lật tung đồng dạng thân ảnh của bọn hắn trên không trung không ngừng đan xen mỗi một lần giao phong đều để không khí chung quanh phát ra tư tư âm thanh phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xe rách cuối cùng sau khi riêng phần mình đứng tại đại điện hai đầu trên thân đều mang một tia vết thương bạch long vương bạch bảo bị ngọn lửa cháy rụi một góc mà v i ê m vương hồng bảo cũng bị bạch long khí lưu xé rách một đường vết rách hai người lên nhau trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế lại có thể cùng mình chống lại lâu như thế chương 491, quan chủ đứng ra chương 491, quan chủ đứng ra hai người tách ra phúc chốc đều là trong lòng k h ô n g phục lại tiếp tục ra tay đánh nhau bạch long vương cùng viên vương chu thân khí thế ủng hộ cuốn lấy vị thiên diện địa chi uy xông thẳng hướng vân tiêu mỗi một lần sức mạnh b a chạm đều để không gian như bể tan thành như l ư u ly chấn động mắt trần có thể thấy vợn sóng tầng tầng quyết tán toàn bộ đệ cựu thiên quan tại này của lực lượng kinh khủng trùng kích vào run dày kịch liệt đại địa băng liệt sông núi lệch vị trí vô số phi cầm tàu thú hoảng sợ chạy trốn phát giác được c ố này k h í tức khủng bố các đại cường giả nhao n h a u thi triển tất cả vừa liếng hướng về viêm vương cung lao v ù n v ụ a tới trong lúc nhất thời trên bầu trời pháp bảo tia sáng ra thoa tỏa ra ánh sáng lung linh p h ả n phất một hồi lòng trọng mà nguy hiểm khói lửa biểu diễn trong t r ớ c mắt viêm vương cung bầu trời liền hội tụ đệ cựu Hoặc chân h đạp á trong b h i ê m m túc ánh sáng một vị thân mang trường bảo màu vàng nóng nam tử trung niên hiện thân chính là đệ cựu thiên quan quan chủ chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng vũ động bệnh ra hai đạo màu vàng mạn sáng vững vàng chặn hai người công kích cứ việc thân hình bởi vì lực trùng kích hơi trao đảo một cái nhưng quan chủ rất nhanh liền ổn định dáng người đủ các người đến tột cùng muốn làm gì tại đệ k i ự u thiên quan tùy ý đánh nhau đem thiên quan an nguy đặt chỗ nào quan chủ âm thanh giống như hồng trung vang tận mây xanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm bạch long vương cùng v i ê m vương bị cưỡng ép tách ra trong lòng tuy có không c a m lỏng nhưng đối mặt quan chủ uy nghiêm cũng chỉ có thể tạm thời thu liễm k h í tức hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy trượng lơ lửng giữa không chúng ánh mắt bên trong vẫn như c ũ lập lòe lửa giận nhưng đối mặt quan chủ chất vấn cũng không thể không tạm thời kiềm chế cảm xúc bạch long、vương、thượng phía trước một bước chắp tay nói quan chủ chuyện này nhân viên vương bao che sát hại liễu gia nhị công tự hung thủ dựng lên ta bạch long điện không thể ngồi nhìn không để ý tới. nhất thiết phải vì liễu gia lấy lại công đạo viêm vương lạnh rên một tiếng phản bác bạch long vương ngươi chỉ dựa vào liễu gia lời nói của một bên liền hương sư v ấ n tội có phần quá qua loa ai không biết là cái kia liễu tam khinh người trước đây liễu gia lặp đi lặp lại nhiều lần phái người truy sát ba người kia bây giờ bị người giết ngược còn không biết xấu hổ trả thù thực sự là chê cười quan chủ n h ữ n g mày c h ầ m tư một lát sau nói chuyện này không thể tin vào lời từ một phía liễu gia nhị công tử bị giết một chuyện đích xác cần tra rõ nhưng không phải dựa vào các ngươi ở đây đánh nhau giải quyết bây giờ các ngươi làm thành dạng này toàn bộ đệ cựu thiên quan đều lòng người bàng hoàng nếu để cho những cái tia q u ỷ dị t à vật có cơ hội để lợi dụng được hậu quả khó mà lường được hừ vậy bọn hắn còn giết thành vệ quân người chẳng lẽ cái này cũng là hiểu lầm sao bạch long vương gửi lạnh nói ha ha ha c h ế cười thành vệ quân không phân tốt xấu liền ra tay với bọn họ bị giết cũng là đáng lời viêm vương phá lên cười dùng sức cơ cơ ống tay háo thần s ắ c lạnh leo nói bây giờ cái này thành vệ quân chẳng lẽ là liêu ra chó săn hay sao hai vị vương giả bên nào cũng cho là mình phải không ai ngửa hay bầu không khí càng khẩn trương đều im miệng cho ta quan chủ sắc mặt biến hóa nhìn về phía viêm vương trong mắt lóe lên không lơ đẳng lanh ý chung quanh các cường giả nghe xong nhao nhao trâu đầu ghé thai nghị luận âm ý lúc này kim vương chậm rãi mở miệng hai vị trước tiên chớ tranh cãi đệ cửu thiên quan là một cái trình thể tất cả mọi người vì thủ hộ phiến thiên địa này chống cự q u ỷ dị tạp vật bây giờ tranh đấu sẽ chỉ làm thân giả thống c ử u giả khoái không bằng tỉnh táo lại đem sự tình nói rõ ràng làm tiếp định đ o ạ n thiết huy ế t chiến tướng cũng phụ h ò a nói kim vương nói cực phải hai vị đều là đệ c ử u thiên quan trụ cột thực lực rõ như ban ngày nếu bởi vì hiểu lầm lưỡng bại câu thương lợi bất cập hại những cường giả khác cũng nhao nhau mở m i ệ m khuyên giải h trong, trong huyền a i người thả long điện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu liệu gia gia chủ liệu bá thiên đứng tại trước trận lạnh lùng nhìn qua huyền long điện đại môn cao giọng nói huyền long điện người nghe hôm nay nếu không giao người đường trách chúng ta không khắc khí trong huyền long điện một ông lao sắc mặt nghiêm trọng liệu gia chủ các ngươi chỉ dựa vào không có c h ứ n g cơ tội danh liền huy động nhân lực thực sự còn có công bằng liêu bá thiên cười ha ha có lẽ có người của các ngươi không chỉ có xuất thủ cứu sát hại liêu g i a ta nhị công tử còn giết thành vệ quân vô số cờ giả các ngươi như khăng khăng bao che chính là cùng đệ c ử u thiên quan tất cả thế lực là địch song phương dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng đúng lúc này một cố khí tức khủng bố từ v i ê m vương cung phương hướng có tới chính là bạch long vương cùng v i ê m vương chiến đấu dẫn dắt cố khí tức này như cùng phong giống như bao phủ chiến trường làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực thật lớn liêu bá thiên bọn người ngẩng đầu nhìn về phía viên vương cung phương hướng mặt lộ vương ẻ cung c đ bầu trời quan chủ gặp hai người vẫn giảng co không sóng trong lòng tức giận hắn lạnh i ê n một tiếng các ngươi nếu lại chấp mê bất ngộ đứng trách ta không khắc khí mặc kệ các ngươi có gì ân oán đều phải ngừng chiến đấu bằng không đứng trách ta báo cáo cho vậy đại nhân quan chủ lời nói để cho bạch long vương cùng viên vương chấn động trong lòng bọn hắn biết quan chủ nói tới vị đại nhân kia là ai nếu thật kinh động người kia hậu quả khó mà lường được thế là hai người hơi hơi cúi đầu không nói nữa nhưng trong mắt vẫn có không cam lòng nếu đều không nói lời nào vậy thì nghe ta an bài quan chủ tiếp tục nói bạch long vương viêm vương, vương chuyện này ta sẽ phái người điều tra cho song phương một cái công chính giao phó điều tra trong lúc đó các người nhất thiết phải ngừng tranh đấu không được tự mình hành động bằng không chính là cùng ta cùng toàn bộ đệ c ử u thiên quan là địch bạch long vương cùng viêm vương, vương tuy bất mãn trong lòng nhưng ở quan chủ cường thế phía dưới chỉ có thể gật đầu đồng ý tốt chuyện này tạm thời quyết định quan chủ quay đầu đối với chung quanh cường giả thuyết hôm nay cuộc náo h kịch này thực sự không nên phát sinh hy vọng đại gia lấy đệ c ử u tiên quan đại cục làm trọng chớ bởi vì ân đoán cá nhân dẫn phát tranh đấu bây giờ quỷ dị t à vật hung hăng ngang ngược chúng ta càng ứng một lòng đoàn kết chống đỡ ngoại địch chúng cường giả nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bạch long vương cùng viêm vương hai người cũng là h ừ lệnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì cùng lúc đó một bất ngữ tại viêm vương cung trong sân đem động tính bên ngoài nghe tiếng biết hắn biết rõ chính mình ba người tình cảnh càng thêm nguy hiểm bạch long vương rất có thể là hướng về phía bọn hắn tới v i ê m vương cùng bạch long vương chiến đấu mặc dù tạm thời rời đi đám người lực chú ý nhưng một khi ngừng bọn hắn liền sẽ lần nữa trở thành tiêu điểm chủ nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tà lang tử lo lắng hỏi một bất ngữ cao mày c h ầ m tư một lát sau nói xem ra không thể ngồi mà chờ chết qua mấy ngày chính là đệ cựu thiên quan xuất quan thanh trừ quỷ dị tạ vật hành động chúng ta nhất thiết phải thừa cơ rời đi thế nhưng là liễu ra cùng với bạch long điện những cái kia thế lực tất nhiên sẽ giám thị chúng ta tình huống bên này nghĩ muốn trốn khỏi chỉ sợ rất khó khăn ma nữ lo lắng một bất ngữ ánh mắt kiên định mặc kệ nhiều khó khăn đều phải thử xem rời đi trước đệ cựu thiên quan lại tìm an toàn phương trốn đi chờ danh tiếng đi qua lại tính toán sau tà lang tử cùng ma nữ mặc dù trong lòng lo nghĩ nhưng cũng biết rõ đây là trước mắt biện pháp duy nhất thế là gật đầu bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị tùy thời rời đi huyền long điện bên ngoài không khí ngột ngạt giống như trước khi mưa báo tới tính m ị h viêm vương cung phương hướng chiến đấu ba động đã ngừng đám người tâm tư lần nữa thu hồi lại l i ê u ra nhóm thế lực các cường giả hiện lên hình quạt đem huyền long điện vây chật như nêm tối trong ánh mắt của bọn hắn mang theo xem kỹ cung bức bách phản p h t chỉ cần huyền long điện người có chút không theo liền sẽ lập tức phát động công kích liêu bá thiên đứng tại phía trước nhất hai tay ôm ngực trên mặt mang một vòng tình thế bắt buộc cười lạnh lớn tiếng hô huyền long điện người hôm nay các ngươi nếu không giao ra cứu đi cái kia sát hại liêu gia ta nhị công tử đồng l o a cũng đừng trách chúng ta san bằng cái này huyền long điện thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn tràn đầy cảm giác c áp bách trong huyền long điện sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên đông trầm một vị đệ tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng chửi mắng cái này l i ê u gia đơn giản khinh người quá đáng dựa vào cái gì nhất định là chúng ta làm bên cạnh trường lão nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn tỉnh táo huyền long điện lão giả vũ hàng tiến lên một bước. trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ k i ê n nghị lớn tiếng đáp lại nói l i ê u gia chủ các ngươi luôn miệng nói chúng ta bao che có chứng cứ không nếu chỉ là tự dưng ngờ tới liền nghĩ để chúng ta giao người cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi a liêu bá thiên khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra một cái nụ cười dễ cận chứng cứ các ngươi huyền long điện từ huyền vân đại lục tới những người kia cùng ba người kia quan hệ mất thiết đây không phải chuyện g à n h g à n h sao hơn nữa chuyện xảy ra sau đó các ngươi còn chỗ lấy giữ gìn không phải đồng loã lại là cái gì trong giọng nói của hắn tràn đầy trâm trọng căn bản vốn không cho huyền long điện đám người cơ hội giải thích lúc này trong huyền long điện một vị trưởng lão khác vũ liệt nhịn không được hàn hướng về phía trước bước ra một bước hai tay nằm đấm khí thế trên người hơi hơi ngoại phóng tức giận nói liêu ba thiên n g ư ơ i đây là cưỡng từ luật lý chúng ta huyền long điện từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc tuyệt sẽ không làm loại này bao che hung thủ sự t ì n h các người nếu muốn khai chiến chúng ta huyền long điện cũng không sợ song phương ngươi một lời ta một lời tranh luận đến càng kịch liệt người của liêu gia ngôn từ hùng hổ do người không ngừng tạo áp lực mà huyền long điện đám người thì dựa vào lý lẽ biện luận kiên quyết không thừa nhận cái này không có chứng cớ tội danh trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đúng lúc này huyền long điện thiên q u a n dân bản địa một mạch các cường giả sắc mặt âm chầm đứng ở một bên bọn hắn mặc dù đối với liệu ra đám người bức bách cũng cảm thấy bất mãn nhưng trong lòng có ý định khác huyền long điện thiên q u a n dân bản địa một mạch điện chủ vũ dịch khẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán hắn nghĩ thầm đây có lẽ là một cái áp chế huyền long điện huyền vân đại lục một mạch cơ hội tốt vũ dịch cuối cùng đứng dậy hắn giơ tay lên ra hiệu liệu ra nhóm thế lực các cường giả an tâm chớ vội tiếp đó hắn quay người nhìn về phía trong huyền long điện huyền vân đại lục một mạch đám người lạnh lùng nói chuyện này các ngươi mạch này nhất thiết phải cho mọi người một cái công đạo huyền vân đại lục một mạch điện chủ vũ vô tâm nghe được câu này trong lòng cười lạnh hắn nơi nào không rõ đối phương đây là ý gì gia hỏa này không phải liền là muốn thừa cơ chèn ép hắn n h o n g sao thực sự là giả bộ một bộ bộ g á n g đại nghĩa lâm nhiên bất quá đã như vậy vậy thì bồi bọn hắn diễn bị tốt coi như đánh nhau lại như thế nào hắn tiến lên một bước nhìn thẳng vũ dịch ánh mắt lớn tiếng nói vũ dịch lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng liễu ra lời nói của một bên chúng ta h u y ề n vân đại lục một mạch tại huyền long điện từ trước đến nay tận tâm tận lực chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với huyền long điện sự t ì n h bây giờ ngươi nhưng phải trong tình huống không có chứng c ứ cho cái này một số người một cái công đạo đây không phải rõ ràng muốn l o a n luồng chúng ta sao vũ dịch khe n h ư mày tránh đi vũ vô tâm ánh mắt nói vũ vô tâm ta cũng hy vọng đây chỉ là một đợt hiểu lầm nhưng thành vệ quân bên kia cũng điều tra ra cùng các ngươi có liên quan các ngươi còn muốn d ả o biện sao chẳng lẽ các ngươi coi là thật phải chờ ta huyền long điện bị bọn hắn liên hợp vây công mới bỏ qua sao vũ vô tâm lạnh dên một tiếng nói thuyết pháp cái gì thuyết pháp bản tọa vẫn là câu nói kia lấy ra chứng cứ bằng không thì cho dù là động thủ lại như thế nào bản tọa không sợ trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng t r u n g quanh h u y ề n vân đại lục một mạch các trưởng lao nhao nhao gật đầu phụ h o ạ n vũ liệt trưởng lao lớn tiếng nói không tệ chúng ta tuyệt không thừa nhận cái này không có chứng c ứ tội danh nếu bọn họ thật muốn khai chiến chúng ta phụng đổi tới cùng các trưởng lao khác cũng nhao nhao tỏ thái độ thanh âm của bọn hắn kiên định hữu lực tràn đầy đấu trí đối mặt vũ vô tâm bọn người thái độ cứng rắn như vậy liệu ra các thế lực lớn người đều nợ nụ cười lạnh liêu bá thiên khinh t h ư n nói vũ dịch xem ra các ngươi trong huyền long điện bộ đều không thể đạt tới nhất trí ta xem chuyện này hay là giao cho ta nhóm tới xử lý a các ngươi cũng đừng lại cắm tay trong giọng nói của hắn tràn đầy nặng mạ phản phất đã đem huyền long điện người coi là dê lợi làm thịt vũ dịch trong lòng hơi động hắn cảm thấy l i ê u ra đám người đề nghị có lẽ đối với chính mình có lợi nếu để cho l i ê u ra bọn người dạy dỗ một chút vũ vô tâm bọn người đến lúc đó chính mình lại ra mặt thu thập tàn cuộc tùy tiện ném ra một hai cái huyền vân đại lục một mạch người ra ngoài gánh tội thay vừa có thể lắng lại liệu ra đám người lựa giận lại có thể chèn ép huyền vân đại lục một mạch thế lực nghĩ tới đây vũ dịch khẽ gật đầu. nói đã như vậy vậy làm phiền liêu gia chủ bất quá còn xin liêu gia chủ thủ hạ lưu t ì n h dù sao bọn hắn nói thế nào cũng là ta huyền long điện người vẫn là hy vọng có thể tận lực hòa bình giải quyết trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười dối trá cơ thể lui về sau cùng vũ vô tâm bọn người tách ra một chút khoảng cách vũ vô tâm bọn người nghe được vũ dịch lời nói trong lòng phẫn nộ tới cực điểm vũ vô tâm chỉ vào vũ dịch lớn tiếng mắng vũ dịch ngươi thật đúng là quá vô xỉ thật cho là ta không biết tâm tư không thành vũ dịch sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh lạnh lùng nói vũ vô tâm ta đây là vì huyền long điện đại cục suy nghĩ ngươi không cần chấp mê bất ngộ đến lúc đó đừng trách ta không n i ệ m tình đồng môn trong giọng nói mang theo một tia ý uy hiếp vũ vô tâm giận quá thành cười nói hảo hảo một cái vũ dịch đã ngươi hạ quyết tâm muốn làm như thế vậy chúng ta cũng không có gì dễ nói hôm nay bản tọa liền đứng ở chỗ này xem các ngươi một chút có thể cầm bản tọa như thế nào trên người hắn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh khủng để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh một mặt hoảng sợ nhìn về phía vũ vô tâm thật mạnh vũ dịch cũng là bị vũ vô tâm khí thế cường đại cho khiếp sợ đến thực lực của đối phương vậy mà so với hắn còn kinh khủng hơn quả nhiên là xem thường đối phương cặp mắt hắn hơi h í p nắm đ ấ m không khỏi nắm chặt vũ vô tâm l ệ n h rên một tiếng quay người nhìn về phía sau lưng huyền vân đại lục một mạch đám người la lớn chư vị chuẩn bị chiến đấu theo vũ vô tâm ra lệnh một tiếng huyền vân đại lục một mạch đám người nhao nhao phóng xuất ra khí thế của mình trong lúc nhất thời khí tức chung quanh trở nên cực kỳ nồng đ ậ m liêu bá thiên sắc mặt cũng bị vũ vô tâm đám người khí tức cực lớn cho khiếp sợ đến nhưng bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh cũng tương tự có cường giả tồn tại như thế nào có thể sẽ sợ bọn hắn thanh em hắn lạnh như băng nói rất tốt vậy thì không cần nói nhiều chư vị theo ta ra tay. chấn áp bọn hắn liệu ra các thế lực lớn người cũng nhao nhao phong xuất ra khí tức của mình song phương dương cung bạc kiếm một hồi đại chiến hết sức căng thẳng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi khí tức cường đại ba đậu đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một đám cường giả đang hướng về huyền long điện bay tới chương bốn trăm chín mươi hai phân tranh bắt đầu chương bốn trăm chín mươi hai phân tranh bắt đầu cầm đầu là một vị thân mang hoa lệ phục sức nam tử trung niên trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức vương giả chính là huyền vân đại lục thái cổ vương tổng ộ n trường vương đẳng vương đẳng mang theo huyền vân đại lục tới các đại thế lực các c ánh mắt của hắn như l u ố c quét mắt một vòng t r u n g quanh tình thế tiếp đó lớn tiếng nói chư vị đây là cảm thấy ta huyền vân đại lục tới thế lực dễ khi dễ sao liêu bá thiên nhìn thấy vương đằng đám người xuất hiện trong lòng hơi chấn động một chút hắn không nghĩ tới huyền vân đại lục thái c ổ vương tộc sẽ xuất hiện vào lúc này nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại nói các ngươi huyền vân đại lục người bao che hung thủ chúng ta chỉ là tại lấy lại công đạo ngữ khí của hắn mặc dù cầm ư lạnh nhưng trong lòng có chút bất an vương đ ằ n g cười lạnh một tiếng nói công đạo các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là bọn hắn người bao che hung thủ chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên liền nghĩ hương sư vẫn đây cũng quá hoang đường à. ánh mắt hắn bên trong tràn đầy khinh thường phản p h ấ t căn bản m u ố n không đem nhà bọn người để vào mắt liêu bá thiên sắc mặt hơi đổi một chút nói ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng đây là chúng ta cùng huyền long điện sự t ì n h cùng các ngươi không quan hệ thức thời mau chóng rời đi bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi cũng cùng nhau độc thủ vương đẳng cười ha ha nói chê cười người nào không biết các ngươi chẳng qua làm ư ợ n lấy cớ này muốn thửa cơ chèn ép chúng ta huyền vân đại lục tới thế lực thôi thật đem chính mình giả dạng làm người tốt ác tâm nếu như các ngươi muốn lấy thế đại người vậy bọn ta tùy thời phụ bồi hắn vung tay lên sau lưng các đại thế lực các cường giả nhao nhao lộ ra ngay vũ khí của mình trong lúc nhất thời đa o quan g kiếm ảnh lấp lóe khí thế lạ thường vũ vô tâm bọn người nhìn thấy thái cổ vương tộc đám người xuất hiện sắc mặt trong nháy mắt tốt lên rất nhiều trên mặt hiện ra một nụ cười hắn tiến lên một bước nói vương tộc trưởng cảm tạ các ngươi kịp thời chạy đến cái này một số người quả thực là cố tình gây sự muốn vu hàm chúng ta vương đằng gật đầu một cái nói vũ vô tâm địa chủ các ngươi yên tâm tất nhiên bọn hắn hạ quyết tâm muốn áp chế chúng ta vậy bọn ta lại như thế nào có thể nhìn đâu liêu bá thiên nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt lạnh xuống thần sắc biến hóa không chắc hắn biết h u y ề n vân đại lục thái cổ vương tộc thực lực tương đại nếu quả thật khai chiến phía bên mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi nhưng cứ như vậy từ bỏ hắn sẽ không có cam lòng h u y ề n long điện bên ngoài bầu không khí ngưng trọng đến tựa như có thể chạy ra nước vương đằng xuất hiện để cho thế cục càng khẩn trương liêu bá thiên trong lòng tuy c ó k i ê n kỵ nhưng tên đã trên dây sao có thể dễ dàng lùi bước vương đằng chuyện hôm nay ngươi như khăng khăng đ ú n g tay chính là cùng ta đệ cựu thiên quan đông đảo thế lực là địch liêu bá thiên trận tròn đôi mắt giống to tính toán dùng khí thế vượt trên đối phương vương đẳng lại không sợ hai chút nào ngửa mặt lên trời cười to liêu bá thiên ngươi chớ có phô trương thành thế chỉ bằng các ngươi những thứ này cái gọi là chính nghĩa chi sư cũng nghĩ để cho ta huyền vân đại lục người cối đầu quả thực là người xin、si、ó i ngộ vũ vô tâm cũng tại một bên phụ họa liêu gia chủ ngươi luôn miệng nói chúng ta bao che hung thủ nhưng chứng cứ đâu không bỏ ra nổi chứng cứ còn nghĩ cương ép chấn áp chúng ta cái này để cựu thiên quan công đạo chẳng lẽ là từ ngươi l i ê u gia định đ o ạ n liêu bá thiên nhất thời nghe lời hắn chính xác không có chứng cứ xác thực chỉ là một lòng muốn vì nhi tự báo thủ thuật tiện chen ép huyền vân đại lục một mạch thế lực lúc này h u y ề n long điện thiên quan dân bản địa một mạch vũ dịch lại đứng ra âm dương q u á i khí nói vũ vô tâm chuyện cho tới bây giờ ngươi còn m ạ n h miệng thành vệ quân đều tra ra manh mối chỉ hướng các ngươi ngươi nếu thật là trong sạch sao không trước mặt mọi người đem người giao ra tự chứng thanh mạch vũ vô tâm nghe vậy tức g i ậ n đến toàn thân pháp r u n vũ dịch ngươi mất ở chỗ này giả mù s a mưa trong lòng ngươi điểm này tính toán cho là người khác không biết không phải liền là muốn mượn l i ề u ra c h i thủ chèn ép chúng ta huyền vân đại lục một mạch để cho ngươi tại huyện long điện một nhà độc quyền sao song p ư ơ n g ngươi tới ta đi tranh luận không ngừng n ô n từ càng kịch liệt ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước cuối cùng liêu bá thiên kìm nén không được lửa giận trong lòng đ ỗ n g nhiên rút ra một thanh trường đao trên thân đao phủ văn lấp lóe tản mát ra khí tức c á c liệt nhiều lời vô ích hôm nay nếu không giao ra hung thủ cũng đừng trách liếu ra tà không k h á c h khí hắn nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên phát động công kích chỉ thấy liêu bá thiên trường đao trong tay vung lên một đạo bán nguyệt hình đao khí c u ố n lấy lực lượng cường đại tựa như tia chấp hướng về huyền long điện đám người b ộ tới những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡ dao cắt chém phát ra từ tư âm thanh vũ vô tâm thấy thế lạnh lên một tiếng hai tay nhanh chóng kết tấn quanh thân trong nháy mắt dâng lên một tầm trên lá chắn bảo vệ phù văn lưu chuyển tia sáng trói mắt muốn động thủ vậy thì tới đi hắn k h á c quát một tiếng đạo kia hình bán nguyệt đao khí đụng vào trên lá chắn bảo vệ b ộ c phát ra một hồi hào quan g trói sáng cường đại lực t r ù n g kích để cho hộ thuẫn hơi rung nhẹ nhưng cuối cùng không có bị đánh tan vương đẳng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém hai tay của hắn hợp lại lại chậm dãi tách ra một trái cầu l ử a thật lớn tại hắn lòng bàn tay m g ư n g kết hỏa cầu bên trong phù văn lấp lóe ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng đi vương đẳng bỗng nhiên vung tay lên hỏa cầu như là cỗ sao trổi hướng về liêu ra đám người bay đi liêu ra một vị trưởng lao thế thế, lập tức đứng ra. hai tay của hắn vũ động triệu hồi ra một mặt cực lớn thổ thuẫn thổ thuẫn bên trên khắc đầy phòng ngự phù văn h ỏ a câu đụng vào trên thổ thuẫn phát ra một tiếng chầm muộn tiếng vang ánh lửa văng khắp nơi cường đại lực chủng kích đem thổ thuẫn chấn động đến mức nắp ấy vị trưởng lão kia cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau khoe miệng tràn ra một tiếng màu tươi trong lúc nhất thời huyền long điện bên ngoài tiếng la g i ế t chấn thiên song phương cường giả nhau nhau thi triển tuyệt kỹ của mình đủ loại pháp bảo ánh sáng nói lên công pháp chiêu thức tầng tầng lớp, lớp khí thế kinh khủng bào phủ từ phương trên bầu trời t ư n g đạo tia sáng giao thoa ngang, ngang dọc như thất luyện có quyền ảnh gào thét giống như lôi m i n h còn có đủ loại kỳ dị pháp thuật tia sáng đem toàn bộ bầu trời ánh chiếu lên giống như ban ngày mỗi một lần sức mạnh va chạm đều kèm theo một tiếng vang thật lớn phảng phất thiên địa đều đang vì đó run dày ngay tại song phương đánh khó phân thắng b ạ i lúc một cỗ thế lực mới đột nhiên xuất hiện nguyên bản nút trong bóng tối thành vệ quân bây giờ giống như thủy t r i ề u vào tới bọn hắn thân mang thống nhất áo giáp cầm trong tay lưới dao trên thân tản ra túc sát chi khí dừng tay cho ta thành vệ quân thống lĩnh đứng tại trước đội ngũ lớn tiếng hô âm thanh dường như sấm xét trên chiến trường văng dội chấn động đến mức màng nhĩ m các ngươi ở đây tùy ý đánh nhau tùy ý trà đạp thiên quan bình thản cùng an bình công nhân vi phạm thiên quan luật pháp bây giờ tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống tiếp nhận điều tra bằng không tự gánh lấy hậu quả liêu bá thiên nhìn thấy thành vệ quân xuất hiện trong mắt lóe lên một tia nụ cười g à o hạn kế hoạch cuối cùng bắt đầu hắn lập tức lớn tiếng nói thống lĩnh đại nhân đến rất đúng lúc cái này một số người công nhân bao che hung thủ còn cùng bọn ta đ ố i kháng đơn giản vô pháp vô thiên xem thiên quan luật pháp như không thành vệ quân hẳn là lập tức đem bọn hắn cầm xuống lấy đ a n thiên quan luật pháp còn thiên quan một cái công đạo vũ vô tâm bọn người nhưng trong lòng chấm xuống bọn hắn biết thành vệ quân cùng liêu ra quan hệ m ậ t thiết bây giờ thành vệ quân thăm ra thế cục đối bọn hắn càng thêm bất lợi hơn nữa nhìn bọn hắn chiến trận này tuyệt đối là kẻ đến không thiện trong lúc nhất thời trong lòng trong nháy mắt có dự cảm không tốt phảng phất mây đen áp đỉnh để cho người ta không t h ở nổi Chương chiến chương chiến hỏa mở rộng. Chương 493, chiến hỏa mở rộng, rộng. 493, 493, mở mở vương đằng nhìn về phía vũ vô tâm cái sau cũng nhìn lại hai mắt đối mặt trong nháy mắt hiểu rồi riêng phần mình suy nghĩ trong lòng vương đằng nhữ mày lớn tiếng nói thành vệ quân thống lĩnh ngươi chớ có bị liễu gia che đậy hai mắt chuyện này căn bản chính là liễu gia vũ hãm bây ọ n hắn muốn mượn n hội cơ càng càng giờ ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu t h ó i vàng không thành vệ quân đem khai thác thủ đoạn cơ chế tuyệt không nhường tay vũ vô tâm bọn người đương nhiên sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu chói bọn hắn liếc mắt nhìn nhau ánh mắt lộ ra điên c n g m à thần sắc kiên định cái này một số người quả nhiên là kẻ đến không thiện xuất hiện thời cơ thật trùng hợp hơn nữa thành vệ quân nhiều như vậy rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị xong như đồ đã lâu vũ vô tâm la lớn muốn cho chúng ta thúc thủ chịu chói tuyệt không có khả năng xem ra các ngươi chỉ sợ là đã sớm cùng liễu ra cấu kết với nhau làm việc xấu liên hợp đến cùng một chỗ đi đã như vậy hôm nay coi như liều trò cá chết lưới rách trong thanh âm hắn tràn đầy lâm nhiên cùng quyết tuyệt vô cùng phẫn nộ theo vũ vô tâm tiếng nói rơi xuống song phương lần nữa dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm phản p h ấ t một cây căng thẳng dây cung bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy dẫn phát một hồi nổ kinh t h i ê n động t h a n h vệ quân cấp tốc cùng liều ra nhóm thế lực liên hợp lại giống như một tấm cực lớn t h i ê n võng đem huyền long điện đám người cùng với huyền vân đại lục tới các cường giả bao bọc vây quanh kín không kẽ hở để cho bọn hắn không chỗ có thể trốn một trận chiến đấu hết sức căng thẳng phản p h ấ t trước khi mưa báo tới yên tĩnh kiềm chế mạ kinh khủng thành vệ quân thống lĩnh trường thương trong tay vung lên giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời lớn tiếng hô tiến công trong thanh âm hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm cùng sắc khí trong nháy mắt đốt lên chiến trường chiến hỏa trong nháy mắt thành vệ quân giống như mánh hồ hạ sơn phóng tới huyền long điện đám người trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe lánh khóc tia sáng p h ả n phất đem đối thủ coi là thử địch bọn hắn trường thương lập lòe hà n quang núi thương bên trên phủ văn lưu truyền tản ra sát ý lạnh như băng rõ ràng đều trải qua đặc thù ra chỉ cùng rèn luyện ẩn chứa lực lượng cường đại mỗi một thương đều đủ để trí mạng mang theo tiếng xe gió đâm về huyền long điện đám người yếu hại một cái này phá thiên thương lợi hại trường thương gi h u y ề n long điện các cường giả cũng không sợ h ã i chút nào nao nhao buộc phát ra khí thế cường đại giống như hùng sư giống như gầm thét thi triển công pháp của mình tiến hành gương ngạnh chống cự trên người của bọn hắn lập lòe các loại tia sáng giống như một cái cái sặc sỡ lóa mắt chiến thần sừng sững ở trên chiến trường cùng thành vệ quân bảy ra quyết tử đấu tranh một cái huyền long điện trưởng lão lạnh dê một tiếng điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu q u a mắt thợ hai tay của hắn vung lên thi triển g i n g bay chín tầng trưởng trường phong như rồng mang theo cường đại long t ứ c đem cái tia thành vệ quân binh sĩ ngay cả người mang thương đánh bay ra ngoài vũ tâm hai tay vũ động giống như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân triệu hồi ra hai đầu màu vàng cự long cự long trên thân p h ủ văn lập lòe giống như thiêu đốt h ỏ a diễm dương n anh múa vớt hướng về thành vệ quân đánh tới tiếng long ngâm vang động trời phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều c h ấ n vỡ cự long những nơi đi qua thành vệ quân nhao nhao bị đánh bay giống như rượu bị đứt dây trên không trung quần q u ậ n lấy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn huyết hoa trên không trung nợ rộ nhuộm đỏ n ử a bầu trời vũ vô tâm q u ắ to thành vệ quân các phế vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn vương đẳng lại lần nữa ngưng tụ ra một trái cầu lửa thật lớn lần này hỏa cầu so trước đó to lớn hơn nhiệt độ cũng càng cao phẳng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn hỏa cầu bên trong phủ văn l ớ p lóe ẩn ẩn có lực lượng pháp tắc đang lưu động giống như từng cái màu vàng cự lòng tại hỏa cầu trung bàn xoáy tản ra h uy áp cường đại vương đằng gầm lên giận dữ giống như hồng trung đại lữ giống như văn g vọng đi hỏa cầu giống như một khỏa cỡ nhỏ như mặt trời hướng về thành vệ quân cùng liêu ra đám người bay đi tốc độ nhanh mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ chỉ để lại một đạo trói mắt quang ân đối mặt công kích kinh khủng như thế thành vệ quân cùng liêu ra các cường giả n h a nhau thi triển thủ đoạn phòng có triệu hồi ra hậu thuẫn đem chính mình bảo vệ trên la chắn bảo vệ lập lọe các loại tia sáng cùng hỏa cầu ánh sáng nóng bỏng đụng vào nhau phát ra tư tư âm thanh phản phất tại tiến hành một hồi sức mạnh cùng sức mạnh bọ xước có thì cấp tốc lui lại tính toán tránh né một k í c h trí mạng này nhưng ở hỏa cầu uy thế phía dưới thân ảnh của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thốt vệ một cái l i ề u ra cường g i ả cắn răng nghiến lợi nói đáng chết vương đẳng ta cũng không tin ngươi có thể rách ta huyền băng hộ thể thuẫn toàn thân hắn bị một tầng màu băng làm tia sáng b a phủ cùng hỏa cầu ánh sáng nóng bỏng l phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang giống như thiên băng địa liệt giống như đinh thai n h ứ c ó c tia sáng đâm vào người mắt mở không ra p h ả n phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc đình chỉ hô hấp cường đại lực trùng kích đem chung quanh mặt đất đều rung ra từng đạo vết rách bùi đất tung bay sương ngủ tràn ngập p h ả n phất ngày tận thế tới để cho người ta không rét mà run tại trong sương khói đủ loại công kích không ngừng lấp lóe giống như quỷ mị khó mà nắm lấy l i ề u ra các cường giả thi triển liễu ra đao pháp đao quang lấp lóe giống như mưa to gió lớn hướng về vền long điện đám người công tới đao pháp lăng lệ vô cùng mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tốc độ, mang theo tiếng xe gió. phản phất một u ố ố n đem đ cái h thành hai đoạn. vệ quân tướng lĩnh lãnh kia g ố g nói tất cả thành vệ quân nghe như có ai dám người phản kháng toàn bộ chấn sát để cho bọn hắn biết chống lại thành vệ quân hạ tràng h u y ề n văn đại lục các cường giả cũng cùng thi triển thần thông không cam lòng tỏ ra yếu kém có thi triển kiếm thuật kiếm khí ngang dọc đem địch nhân công kích từng cái hóa giải kiếm q u a n g như hồng vạch phá bầu trời lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích có thi triển quyền pháp quyền phong gào thét mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại đem địch nhân đánh liên tục bại lui giống như trong cuồng phong lá r ụ n g không cách nào ngăn cản còn có thi triển bí thuật triệu hồi ra đủ loại thần bí sinh vật như cự mãng manh hổ phi ư n g chờ những sinh vật này trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới vì bọn họ sống pha chiến đấu tăng thêm một phần cường đại trợ lực ta cái này tinh thần kiếm pháp chém hết thế gian hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút h u y ề n vân đại lục một cái thánh nhân đỉnh phong cường giả trường kiếm trong tay vung lên kiếm quang như ngôi sao rực rỡ đâm về địch nhân chiến đấu càng kịch liệt song phương đều chết thảm trọng máu chạy thành sông n h u ộ n đỏ đại điện h u y ề n long điện mở ra hộ tông đại trận ngăn cản ngăn chở những cái k i a chiến đấu dư ba nhưng phụ cận lại bị phá hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi xung quanh kiến trúc cũng nhao nhao sổ ụ đổ đã biến thành một vùng phế tích đại đệ đang run rẩy trên bầu trời tràn ngập máu tanh khí tức giống như, như địa ngục rất nhanh chiến hỏa mở rộng huyện vân đại lục tới thế lực cùng trời quan dân bản điệ song vương lại có không thiếu thế lực gia nhập vào chiến đấu bây giờ toàn bộ đệ cựu thiên quan đều lâm vào hỗn loạn theo chiến đấu không ngừng mở rộng tin tức giống như tật phong cấp tốc chuyển khắp toàn bộ đệ cựu thiên quan rất nhanh tam vương năm trận chiến sẽ lấy cùng thiên quan c h i chủ đều cảm ứng được trận chiến đấu này vô số cường giả trần kinh phóng lên trời lúc này thiên quan c h i chủ sắc mặt đại biến ánh mắt âm trầm vô cùng vừa điều d ạ i song bạch long vương cùng viêm vương sự tỉnh rốt cuộc lại phát sinh chuyện lớn như thế ầm ầm trên người hắn lập tức b ộ c phát ra kinh người khí t ứ c xông lên tận chín tầng trời một đạo trói ánh mắt trụ đem toàn bộ thiên quan đều đốt sáng lên hắn Đám đạo, trong trong thánh Hán các chìm một làm cực tức càn. huy, như thần linh nhìn xuống toàn bộ thiên đạo, nhiên trong trong tôn toàn giống lớn xuống quan. giận ngươi quả bộ là làm càn. âm thanh giống như cựu thiên kinh lôi vang vọng tại trong toàn bộ đệ cựu thiên quan dẫn tới vô số cường g i ả sợ hãi nhìn về phía thiên quan bầu trời t ô n kia nhân vật đáng sợ chương 494, ngừng, chương ngừng, ngừng. viêm vương cung trong sân một bất n g ự ba người đang k h u a c h i ê n gõ c h ố n g mà c h ủ bị lấy kế hoạch trốn một bất n g ự ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh phát ra có tiết tấu âm thanh ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định tà lang tử cùng ma n ứ thì tại một bên cẩn thận sửa sang lấy hành lý đúng lúc này một hồi khí tức kinh khủng ba động như mãnh liệt như thủy triều từ huyền long điện phương hướng c u ố n tới cái kia cố khí tức cường đại mà cùng bạo phản phất t ẩ n chứa lực lượng hủy thiên diệt đ ị a làm cho cả viêm vương cung cũng hơi rung động một bất ngữ bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ hắn vội văn nói xem ra cái này vân g vân g huyền long điện bên kia chiến đấu làm lớn h n ra cái này thế cục hỗn loạn có lẽ chính là chúng ta thoát đi tuyệt hảo cơ hội tà lang tử cùng ma nữ cũng dừng động tắt trong tay lại trong mắt dấy lên ánh sáng hy vọng ba người cấp tốc đứng dậy chuẩy thừa dịp cái này hỗn loạn lúc rời đi viêm vương cung nhưng mà một đạo ánh sáng nóng bỏng đột nhiên thoáng qua viêm vương cái k i a cao lớn uy nghiêm thân ả n h xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ngăn cản bọn hắn đường đi viêm vương trong ánh mắt để lộ ra một k i a lo lắng thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực đ ừ n g đi ra ngoài các ngươi bây giờ ra ngoài chắc chắn phải chết phụ cận viêm vương cũng đã bị liễu ra cùng với bạch long điện thành vệ quân người chết nhìn t r ọ n g t r ọ c bọn hắn liền đợi đến các ngươi tự chui đầu vào lưới một bất ngữ trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt lộ g a không cam lòng thần sắc viêm vương chúng ta không thể một mực đợi ở chỗ này liệu ra bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta tiếp tục lưu lại ở thần s á c bình tĩnh nói ta biết các ngươi lo nghĩ nhưng bây giờ ra ngoài không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọc các ngươi yên tâm chờ thêm đoạn thời gian hoàn thành thiên quan bên ngoài quỷ dị sinh vật thanh trừ hành động sau ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút chuyện quan trọng ta có thể hướng các ngươi c a m đoan chuyện này đối với các ngươi tới nói tuyệt đối không phải chuyện xấu một bất ngữ trong lòng ba người lập tức ngưng trọng lên bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hoài nghi ma nữ nhịn không được nói viêm vương chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi viêm vương mỉm cười ánh mắt kiên định nhìn xem bọn hắn ta viêm vương từ trước đến nay nói một không hai các ngươi tại ta viêm vương cung trong khoảng thời gian này ta nhưng có bạc đái qua các ngươi hơn nữa hiện tại các ngươi cũng không có lựa chọn tốt hơn không phải sao một bất ngữ trầm tư phúc chốc biết viêm vương nói tới là thật bọn hắn mặc dù đối với viêm vương lời nói trong lòng còn có lo nghĩ nhưng dưới mắt chính xác không có những biện pháp khác hắn bất đắc dĩ thở dài nói thúc ta viêm vương viêm vương gật đầu một cái yên tâm đi đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết ta làm như vậy nguyên nhân trong khoảng thời gian này các ngươi liền yên tâm tại viêm vương cung đợi không nên tùy tiện ra ngoài ta đi xem một chút bên kia chiến đấu nói xong viêm vương thân ảnh lại lên biến mất ở tại chỗ thiên quan c h i chủ gầm thét như quần quận thiên lôi ở trong thiên địa quanh quần tất cả mọi người đều cảm nhận được c ố này khí tức uy nghiêm mang tới cực lớn áp bách trên chiến trường hét hỏi trong nháy mắt trì trệ đám người nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía cái tia tản ra thánh huy thân ảnh huyền long điện mọi người và thành vệ quân liệu ra nhóm thế lực cũng đều dừng lại động tác trong tay cứ việc trong lòng vẫn như c ũ tràn đầy lửa giận cùng không t â m l ò n g nhưng đối mặt thiên quan c h i chủ bọn hắn cũng không dám dễ dàng lỗ mãng thiên quan tri chủ mắt sáng như đ u ố quét mắt chiến trường chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi máu tơi nhuộm đỏ đại địa gậy t r u n g quanh kiến trúc đã trở thành một vùng phế tích trong lòng của hắn l ử a g i ậ n càng thịnh vượng âm thanh lạnh như băng nói tại ta đệ cửu thiên quan công nhiên không nhìn luật pháp tùy ý tranh đấu tử thương vô số các ngươi nhưng biết đây là hậu quả gì l i ê u bá thiên trong lòng mặc dù có chút sợ nhưng vẫn như cũ cố giả bộ chấn định tiến lên một bước nói thiên chủ chuyện này tất cả bởi vì huyền long điện bao che hung thủ dựng lên chúng ta chỉ là vì lấy lại công đạo giữ gìn thiên quan chính nghĩa vũ vô tâm thấy thế lập tức tiến lên nói thiên chủ chúng ta huyền long điện một mực tuân thủ thiên quan luật pháp chưa bao giờ có bất luận cái gì làm trái quy tắc cử chỉ lần này liệu ra hoàn toàn là vô hãm bọn hắn muốn mượn cơ hội này chèn ép chúng ta huyền vân đại lục một mạch thành vệ quân cũng cùng l i ề u ra cấu kết không để ý chân tướng sự thật đối với chúng ta đ ộ c thủ thành vệ quân thống lĩnh nghe được vũ vô tâm mà nói biến sắc vội v a n g nói thiên chủ chớ có nghe hắn h ầ ngôn l o ạ n ngữ chúng ta thành vệ quân một mực lo liệu công chính lần này điều tra chính xác phát hiện huyền long điện cùng hung thủ quan hệ mật thiết chúng ta lúc này mới y pháp làm việc đúng lúc này các phương đến đây kinh khủng t r í cường giả nhau nhau đổi tới bạch long vương sắc mặt â m trầm âm thanh lạnh lùng nói thiên chủ chuyện này huyền long điện thật có chỗ khả nghi không thể dễ dàng đung tha Kim Vương trong lòng của hắn biết rõ chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hắn trầm giọng nói chuyện này ta chắc chắn điều tra rõ ràng cho đại gia m ộ trong cái công chính giao phó. Tại phó. t lòng ú ư ờ i thiết nhất ngừng của n hắn đấu, tự nhiên tinh tường chuyện này là chuyện gì xảy ra nếu không phải là bởi vì thiền quan bên ngoài tạ vật triều dâng lại muốn bắt đầu hắn đã sớm xử lý sạch bọn gia hòa này bây giờ loại này ba phải phương thức cũng chỉ là tạm thời ổn định song phương mâu thuẫn mà thôi trên thực tế hắn đối với đệ cựu thiên quan mọi chuyện cần thiết đều biết bao quát thành vệ quân tổng bộ cao tầng bên kia mưu đồ hắn nhất thanh nhị sở hơn nữa đi qua trận chiến đấu này song phương đ o á n c h ừ n g cũng biết tỉnh táo một đoạn thời gian mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể ai đi đường ấy huyền long điện mọi người tại vũ vô tâm dẫn dắt phía dưới về tới huyền long điện liệu ra mấy người cũng về tới gia tộc của mình liều bá thiên trong lòng m ư ờ phần không cam lỏng nhưng lại không dám chống lại thiên quan tri chủ mệnh lệnh hắm thầm thề, nhất định muốn nghĩ biện pháp để cho huyền long điện trả giá đắt thành vệ quân thống lĩnh trở lại thành vệ quân t ổ n g bộ trong lòng cũng tại tính toán ứng đối ra sao tiếp xuống điều tra hắn biết chuyện lần này có chút khó giải quyết nếu như không thể xử lý thích đáng hắn cùng thành vệ quân đều sắp đối mặt nguy cơ to lớn bất quá mục đích đã đạt tới kế tiếp liền đợi đến mâu thuẫn kéo dài bộc phát là được rồi lần chiến đấu này chỉ là dây dẫn nổ chờ thêm hai ngày liền có thể đem huyền vân đại lục tới tu sĩ đẩy lên phía trước để cho bọn hắn người đi tới tầng ngoài cùng phòng tuyến chiến đấu thành vệ quân thống lĩnh trong mắt lóe lên một vòng lanh ý thử một đám không tuân thủ minh ngỡ ta ngược lại muốn để các ngươi đếm thử cái này vô số năm tháng bên trong chúng ta tại thiên quan bị gian khổ còn có thiên quan các đại thế lực cũng là thời điểm lần nữa thống nhất tại thiên quan tri chủ cường thế can thiệp phía dưới đệ cựu thiên quan tạm thời khôi phục mặt ngoài bình tĩnh nhưng bình tĩnh này phía dưới lại quần quận sóng ẩm các phương thế lực đều tại khu ôi chiên gõ g chống mà chủ bị lấy bước hành động kế tiếp giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh đệ nén để cho người ta không thờ nổi viêm vương cung trong mặt thất viêm vương tự mình tính t o ạ không khí chung quanh phản phất đều bởi vì hắn khí tức ngưng trọng mà trở nên đặc tính trong lòng của hắn tin h tưởng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu đệ cựu thiên quan từ đầu đến cuối phải loạn xem ra thành vệ quân cùng với bạch long điện các thế lực lớn bây giờ cũng bắt đầu có chút r ụ c dịch v i ê m vương tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo âu lập tức lại bị kiên định thay thế chính hắn còn có thiên tôn an bài nhiệm vụ cùng với duy trì đệ cựu thiên quan vi diệu cân bằng nhiệm vụ quan trọng không thể hành động thiếu suy nghĩ tối thiểu nhất lần này thành trừ quỷ dị tả vật hành động phía trước nghĩ tới đây viên vương hai tay vây quanh ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tọa bên trên khí thế uy nghiêm hai mắt thâm thúy như vực sâu h ắ cám đại tế đã qua thiên thông ngoài núi pháp tắc cũng hỗn loạn không chịu nổi nghĩ đến nguyên sơ thiên quan cũng muốn bắt đầu gặp kết n ạ n thế nhưng là bây giờ chính tòa thiên quan truyền thừa bây giờ vẫn không có mở ra dấu hiệu thiên quan bên ngoài xuất hiện quái vật càng ngày càng đáng sợ nếu như mở ra không được truyền thừa thiên quan pháp trận không cách nào phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái đến lúc đó chỉ sợ không cách nào ngăn cản quá lâu thiên quan chi loạn muốn tới viêm vương nhẹ giọng nói nhỏ trong mắt buộc phát ra hai đạo tinh mang hỏa mang nút g trời chung quanh toán loạn lấy quỷ bí phù văn hắn trong con mắt chiếu dọi ra thiên quan bên ngoài cảnh tượng đáng sợ quái vật giống như thủy triều phúc thiên lấp mặt đất mà đến một mảnh kia mênh mông vô n g ầ n vĩnh hàng chi địa giống như lâm vào hỗn độn tràn ngập hắc cám cùng huyết tinh một bất ngữ ba người tại viêm vương cung trong sân mặc dù nhẫn nhịn lại lập tức thoát đi xúc động nhưng trong lòng lo nghĩ lại giống như cỏ dại sinh trường tốt ta lang tử trong phòng đi qua đi lại trong miệng không ngừng lẩm bẩm chủ nhân phải làm sao mới ổn đây chúng ta liền giống bị kẹt ở lồng bên trong đ i ể u tùy thời đều có thể trở thành người khác con ngồi ma nữ thì ngồi ở bên giường nắm chặt nằm đấm ánh mắt bên trong để lộ ra ngưu trọng một bất ngữ lẳng nhìn ngoài cửa、sổ. tính văn t ừ cái kia nhìn như bình tĩnh trên bầu trời tìm kiếm một tia hy vọng ánh dạng đông binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn hai người các ngươi cũng không cần lo lắng tất nhiên viêm vương đối với các n g ư ơ i thân phận chưa bao giờ nhắc đến lời thuyết minh hắn cũng không định truy cứu hết thể chờ qua mấy ngày lại nói hiện tại cũng nghỉ ngơi cho khỏe tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất hắn chậm rãi nói trong giọng nói có chút có chút bất đắc dĩ là tà lang tử cùng ma nữ hai người cũng chỉ có thể là khẽ gật đầu đáp lại mặc dù khẩn trường nhưng cũng không có quá lớn biện pháp đối mặt viêm vương loại này cấp bậc nhân vật, bọn hắn không có một chút bí mật có thể nói. Cùng lúc đó, Huyền lần o trong, n Điện một chỗ cung điện bên g một chỗ b u k h ô g khí này g g trọng ư nước. n đến huyền vân phất thể tâm triệu tập huyền vân đại lục một t ra đại phạm chảy mạch h có lục Vũ vô n viên nòng người ngồi quanh ở trong phòng nghị Lần n h cốt, sát mặt đám tâm trầm. ở sự, à liệu ra cùng thành vệ quân cấu kết đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến chúng ta nhất thiết phải một lần nữa xem kỹ tình thế trước mặt chế định sách lược tương đối hơn nữa t h i ê n quan h u y ề n long điện một mạch chỉ sợ cũng xem như cùng chúng ta triệt để phát sinh bất đồng chỉ sợ là chuẩn bị v ạ c mặt vũ vô tâm ánh mắt đảo qua đám người ngữ khí trầm trọng một vị trưởng lão cao mày lo lắng nói điện chủ dưới mắt chúng ta nên như thế nào cái này ta thiên quan thế lực chắc hẳn sẽ không dễ dàng kết thúc trận này đấu tranh chỉ sợ sau này còn có thể gặp càng nhiều làm khó dễ tiếng nói vừa ra một cái lao tổ cấp bậc thánh nhân mở miệng nói thành vệ quân bên kia chỉ sợ là có chỗ ngưu đồ chuyện này sau lưng tất cả đều là từ bọn hắn thúc đẩy đám người nao h nhao gật đầu sau đó liền lâm vào kịch liệt thảo luận bên trong tính toán từ rắc rối phức tạp trong cục thế tìm được một đầu phá cục chi lộ mà tại liệu gia p h ủ đệ liêu bá thiên đồng dạng triệu tập gia tộc cao tầng hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đông nhiên vô bàn một cái chấn động đến mức chén trà trên bản đều nhảy thật sự là đáng g i ậ n đến c ự c điểm nhưng chúng ta tuyệt không thể liền như vậy bỏ qua nhất định muốn nghĩ biện pháp tiếp tục tạo áp lực một vị trưởng lao hơi h í p mắt lại suy tư một lát sau nói gia chủ chúng ta bây giờ không nên lại hành động thiếu suy nghĩ c ầ n c h ờ đợi thời cơ thích hợp dù sao thiên quan c h i chủ đã hạ lệnh ngừng tranh đấu nếu tùy tiện làm việc sợ sẽ dẫn tới bất mãn của hắn bất quá chúng ta có thể âm thầm tiếp tục nhằm vào bọn họ chỉ cần không náo h ra động tĩnh quá lớn bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào thành vệ quân bên kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì liệu bá thiên nghe xong sắc mặt hơi thả lỏng gật đầu biểu thị đồng ý có thể thực hiện tóm lại nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt t h a n h vệ quân trong tổng bộ thống lĩnh đang cùng mấy vị thân tín tướng lĩnh thương nghị kế hoạch bước kế tiếp lần này mặc dù tạm thời ổn định cục diện nhưng chúng ta cũng không thể p h ấ t lờ nhất thiết phải dựa theo nguyên kế hoạch kế tiếp hành động bên trong đem huyền vân đại lục tới tu sĩ đẩy lên tuyến đầu suy yếu thực lực của bọn hắn thống lĩnh ánh mắt hung á c nham hiểm ngữ k h í băng lãnh một vị tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó xử do dự nói thống lĩnh làm như vậy có thể hay không sẽ huyền vân đại lục thế lực mãnh liệt phạt thắng dù sao bọn h theo thống lĩnh lời nói rơi xuống thành vệ quân trong tổng bộ tràn ngập một cỗ âm ú lạnh lẽo mà quyết tuyệt bầu không khí các tướng lĩnh ngao ngao gật đầu trong lòng tuy có chút thấp thỏm nhưng cũng không dám ngẫu nghịch thống lĩnh mệnh lệnh bọn hắn biết thống lĩnh kế hoạch đã ván đã đóng thuyền kế tiếp bọn hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc cùng lúc đó đệ cựu thiên quan thế lực khác cũng tại âm thầm hành động bạch long trong điện bạch long vương mặt tâm trầm cùng mấy vị trưởng l ã o mưu đồ bí mật v i ê m vương l ã o thất phu kia cũng dám cùng ta đối nghịch bút chướng này ta nhất định phải thật tốt tính toán bạch long vương tức giận h ừ một tiếng trong mắt lóe lên một tia h à n mang điện chủ bây giờ thiên quan c h i chủ đ a n g tại nghiêm tra tất cả thế lực động tĩnh chúng ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ sợ rằng sẽ dẫn lửa lên hơn một vị trưởng lão cẩn thận nhắc nhở bạc h long vương lạnh dên một tiếng h ừ l ã o già kia cũng không dám cầm ta bạch long điện như thế nào các người đi âm thầm liên lạc liễu ra cùng thành vệ quân nói cho bọn hắn qua mấy ngày thành trừ quỷ dị tạ vật thời điểm một số người nên xử lý liền xử lý sạch các trưởng lao lướt nhau trong mắt lóe lên một tia t ì n h mang n h a u n h a u gật đầu đáp ứng chương 496, h à n h động bắt đầu chương 496, h à n h động bắt đầu vài ngày sau đ ệ c ử u thiên quan xuất quan thanh trừ quỷ dị t à vật hành động đúng hạn mà tới toàn bộ thiên quan bị đậm đặc như mực khẩn trương cùng kiềm chế không khí bao k h ỏ a các phương thế lực dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ cường giả tệ tụ bọn hắn ngoài miệng hô hào chống cự t à vật bảo hộ thiên quan thái bình k h u hiệu lấy lòng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được âm thầm tính toán viêm vương hùng ai hùng khí phép thiên ngang dẫn viêm ánh mắt của hắn sắc bén như ưng cơ cảnh mà liếc nhìn từ phương lần hành động này đại gia nhất thiết phải chú ý cẩn thận không chỉ có phải đề phòng quỷ dị tả vật tập kích còn muốn lưu ý thế lực khác độc tĩnh v i ê m vương hạ giọng nghiêm túc căn dặn sau lưng đám người đám người cùng kêu lên đáp dạ n g âm thanh mặc dù trình tề lại ẩn ẩn lộ ra một vẻ khẩn trương sau đó đám người theo cố định trận hình cẩn thận từng ly từng tí phân tán ra tới ở mảnh này nguy cơ từ phía tri địa tìm kiếm tả vật dấu vết các đại đội ngũ theo sát phía sau huyền long điện điện chủ vũ vô tâm sắc mặt lạnh lùng như sương trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác lần hành động này chúng ta chỉ có thể là bảo tồn thực lực đồng thời tỉ mỉ lưu ý thành vệ quân cùng liêu ra nhất cử nhất động để phòng bọn hắn âm thầm dở trò hắn nhỏ giọng đối với bên cạnh trường lão giao phó huyền long điện các cường giả người người âm thầm cảnh giác l i ê u ra các cường giả tại liêu bá thiên dẫn dắt phía dưới cũng bước vào hành động khu vực liêu bá thiên ánh mắt rào hoạt lấp lóe thỉnh thoảng nhìn về phía huyền long điện cùng v i ê m vương cung đội ngũ trong đầu không ngừng tính toán như thế nào mượn cơ hội lần này n ư u cầu tư lợi đều đánh cho ta lên m ư ơ i hai phần tinh thần một khi phát hiện huyền long điện người có bất kỳ gì thường lập tức hướng ta hồi báo hắn nói khe với thành viên gia tộc h theo đám người dần dần xâm nhập t à vật thường xuyên qua lại khu vực không khí chung quanh phảng phất đều bị sợ h ã i thẩm thấu tràn ngập làm cho người dợn cả tóc g á y khí tức quỷ dị đột nhiên một hồi lạnh leo tận xương cùng phong gào thét mà qua trong gió cuốn lấy làm cho người sợ hai tiếng quay khiếu tựa như vô số oan hồn tại đau đớn kêu trên ngay sau đó một đám thân hình vật m ẹ o tản ra nồng đậm khí tức t à ác quỷ dị t à vật như từ địa ngục thâm viên tuân r a ác ma từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà đến trong nháy mắt đem mọi người trọng trọng vây quanh những thứ này tạ vật hình thái thiên kỳ bách quái làm cho người nhìn mà phát khiếp có giống sương mù màu đen c u ầ n c u ộ n như muốn thôn phệ hết thảy có tựa như hình người khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên đũ lục hòa diễm nhảy lên ở giữa lộ r a vô tận âm trầm hám i ệ n g r a gây m ù i khí độc tựa như c u ầ n c u ộ n khói đặc p h ư ơ n r a nhìn thấy khủng bố như thế t r a n g cảnh thiên quan bên trong các đại thế lực các cường giả không khỏi hít sâu một hơi này cái này ta chịu như thế nào khủng bố như thế t h a n h vệ quân bên trong một vị tiểu đội trưởng hoàng sợ hô âm thanh run dày những thứ này ta vẫn số lượng cùng cường độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng liêu ra một vị trưởng lao sắc mặt chắm bệnh bở môi run dày nói v i ê m vương cung một cái đệ tử trẻ tuổi càng là dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lắp bắt nói này phải làm sao mới ở đây mọi người ở đây hoảng sợ lúc tám đạo đạo rực rỡ chói mắt thần quang từ trên trời r g xuống phân biệt rơi vào tám cái thân ảnh phía trên chính là tam vương năm trận chiến đ ê m bọn hắn quanh thân đắm chìm trong trong thần quang thần thánh m à huy nghiêm thần huy trong lúc lưu chuyển xua tan chung quanh một chút hắc cám cùng sợ hãi không cần kinh hoàng tạ vật tuy mạnh nhưng chúng ta nhất định có thể đem hắn đánh lui trong đó một tôn chiến tướng lớn tiếng hô âm thanh như hùng trùng vang vọng tứ phương cho mọi người rót vào một liệu thuốc mạnh viên vương thấy thế biến sắc nhưng lại lộ ra mấy phần thong r o n g hắn khẽ nâng lên tay phải trong lòng bàn tay một đám ngọn lửa l ạ g yên hiện lên nhìn như yếu ớt lại ẩn ẩ n tản ra để cho vạn vật cũng vì đó thần phục khí tức cùng lúc đó một cái thể hình to lớn tạ vật từ dưới đất phá đất mà lên cái này tạ vật quanh thân phủ kín v ả y màu đen hiện ra ư u lanh lộng lẫy màu máu đỏ thụ đồng bên trong khung tàn cùng khát máu tia sáng dâng lên một lấn ra nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng g à o thét mang theo thế bài sơn đ ả o hải hướng về viêm vương bổ nhào tới viêm vương n i t miệng lên vẻ khinh miệt độ cong trong tay ngọn lửa nhẹ nhàng bắn、ra. cái kia ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một đạo liệt diễm trường hồng đón tả vật lao thẳng tới hai người vừa mới tiếp xúc chỉ nghe q a n h một tiếng vang thật lớn cái kia tả vật lại bị cái này nhìn như không đáng chú ý nhất kích chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thân thể khổng lồ trên mặt đất c ả y ra hai đạo danh sâu k h ắ m l i ê n chút bản lanh này viêm vương lạnh lùng mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai nói đi hắn chậm rãi bước ra một bước trong lúc đưa tay lại là một đạo sóng lựa mánh liệt tuân ra cái này sóng lựa cũng không phải là bình thường hình thái lại ẩn ẩn hóa thành một đầu dương nanh múa vớt viêm long gấ tà vật huy động chân trước cường tráng tính toán ngăn cản nhưng viêm long thế không thể đỡ trong nháy mắt đem hắn chân trước bao phủ đang hừng hực liệt hỏa bên trong tà vật phát ra đau đớn kêu rên liều mạng dãy r u ộ n nhưng căn bản không cách nào tránh thoát viêm long gò bó viêm long càng c u ấ n càng chặt nhiệt độ nóng bỏng để cho tà vật trên người lân phiến n h a u n h a u chóc từng m ả n g trong không khí tràn ngập một cố da thịt đốt cháy gây mũi mùi tại viêm vương tựa như nước chảy mây trôi công k í c h đến cái này nửa bức thần cảnh tà vật không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể liên tục bại lui viêm vương cùng mọi người thấy phải nhận huyết sôi trào lớn tiếng la lên viêm vương lúc này thiên quan tri chủ thân mang hoa phục quanh thân tản ra bẩm sinh ba khí phong thái vẫn như cũ hắn vững vàng tọa c h ấ n tại thiên quan đám người sau lưng mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chăm chú thiên quan bên ngoài tà chiều chỗ sâu phảng phất muốn đem cái kia bóng tối vô tận xem thấu hắn dù chưa ra tay nhưng cũng chỉ là hắn tồn tại liền cho đám người mang đến một loại vô hình cảm giác an toàn cùng cường đại tinh thần trèo trống cùng lúc đó viêm vương cung s ở tại tri địa lại có vô số t à vật giống như thủy chiều không ngừng dũng mánh lao tới huyền long điện vũ vô tâm trong lòng hơi động v i ê m vương cung cùng bạch long điện chính là đối thủ một mất một còn bọn họ cùng bạch long điện bây giờ cũng coi như là đối thủ một mất một còn bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu thế là hắn hít sâu một hơi la lớn chư vị theo ta tiến đến cùng v i ê m vương cung các loại kể vai chiến đấu nói đi hắn dẫn theo huyền long điện mấy vị cường giả hướng về v i ê m vương cung chiến trường bên kia bay đi liêu bá thiên thấy cảnh này trong lòng âm thầm c ắ n rằng cái này vũ vô tâm bọn hắn thật đúng là đủ thông minh vậy mà biết tới gần viêm người của vương cung hơi suy tư sau hắn hướng về phía liêu ra đám người hô tất cả mọi người chú ý an toàn vương bước đi tới liền có thể thành vệ quân thống lĩnh gặp do dự một chút cuối cùng cũng an bài một đội thành vệ quân tới gần dù sao tại tà vật mạnh mẽ như vậy dưới uy hiếp nếu là không đoàn kết lại ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi khi huyền long điện liệu ra cùng với thành vệ quân trợ giúp sức mạnh lúc chạy đến viên vương dĩ đem cái k i a nửa bước thần cảnh tà vật đánh thoi thót v i ê m vương quần áo vẫn như c ũ sạch sẽ như mới sợi tóc không loạn một chút phản phất vừa rồi cái tia một hồi chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi vũ vô tâm không nói hai lời lập tức chỉ huy huy ề n long điện các cường giả gia nhập vào chiến đấu. thành vệ i quân mặc dù cá nhân thực lực tương đối yếu kém nhưng bọn hắn nhân số đông đảo tạo thành từng đạo phòng tuyến chỗ đến những quái vật kia đều bị chém chết nhưng mà không bao lâu trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi chấm thấp tiếng oanh minh ngay sau đó một mảnh cực lớn bóng tối bao phủ toàn bộ chiến trường đám người n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ hơn tà vật chậm rãi từ tầng m â y bên trong nổi lên cái này chỉ tà vật trên thân tản ra một cỗ cổ lão mà lại mạnh mẽ khí thức phản phất nó đến từ viễn cổ thời đại là tà ác hóa thân này đây là vật gì trong lòng mọi người tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong cái tia cực lớn tà vật trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao thân cảnh quái vật thiên quan c h i chủ đông nhiên đứng lên sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường hãn biết hôm nay trận chiến đấu này chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn gian khổ mà ta vương năm trận chiến cùng trời quan tri chủ cũng đều theo ầ đầu n trang nghiêm mà nhìn chăm chú lên đầu kia quái vật, trong lòng ngưng trọng. Trưng loạn bên trong trưng loạn bên trong sắc sắc sắc chăm chú cơ, cơ. vật, t kia h quái mà 497, 497, cái kia thần cảnh quái vật hiện thân trên chiến trường tiếng kinh hô của mọi người còn chưa rơi xuống ngay sau đó vài đầu tản ra h uy áp kinh khủng bán thần cảnh quái vật cũng từ bốn phương tám hướng chậm rãi hiện lên bọn chúng quanh thân quanh quần đậm đà khí tức tạ ác khí tức kia phán g phất là từ vô tận trong vực sâu hát cám tân ra những nơi đi qua không gian đều tựa như bị bóp méo xé rách phát ra làm cho người giận cả tóc gãy từ tư âm thanh này cái này sao có thể lập tức b ư ớ c lên nhiều như vậy kinh khủng tạ vật một vị thành vệ quân tiểu đội trưởng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ âm thanh run dày đến kịch liệt trưởng thương trong tay đều đi theo đung đưa trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng xem như thành vệ quân một thành viên hắn trải qua vô số lần chiến đấu nhưng chưa từng thấy qua tràng diện đáng sợ như vậy song song chúng ta lần này sợ là bỏ mạng ở nơi này viêm vương cung một cái đệ tử trẻ tuổi hai chân như núm da kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất mang theo tiếng khóc nước nở hô trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi cơ thể ngăn không được mà run r u y tại cái này kinh khủng tạ vật trước mặt hắn cảm giác chính mình là nhỏ b é như vậy cùng bất lực thiết huyết chiến tướng nhìn xem trước mắt bán thần cảnh quái vật thần s ắ c lạnh lùng thấp giọng tự nói hừ mặc kệ tới bao nhiêu đều mơ tưởng đạp phá thiên quan nửa bước trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng không sợ xem như thiên quan thủ hộ giả hắn đã sớm đem sinh tử không để ý nói đi hắn b ắ p thịt cả người căng cứng trên người chiến giáp phát ra ho ngong chiến minh giống, giống như hướng về một cái toàn thân tản ra khí tức hôi thối hình như cực lớn con cóc bán thần cảnh quái vật phóng đi cực bộ của hắn trầm ổn hữu lực mỗi một bức đều tựa như đạ phát ra tiếng vang trầm nặng bên cạnh thất s á t chiến tướng trong mắt hàn mang lấp lóe nhìn qua tỏa định cái tiêu mọc ra mấy đầu xúc tu có thể tùy ý điều khiển chung quanh đất đá bán thần cảnh quái vợt lạnh lùng mở miệng hôm nay chính là ngươi thất s á t này g thanh âm của hắn băng l á n h rét thấu xương phảng phất đến từ c ử u hữu địa ngục quanh người hắn khí tức cuồng bạo lên trường đao trong tay vung lên ánh đao lướt qua không khí phảng phất đều bị cắt chém thành hai nửa c u ố n lấy khí thế một đi không trở lại phóng tới quái vợt đao quang kia giống như một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời tăm tối mặc dạ chiến tướng quanh thân bị hắc cám khí tức bao phủ hắn nhìn chăm chú cái k i a ẩn nấp ở trong bóng tối có thể tùy thời phát động đánh bất ngờ b á n t h ầ n cảnh quái vật trầm giọng nói trong bóng tối xấu vật cũng nên nhìn một chút hết thanh âm của hắn trầm tấp h mà thần bí phản phất cùng hắc cám hòa làm một thể tiếng nói vừa ra thân hình hắn trong nháy mắt dung nhập hắc cám trong chớp mắt liền xuất hiện tại quái vật sau lưng trong tay màu đen lưới dao đâm thẳng quái vật yếu hại động tác của hắn như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc để cho người ta khó mà nắm lấy phong minh chiến tướng hai tay nhanh chóng kết tấn c u ầ n phong tại quanh người hắn gào thét hắn nhìn về phía cái k i a đập cánh liền có thể dẫn phát do lốc điều hình bán thần cảnh quái vật quát lớn phong chi nhận nghe ta hiệu lệnh chấn áp kẻ này thanh âm của hắn giống như hồng trung tại trong c u ầ n phong quanh quẩn l ờ i còn chưa dứt cái k i a cổ c ổ lực lượng c u ầ n bạo quân lấy c u ầ n phong phong tới quái vật c u ầ n phong giống như một đầu g i ã thu húm ánh dưỡng anh múa vút nào h về phía quái vật kiếm sát chiến tướng trong mắt tràn ra một tia ánh sáng đỏ thám cầm trong tay một thanh tản da lăng lệ kiếm khí trường kiếm nhìn chằm c h ẳ n cái tia toàn thân đầy gai nhọn có thể bắn trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc ý phản phất muốn đem quái vật thiên đào v ạ n quả sau đó thân hình như điện trường kiếm vũ động kiếm ảnh trọng trọng hướng về quái vật đánh tới kiếm pháp của hắn lăng lệ vô cùng mỗi một kiếm đều mang uy hiếp trí mạng mà tại một bên khác tam vương cũng riêng phần mình đối mặt thần cảnh quái vật viêm vương đối mặt đầu kia thân hình cực lớn tựa như như một tòa núi nhỏ lại quanh thân mọc đầy sắc bén cốt thứ thần cảnh tà vật v ẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói xem ra lần này tà vật thế tới hung hăng nhưng ta viêm vương định sẽ không để cho thiên quan còn có trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết hai tay vũ động lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng biến ảo hình thái hóa thành một đầu lại một đầu trông rất sống động viêm long những thứ này viêm long vây quanh viêm vương bàn bay xoay múa phát ra đinh thai nhức ó c tiếng long âm viêm vương ánh mắt ngưng lại thao túng viêm long hướng về t à vật phong đi trong miệng cầm thét t à vật hôm nay chính là tử kỷ của ngươi viêm long giống như một đạo tia chớp màu đỏ phong tơi t à vật c h ỗ đến không khí đều bị nhen lửa xem ra lần này b ầ y quái vật này là quyết tâm muốn công phá đệ cựu thiên quan bạch long vương lạnh lên một tiếng hóa thành cực lớn thần lòng nhìn qua cái kia mọc ra hai cánh có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn lại quanh thân tản ra quỵ dị l à m quang thần cảnh quái vật hắn mở miệng nói chuyện âm thanh trầm thấp m à h uy nghiêm long tộc h uy nghiêm há lại cho tả vật khiêu khích thanh âm của hắn giống như tiếng sấm ở trên bầu trời quanh quẩn dứt lời hắn thân ảnh phóng hướng thiên trên không quái vật trong miệng phun ra một đạo cường đại dòng nước giống như một đạo thủy lòng phóng tới quái vật thủy long mang theo cường đại lực t r ù n g kích hung hăng vọt tới quái vật toé lên một mảnh bọc nước kim vương quanh thân kim quang rực rỡ đối mặt cái kia toàn thân tản ra khí tức mục nát thần cảnh quái v t h a n h âm của hắn tràn đầy thần thánh sức mạnh p h ả n phất có thể xua tan thế gian hết thể hạ cám nói xong hai tay vung lên vô số phủ văn màu vàng tại trước người hắn ngưng kết sau đó hóa thành t ừ n g đạo kim sắc lôi dao bắn về phía quái vật kim sắc lôi dao giống như một đạo kim sắc lưu tinh phá vỡ bầu trời tăm tối hung hăng đâm về quái vật năm trận chiến đem riêng phần mình khóa chặt một đầu bán thần cảnh quái vật thân ảnh như điện bán ra thiết huyết chiến tướng phóng tới cái kia cực lớn con quái vật quái vật đ ô n nhiên phun ra một đạo màu đen xương độc thiết huyết chiến tướng không lùi mà tiến tới một đầu đâm vào trong trong làn khói độc truyền đến va chạm kịch liệt tâm thanh chỉ chốc lát sau thiết huyết chiến tướng toàn thân đ ấ m máu mà s u n g ra trong tay thêm một cái cực lớn gãy chi chính là quái vật kia trên người hắn hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp của hắn nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ để lộ ra kiên định c ũ n g không sợ thất s á t chiến tướng cùng điều khiển đất đá quái vật kịch chiến say xưa quái vật điều khiển cự thạch không ngừng đập về phía hắn thất s á t chiến tướng tại giữa đá lớn linh hoạt xuyên thẳng qua hét lớn điêu trùng tiểu kỹ nhìn ta phá ngươi phòng ngự trường đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống một đạo dài mấy chục trượng đa quái vật hét thảm một tiếng đao pháp của hắn lăng lệ vô cùng mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại đem quái vật phòng ngự từng cái đánh tan mặc dạ chiến tướng cùng ẩn nấp ở trong bóng tối quái vật bày ra một hồi sinh tử truy đuổi quái vật không ngừng từ trong bóng tối tập kích mặc dạ chiến tướng mỗi lần đều có thể mạo hiểm tránh đi hắn âm thanh lạnh lùng nói trong bóng đêm trôn trôn tránh tránh có bản lĩnh gì đi ra nhận lấy cái chết đột nhiên hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn hai á m khí tức trong nháy mắt bộ phát đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi đều bao phủ trong đó quái vật trong bóng đêm không chỗ quái vật kia bị đau một tiếng n g ử a mặt lên trời thét dài chung quanh khí tức đống nhiên bắt đầu cùng bạo một c ỗ lực lượng kinh khủng c h ấ n khai mặc dạ chiến tướng thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối giống như quỷ mị để cho q u á i vật k h ó l ò n o quỷ mị để cho quỷ mị để cho q u t mị để cho quỷ mị để cho quỷ á mị để cho quỷ mị để cho quỷ mị để cho quỷ mị để cho quỷ mị n ể cho quỷ mị để cho q u t mị n g cho quỷ mị để cho q u á mị đ t cho quỷ mị đ i cho quỷ mị để cho p n u ỷ mị để cho quỷ mị n ể cho quỷ mị để cho quỷ mị để nó không cách nào đào thoát kiếm s á t chiến tướng cùng con nhím hình dáng quái vật lúc chiến đấu bị quái vật gai nhọn ép nhất thời khó mà cẩn thân kiếm s á t chiến tướng ánh mắt lấm liệt hô kiếm phá vật pháp h á sợ ngươi cái này mấy cây gai trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đạo m à n kiếm đem gai nhọn nhau nhau ngăn lại sau đó đ ỗ n g nhiên n ộ t tiến trường kiếm đâm vào quái vật thể nội kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân mỗi một kiếm đều mang cường đại kiếm khí đem quái vật gai nhọn từng cái chặt đứt lúc này liều gia gia chủ liều chân thiên đang cùng một đám mũa đến hổ hộ Đang kịch l i ệ trong chiến đấu khoảng cách, ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc nhìn chiến khoảng ánh hắn nhanh nhìn đấu mắt t ư vương ờ n cùng cung g cuối tại viêm t r đội một người hình phong tỏa một bất ngữ ba người vết. Trong tỏa bất vết. ba dấu chốc lát trong mắt của hắn sát ý tràn ngập hướng về phía bên cạnh liêu ra các cường giả thấp giọng nói nhìn thấy v i ê m vương cung bên hướng kia ba người sao tìm cơ hội chậm rãi tới gần chúng ta thừa cơ xử lý bọn hắn chớ kinh động những người khác đây chính là diện trừ đại họa tâm phúc thời cơ tốt Thanh âm của hắn thấp hắn chậm lạnh ch của âm âm mà leo, sức bộ của bọn của hắn nhẹ nhàng một à Mà cấp tốc, lạc cận tiếp tiêu. giống như bao săn, bao lẽ tiếp cận mục m bất ngữ ba người đối m ặ trong lòng cũng là vô vọt vật, thiên tới t cái quái địa lòng là cũng cùng ngứng vô mày ộ t bất ngữ trong ngữ n nói khẽ với tà lang tử cùng ma nữ nói tình huống không ổn những quái vật này thực lực quá mạnh mẽ hai người các ngươi nhất thiết phải chú ý tuyệt đối đ ừ n g rời đi bên cạnh ta q u á xa trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ là chủ nhân tà lang tử cùng ma nữ thần sắc khẩn trương liên tục gật đầu thanh âm của bọn hắn run nhẹ nhẹ trên mặt viết đầy sợ hãi nhưng vẫn như cũ kiên định đứng tại một bất ngữ bên cạnh đúng lúc này một bất ngữ bén nhạy phát giác được có mấy đạo ánh mắt bất thiện đang lặng yên hướng bọn hắn tới gần trên thân thần ma c u a n y ế m cũng tại cảnh cáo cái này khiến trong lòng của hắn run lên lập tức truyền âm cho tà làng tử cùng ma nữ có p h i ê n thoái chỉ sợ là có người âm thầm đối với chúng ta động sát dâm hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng một khi có cơ hội chúng ta lập tức nghĩ biện pháp ly khai nơi này đ ừ n g liều mạng thanh âm của hắn trầm thấp mà gấp rút tràn đầy cảnh giác tà làng tử cùng ma nữ trong lòng cà kinh nhưng bọn hắp tốc chấn định lại hơi hơi điều chỉnh chỗ đứng bất động thanh sắc làm xong tùy thời phá vòng vây chuẩy hai người ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động trong tay âm thầm ngưng tụ lại linh lực chờ đợi có thể đến nguy cơ cùng thời cơ trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng không sợ cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn như cũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng mà ngay tại tam vương năm trận chiến đem cùng những thứ này cường đại quái vật kịch chiến say sưa lúc thiên quan c h i chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía quan ngoại chỗ sâu hắn bén n h y cảm thấy từng c ô đáng sợ hơn khí tức đang giống như mánh liệt như thủy triều không ngừng tới gần cùng lúc đó càng ngày càng nhiều quái vật từ bốn phương tám hướng tới giống như nước thủy triều đen kịt đem toàn bộ chiến trường bao phủ hoàn toàn. những quái vật này số lượng nhiều để cho người ta tê cả ra đầu phản p h ấ t vô cùng b ô tận thiên quan tất cả các tu sĩ mặc dù chấn kinh nhưng không có lùi bước nhao n h a u cắn chặt rằng t h i t r i ể n ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất vùi đầu vào trận này thảm thiết trong chiến đấu thành vệ quân đám binh sĩ tạo thành chặt chẽ chiến trận trường thương trong tay lập loài hạ quang bọn hắn cùng kêu lên hò hét thủ hộ thiên quan tuyệt không lui lại hướng về bảy quái vật sung kích cứ việc không ngừng có người gục xuống nhưng người phía sau lập tức bổ túc không có sợ hãi chút nào trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm vì thủ hộ thiên quan bọn hắn không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh huyền long điện các cường giả thì thi triển ra đủ loại cường đại pháp thuật từng đạo tia sáng tại quái vật trong đám lập lòe vũ vô tâm cầm trong tay một thanh trường kiếm thân kiếm lập lòe hào quang màu xanh lam mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một mảnh quái vật tính mệnh ánh mắt của hắn kiên định hô to huyền long điện các linh đệ theo tà giết tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên giống như quỷ mị kiếm pháp của hắn lăng lệ vô cùng mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại đem quái vật n h a nhau chém giết liệu ra các cường giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém liệu bá thiên dẫn theo thành viên gia tộc thi triển ra liễu gia tuyệt học từng đạo kiếm khi bén nhọn răng khắp nơi. đem đến gần quái vật n h a o n h a o chém giết liêu bá thiên lớn tiếng hô liếu ra tử đệ vì gia tộc vi n h quang giết nhưng quái vật thực sự nhiều lắm trên người của bọn hắn cũng dần dần xuất hiện vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g vì gia tộc vinh dự bọn hắn đem hết toàn lực v i ê m vương cung c á c đệ tử tại v i ê m vương cổ vũ phía dưới sĩ khí dâng cao bọn hắn chặt chẽ phối hợp dùng hỏa diễm chi lực tạo thành từng đạo phòng tuyến ngăn cản quái vật sung kích trong đó một tên đệ tử hô to đuổi theo viên vương thủ hộ thiên quan cứ việc không ngừng có đệ t Nhưng bọn hắn vẫn như cũ trên h ủ vương t t Trong địa, không kính ánh hắn người nào bọn tràn có bước. lùi sùng mắt của bọn hắn đầy sùng kính cùng kiên định, vì đuổi theo vương, thủ hộ thiên quan, bọn hắn không theo thủ hộ vì viêm i t ế chiến bất Trên cứ c giá nào. Trên chiến trường tiếng la g i ế t âm thanh gào thét của quái vật pháp thuật tiếng nổ đan vào một chỗ đinh thái n h ứ c góc trên mặt đất máu tơi hội tụ thành sông thi thể trồng chất như núi trên bầu trời ánh sáng loay lên hát cám cùng quang minh không ngừng đàn sen va chạm trận chiến đấu này mỗi người đều dùng hết toàn lực dù là biết rõ phía trước là vô tận nguy hiểm bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào bởi vì bọn hắn trong lòng có kiên định tín nhiệm mà thiên quan c h i chủ đứng tại chiến trường hậu phương ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đây hết thảy trong lòng ngưng trọng lần này xuất hiện quái vật nhiều như vậy xem ra là huyền vân đại lục bên kia các đại cấm khu truyền tống đã bị những cái kia tồn tại cho cắt ra bây giờ bọn chúng đây là dự định từ thiên quan bên này công phá tiến vào huyền vân đại lục như thế nói đến thiên tôn bọn hắn thành công đánh tới vĩnh hằng c h i địa bên kia sao thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm trọng tràn đầy sầu lo đệ cựu thiên quan tri chủ nhẹ nhàng nói nhỏ trong mắt hàn mang càng ngày càng đáng sợ khí tức trên thân cũng tại bắt đầu từng điểm từng điểm dâng lên kim quan trang hắn ra h ắ、e, trong, trong thành l đám quần quận, cấp h h u y n bộ cao h h i ế n trường. t n vốn là còn đắm chìm ở riêng phần mình sự vụ bây giờ lại giống như chấn kinh thọ rừng vội vàng từ các nơi vội ra vẻ mặt nghiêm túc mà tụ tập một chỗ những cái kia bê quan nhiều năm s ớ m đã không hỏi chuyện đời cổ lao tồn tại cũng bị tiếng giống giận này giật mình tỉnh giấc chậm rãi từ dài rằng giặc trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h một vị tóc bạc hoa dâm lao giả thân mang cổ phát trường bảo khuôn mặt khắc đầy tuế nguyện t ă n g thương hai con ngươi lại sắc bén như ưng hắn là thành vệ quân bên trong lần thế không ra một tôn vô thượng tồn tại nhiều năm bế quan tu luyện chỉ vì tại nguy nan trước mắt ngăn cơn song g ữ vô số năm tháng ngủ say một ngày này cuối cùng muốn tới sao thương nham thái thượng trưởng lão n g a đầu ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nóc nhà thẳng tới thiên quan bên ngoài thảm liệt chiến trường truyền lệnh xuống tập kết tất cả chiến lực lập tức xuất q u a n trợ rút mệnh lệnh một chút thành vệ quân tổng bộ một mảnh bận rộn các binh sĩ vội vàng buôn tàu truyền đạt chỉ lệnh hàn g quang lóe lên binh khí bị nhao nhao lấy ra không lâu từng nhánh thành vệ quân tinh nhuệ đội ngũ ở trong thành quảng trường chỉnh tề xếp hàng ánh mắt kiên định tràn đầy chịu chết quyết tâm cùng lúc đó một tôn nhân vật vô thượng sừng sững ở thành vệ quân tổng bộ chỗ cao tay cầm cực lớn kèn lệnh gái này kèn lệnh lấy thần bí cự thú x nhân vật vô thượng hít sâu một hơi đem kèn lệnh đặt bên ngôi dùng sức thổi lên ô t r â m thấp kéo dài hào âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đệ cửu thiên quan hạng này âm thanh phản phất nắm giữ ma lực lệnh ngũi một cái nghe giả chấn động trong lòng trong thành các đại thế lực như là v i ê m vương c u n g h u y ề n long điện bạch long điện l i ề u gia thái cổ vương tộc vương gia triệu tộc linh vũ cát n g ự thủy tông cùng bản thạch môn mấy người đều ở đây hào âm thanh vừa ý biết đến tình thế nghiêm trọng viên vương cung cấm đ i ệ bên trong một tôn đang bê quan kinh khủng tồn tại nghe được hào âm thanh chuyển đến hắn b ỗ n nhiên đứng dậy đảng xông thẳng lên trời dẫn tới viêm vương cung còn chưa xuất chiến người đều tinh thần chấn động nhao nhao nhìn về phía cái kia đắm chìm trong trong ánh sáng đỏ ngầu hồng phát láo giả trời ạ các ngươi nhìn đó đó là viêm nguyệt lao tổ một cái trưởng lao che miệng kích động kinh hô lên lập tức viêm trong vương cung chuyển đến mãnh liệt tiếng hô đúng đúng không tệ là viêm nguyệt lao tổ hắn còn sống quá tốt rồi thật là quá tốt rồi bãi kiến viêm nguyệt lao tổ tất cả mọi người hướng về phía nhìn xem quỳ l ạ n vô cùng kích động viêm nguyệt lao tổ ánh mắt thoáng qua hai đạo ánh lửa đạo qua viêm vương cung đệ từ trên thân Trên mặt lộ vẻ hài lòng, lập tức chậm trong mặt hài n lúc ậ p t nhất thời v i ê m vương cung vô số cường giả bắt đầu tập kết xuất phát thiên quan bên ngoài trợ rút cùng lúc đó đệ cửu thiên quan bên trong tất cả thế lực nghe được chiến tranh kèn lệnh văng lên đều chấn động vô cùng tất cả mọi người đều không dám quan loa nhao nhao tập kết cường giả đi tới trợ rút dân chúng trong thành nghe được rung động hào âm thanh nhao nhao đi ra khỏi cửa hoảng sợ nhìn về phía bầu trời chỉ thấy vô số tu sĩ như là cỗ sao chổi lao vùn vụt mà ra bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ châu đầu ghé thai nghị l u ậ n t m mỹ đây rốt cuộc chuyện ra sao thế nào nhiều tu sĩ như vậy đều đi ra ngoài một vị lao phụ nhân mặt mũi tràn đầy sầu lo sợ là có đại phiền thoái bên cạnh nam tử trung niên n h ư mày hy vọng những thứ này anh hùng có thể bình an trở về bảo hộ chúng ta thiên quan chu toàn dân chúng trong mắt tràn đầy sợ hai cùng chờ mong yên lặng cầu nguyện nguy cơ sớm ngày đi qua thiên quan bên ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến bắt đầu có chút khó mà ngăn cản tà vật xâm lấn u y dị tà vật như mánh liệt thủy chiều không ngừng vào tới số lượng tựa hồ vô cùng vô tận từng lớp từng lớp đánh thẳng vào phòng tuyến thành vệ quân binh sĩ mặc dù liều chết chống cự lại tại tà vật cường đại dưới thế công hơi cảm thấy lực bất t ò n g tâm phòng tuyến gần như sụp đổ đính trụ tuyệt đối không thể để cho tà vật đột phá phòng tuyến thành vệ quân đội trưởng triệu manh khản cả giọng mà hô hào vung vệ trường đao không ngừng chém rết sông lên tà vật nhưng tà vật lại như kiểu quỷ mị hư vô rết không hết các đại thế lực chi chủ nhau nhau thi triển bản lĩnh giữ nhà viêm vương cung một tôn bất hủ thánh cường giả sở diễm hai tay nhanh c h ó n g kết tấn quanh thân hỏa d i ễ m b ú ớ c lên hóa thành cự đại viêm long tại tà vật trong đám tàn phá bờ bãi viêm long trôi đến tà vật nhao nhao hóa thành cho tàn tiếng kêu trên liên hồi viêm long pha tà hắn gầm thét viêm long đ ố n g nhiên nào h về trước mặt thôn vệ m ả n g lớn tà vật cùng lúc đó bạch long điện bất hủ thánh cường giả cũng giống giận trên không trung hóa thành cực lớn thần long thân thể lập l o ạ bạch quang trong miệng không ngừng phun ra cường đại dòng nước dòng nước như lưới dao đem tà vật cắt chém liên miên diễn thế long nhận hắn gào thét dòng nước uy lực gia tăng mánh lúc này tam vương năm trận chiến đem cùng quái vật đáng sợ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn bọn hắn ngao n h a o tế ra thành binh thành binh phát ra khí tức khủng bố mỗi lần huy động đều dẫn phát thiên địa dị tượng thiết huyết chiến tướng cầm trong tay màu đen c h i ế n phủ c h i ế n phủ khắc đầy p h ù văn ánh sáng lóe lên hắn phóng tới cực lớn con cóc quái vật c h i ế n phủ vung lên hát s á c quan g mang thoáng qua như muốn bổ ra không gian phá thiết huyết chiến tướng ngâm thét c h i ế n phủ hung hăng chém vào con cóc trên người quái vật quái vật kêu thảm thân thể lay động thất sát chiến tướng trường đao hàn mang lớp lóe quanh thân vờn quanh bảy đạo khí tức màu đen như bảy đầu hắn phóng tới g i ả i xúc tu quái vật trường đao vũ động đao quang lấp lóe mỗi lần công kích đều trí mạng thất s á t b u ô n g xuống thất s á t chiến tướng hét lớn bảy đạo khí tức màu đen phóng tới quái vật chặt đứt hắn xúc tu mặc dạ chiến tướng thân ảnh trong bóng đêm lơ lửng không cố định trong tay màu đen lưới dao như lưới hái t ử thần cùng đầu kia ẩn nấp tại trong bóng dâm quái vật b ả y ra kinh tâm động phách truy kích mỗi lần ra tay thẳng bức yếu hại hát cám tài quyết mặc dạ chiến tướng từ trong bóng tối xông ra lưới dao đâm vào quái vật cơ thể quái vật kêu thê lương thảm thiết má không ngừng x é rách phong c h í minh phong minh chiến tướng hô to gió long quyền uy lực gia tăng máy liệt điều hình quái vật đau đớn d â y rụa kiếm sát chiến tướng tay cầm trường kiếm kiếm khí ngăn g dọc như mưa còn g bắn về phía quái vật chặt đứt gai nhọn kiếm phá vật pháp kiếm sát chiến tướng thân hình như điện trường kiếm đâm vào quái vật thể nội quái vật tầm vang ngã xuống đất cứ việc tam vương năm trận chiến sẽ cùng các đại thế lực c h i chủ toàn lực chém giết nhưng tạ vật số lượng quá nhiều lại thực lực không ngừng tăng cường từng cái hình thể khổng lộ bất hủ cấp tả vật phát ra chấn thiên gạo thét quanh thân phát ra cường đại hắc á m ký tức như muốn đám người sắc mặt nghiêm trọng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có một bên khác bạch long vương ngao không hóa thành một đầu t r ư ờ n g dài trăm trượng cực lớn thần long quanh thân lân phiến lập l o ạ lạnh leo ưu quang mỗi một mảnh cũng giống như một mặt thép tinh đúc thành tầm c h ắ n hán d â u rồng trong gió tùy ý vũ động giống như linh động d o i thép trong hai t r ò n g mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận nhìn chằm chặp trước mắt cái k i a tản ra quỷ dị làm quang mọc ra hai cánh thần cảnh quái vật cái k i a thần cảnh quái vật ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng hí t h é thé Thanh âm bên trong h h a n bên âm t lẩn một một chốc lát như c h kinh lôi tiếng vang chấn người mảng nhĩ bị đau đớn khí lạng hướng bốn phía điên cuồng h u y ế t tán phía dưới mặt đất bị cố này lực trùng kích chạy ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh b ù n đất hòn đá bị hất bay tới giữa không trúng giống như một hồi cỡ nhỏ mưa thiên thạch thân cảnh quái dị hồ bị chọc giận nó hai cánh bên trên quỷ dị làm quan g đột nhiên đại thịnh vô số đạo tia chớp màu xanh làm từ trên cánh bắn ra lít nhít bắn về phía ngao khung những thứ này sấm xét tốc độ cực nhanh trên không trung s ẹ t qua từng đạo chói mắt quy tích không khí bị trong nháy mắt đ i ệ n ly phát ra lốp bốt âm thanh ngao không đuôi dòng bãi xuống thân hình trên không trung linh hoạt và mẹo né tránh đại bộ phận sấm xét nhưng mà vẫn có mấy đạo sấm sét đánh trúng vào hắn long thân lân phiến cùng sấm sét va chạm t ó é lên từng chuỗi tia lửa trói mắt phát ra kim loại va chạm một dạng giòn vang ngao không bị đau phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c lòng âm thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng p h ẫ n nộ hắn đ ỗ n g nhiên da tốc giống như một đạo màu trắng lưu tinh hướng về thần cảnh quái vật đánh thẳng mà đi thần cảnh quái vật huy động hai cánh tính toan t r á n h n ẽ nhưng ngao không tốc độ quá nhanh vẫn là đâm đầu vào nó cánh trái giang rác một tiếng giận người xương cốt đứt gây âm thanh truyền đến thần cảnh quái vật cánh trái bị đâm đến vật ngao k h u n g há sẽ bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo hắn trên không chung một cái xoay người miệng rồng lần nữa mở ra lần này phun r a ra không còn là đơn thuần dòng nước mà là một cỗ sen lẫn vô số băng lăng cực hàn của nước cột nước giống như một thanh khổng lồ t r ư ờ n g thương mang theo vạn quân chi lực thẳng tắp bắn về phía truy lạc thần cảnh quái vật thần cảnh quái vật trong lúc b ố i r ố i điều động lực lượng toàn thân trước người ngưng tụ ra một tầng màu đen hậu thuẫn cực hàn cột nước nặng nề g h mà đụng vào trên lá chắn bảo vệ phát ra một tiếng chầm muộn tiếng vang trên lá chắn bảo vệ trong nháy mắt kết đầy một tầm băng thật dày xương vô số băng lăng tại h vẹn vẹn giữ vững được mấy giây màu đen hộ thuẫn liền không chịu nổi gánh nặng phanh một tiếng vỡ v ụ n ra cực hàn g cột nước không trở ngại chút nào đánh c h ú n g vào thần cảnh quái vật quái vật bị lực xung kích cực lớn nện vào mặt đất trên mặt đất đập ra một cái đường k í n h mười mấy trượng cực lớn hố sâu ngao không theo sát lấy đ ắ p xuống cực lớn long t r ả o hướng về trong hố sâu thần cảnh quái vật hung hăng trộm tới thần cảnh quái vật đứng dậy tranh né đồng thời ngưng tụ ra một đầu kinh khủng cự thủ cùng đối phương long trào và chạm đến cùng một chỗ hai người rằng co không xong không khí chung quanh giống như là ngưng kết cái tia thần cảnh quái vật nổi giận gầm lên một tiếng trên thân tuân ra một đoàn đậm đà hát vụ hát vụ cấp tốc tràn ngập ra đem ngao không bao phủ trong đó ngao không ánh mắt bị ngăn trở trong lòng thầm kêu không tốt nhưng vào lúc này thần cảnh quái vật thừa cơ phát động công kích từ trong khói đen r ố i ra mấy cái màu đen xúc tu gắt gao c u ố n lấy ngao không tứ chi cùng thân thể ngao không ra sức d â y giụa vải rồng cắt đứt một chút xúc tu nhưng càng nhiều xúc tu liên tục không ngừng mả quấn lên tới ngao không ý thức được tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ thế là cưỡng ép tập trung tinh lực thể nội long nguyên lao nhanh vật truyền toàn thân tản mát ra mánh liệt đem đầu kia quái vật cùng nhau b a o phủ cùng lúc đó viêm vương chu thân hỏa diễm cháy hương hực tựa như một tôn từ trong liệt hỏa đạn sinh chiến thần con mắt chăm chú của hắn khóa chặt phía trước cái kia thân hình như núi quanh thân cốt thứ lâm lập thần cảnh tạ vật chỉ thấy viêm vương tay phải một chiêu một thanh tản r a vô tận hơi thở nóng bỏng thánh m i n h viêm g ụ c tài quyết kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn c h ô i kiếm này dài ước chừng b ả y thước thân kiếm toàn thân từ ngọn lửa màu đỏ thám ngưng kết mặt h à n h trên thân kiếm khắc đầy cổ lão phù văn thần bí mỗi một đạo phù văn đều tựa như, như nói một đoạn rực rỡ thần thoại. không gian chung quanh đều bị á n h chiếu lên một mảnh h ỏ a hồng nhiệt độ kịch liệt kéo lên không khí phảng phất đều bị nhét lửa phát ra t ừ t ừ âm thanh cái tia tà vật cảm nhận được viêm ngục tài quyết kiếm kinh khủng ý hiếp trước tiên phát động công kích nó bỗng nhiên dầm chân mặt đất trong nháy mắt nước ra từng đạo khe nước to lớn như mạng nhện hướng viêm vương lan tràn mà đến trong cái khe phun ra quần c u ộ n màu đen khói đặc kèm theo gây mũi mùi lưu hoàng cùng lúc đó tà vật trên người sắc bén cốt thứ giống như mũi tên nhọn bắn ra lít nhít bắn về phía viêm vương mỗi một cây cốt thứ đều ẩn chứa lực lượng cường đại những n v i ê m vương thần sắc lạnh lùng không chút hoang mang hắn đem viên ngục tài quyết kiếm nằm ngang ở trước người trong miệng nói lầm bầm trong chốc lát thân kiếm q u a n g mang đại thịnh một đạo màn ánh sáng màu đỏ rực từ trên thân kiếm k h u y ế tán ra đem v i ê m vương cực kỳ chặt chẽ mà bảo hộ ở trong đó c ố thứ t đụng vào trên màn sáng phát ra liên tiếp dạy đặc đinh đinh đang đang âm thanh giống như kim loại va chạm tóe lên vô số hỏa hoa lại không cách nào đột phá màn sáng một chút mà những cái kia lan tràn mà đến màu đen khẽ hở đang đến gần màn sáng lúc cũng bị nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bốc hơi chỉ để lại từng đạo dấu vết bị đốt cháy viêm vương thừa dịp tả vật công kích khoảng cách thân hình như điện phóng tới tả vật hắn huy động viêm n g ụ c tài quyết kiếm trên thân kiếm hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng hóa thành một đầu cực lớn hỏa diễm d a o long gầm thét nào h về phía tả vật hỏa diễm d a o long trôi đến không gian bị nhiệt độ cao v ặ n mèo không còn ra hình dạng phát ra trận trận v ặ n mèo tư tư âm thanh tà vật thấy thế cơ cánh tay t r a n g kiện tính toán ngăn cản hỏa diễm d a o long công kích nhưng mà hỏa diễm g a o long sức mạnh mạnh mẽ quả đáng trực tiếp đem tả vật cánh tay bao bọc tại trong ngọn lửa hừng n ự c tà vật phát ra gào t h ố n khổ ra sức dãy ru viên m g ụ c tài quyết kiếm trên không trung s ẹ t qua một đạo hoa mỹ đường vòng c u n g mang theo vạn quân chi lực chém về phía tà vật tà vật vội vàng dùng cánh tay kia ngăn cản chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn tà vật cánh tay bị viên m g ụ c tài quyết kiếm n g ạ n h xinh xinh chặt đứt chỗ gây chân phun ra màu đen màu đen rơi xuống nước trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra từng cái h ô to tà vật thụ trọng thương trở nên càng thêm điên cuồng nó ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng không tấm lòng theo nó gầm thét chung quanh hắc á m khí tức giống như thủy chiều hướng nó hội tụ thân thể của nó b Tà viêm ậ t thể đã trở nên trừng một cơ đã nên n tòa ú nhỏ như vậy khổng vậy lồ, t r n người cốt thứ cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Lại mỗi một cây cốt thứ t h ê trắng một cốt thứ sắc kiện, quang mang. lại mỗi lập lòe cây hát Thử, đều quỷ dị dựa vương à o nơi hiểm yếu chống hiểm lại. Viêm yếu v ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương cảm nhận được tà vật trên thân t à n mát ra khí tức càng mạnh mẽ lại không có lùi bước chút nào chi ý hai tay của hắn nắm chặt viêm n g ụ c tài quyết kiếm đem tự thân hỏa diễm c h i lực không giữ lại chút nào rót vào trong kiếm viêm mục tài quyết kiếm quan mang lập lòe phản phất một vòng mặt trời nhỏ nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao trên mặt đất nham thạch cũng bắt đầu hòa tan biến thành từng bãi từng bãi đỏ rực nham tương viêm vương hét lớn một tiếng viêm n g ụ c tại quyết d i ệ t thế phần thiên sau đó hắn nhảy lên thật cao trong tay viêm n g ụ c tại quyết kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới bồ ra một đạo cực lớn hỏa diễm kiếm khí từ trên thân kiếm gào thét mà ra, đạo kiếm khí này chừng dài trăm trượng rộng t r ừ n g mấy chục trượng những nơi đi qua không gian bị trực tiếp xé rách lộ ra từng đạo màu đen hư không khẽ hở h ỏ a diễm kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía tạ vật tạ vật tính toán tranh lẽ nhưng kiếm khí tốc độ quá nhanh phạm vi quá rộng căn bản là không có cách né tránh hòa diễm kiếm khí nặng nặng nề mà ch toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày tà vật cơ thể bị ngọn lửa kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể khổng lồ ẩm v a n g ngã xuống đất nhấc lên một mảnh tre khuất bầu trời bụi mù nhưng mà v i ê m vương cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác hắn biết cái này thần cảnh tà vật cực kỳ ư ơ n g hạnh một kiếm này tuyệt đối không cách nào diễn sát đối phương quả nhiên tại trong bụi mù tà vật cơ thể bắt đầu nhúc ních vậy mà tại chậm dãi khôi phục v i ê m vương ánh mắt l ấ m liệt lần nữa huy động viên mục tài quyết kiếm lần này quanh hắn vòng quanh tà vật nhanh chóng xoay tròn kiếm trong tay vạch ra từng đạo hoa mỹ hòa diễm quy tích tạo thành một cái cực lớn v vòng xoáy hỏa d i ễ m bên trong nhiệt độ c ự cao c t a vật ở trong đó thống khổ giấy r u a phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm nhưng nó tốc độ khôi phục thực sự quá đáng sợ gầm thét ở giữa trên người nó buộc phát ra đáng sợ phong bạo đem những ngọn lửa kia vòng xoáy xé rách đánh sơ sát tránh thoát ra v i ê m vương ánh mắt ngưng lại ngưng kết lực lượng toàn thân tại viên m g ụ c tài quyết trên thân kiếm p h ủ diêu mà lên lần nữa cùng đối phương chiến lại với nhau một chỗ khác chiến trường tam vương một trong kim vương cùng k h á i vật kia chiến đấu đồng dạng kinh khủng kim vương quanh thân kim quang trói mắt tựa như liệt nhật bông xuống thế gian đâm vào người vô pháp nhìn thẳng hã cùng đối diện cái k i a toàn thân phát ra khí tức mục nát hình thể to lớn như núi cao thần cảnh quái vật g i à n g co quái vật này quanh thân quanh quần một tầng màu đen như mực trường khí chỗ đến sinh cơ đoạn tuyệt hoa cỏ cây tối trong nháy mắt khô h é o tàn lụi mặt đất cũng nổi lên quỵ dị đống đen t a ác chi vật hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi kim vương giọng nói như trung đồng vang vọng chiến trường nói đi hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn trước ngực lơ lửng lên một k h ỏ ả sáng chói kim sắc q a n đoàn tia sáng không ngừng lấp lóe nhảy vọn phù văn như ẩn như hiện quái vật gào thét một tiếng âm thanh như trầm muộn sấm t r ớ c mưa bão ch nó đột nhiên vọt tới trước tốc độ lại cùng thân thể cao lớn cực không tương xứng giống như một phát màu đen đạ n tháo mang theo một hồi gió thanh nó huy động cánh tay to lớn trên cánh tay v ả y màu đen lập lòe u quang hướng về kim vương hung hăng n ệ n xuống một kích này sức mạnh kinh người không khí bị trong nháy mắt xé rách phát ra tê lạc tâm thanh một đầu mắt chẩn có thể thấy vết nước màu đen trong không khí lan tràn kim vương không chút hoang mang ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết hai tay bỗng nhiên đẩy ra viên tia kim sắc quang đoàn trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mạnh khảnh kim sắc sợi tơ giống như một cái lưới lớn đón lấy quái vật phát ra liên tiếp dạy đặc tiếng kim loại va chạm đinh đinh đang đang bền thai không dứt kim sát sợi tơ vô cùng bền bỉ tuy bị quái vật sức mạnh súng kích đến run không ngừng lại vẫn luôn không có đ ư ớ c gãy h ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá m ắ t thợ kim vương lạnh lên một tiếng hai tay lần nữa nhanh chóng vũ động lưới vàng trong nháy mắt nắm chặt g ắ t gao chói buộc chặt quái vật cánh tay quái vật dùng sức d â y rùa lại phát hiện càng d â y rùa gò bó đến càng chặt lân phiến trên cánh tay bị sợi tơ cắt vỡ chảy ra tản ra hôi thối dòng máu màu đen quái vật nổi giận mở ra huyết bùn đại kh phô thiên cái địa hướng về kim vương dũng mánh lao tới chỗ đi qua không khí phảng phất bị ăn mòn phát ra t ừ t ừ âm thanh kim vương thấy thế chắp tay trước ngực q u á t khẽ bạo liệt kim vẫn trong chốc lát trước người hắn xuất hiện một mặt cực lớn tấm chắn màu vàng trên tấm chắn k h ắ p đầy cổ lão phù văn phù văn lập loẻ ánh sáng nhạt tản ra khí tức thần thánh xương độc đụng vào trên tấm chắn màu vàng phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng tấm chắn mặt ngoài nổi lên một tầng vận sóng đem xương độc toàn bộ độ ngăn cản bên ngoài kim vương nhân cơ hội này thân hình l o i lên giống như một đạo kim sắc t i ể m đ i ệ phóng tới q u á n vận trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắt trường kiếm trường kiếm thân kiếm chạy sôi màu vàng ánh sáng phản phất là từ thuần túy hoàng kim chế tạo mã thành kim hoàng diệu thế kim vương nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay g ơ lên cao cao mang theo vạn quân chi lực hướng về quái vật đầu người chém tới quái vật cảm nhận được uy hiếp trí mạng liều mạng g ỡ n è o thân thể muốn tránh né một k í c h này nhưng mà kim vương tốc độ quá nhanh trường kiếm vẫn là chính xác không sai lầm chém vào quái vật trên đầu chỉ nghe răng dắt một tiếng vang thật lớn quái vật đầu người bị đánh mở một đạo sâu đậm vết rách máu đen giống như suối phun quái v ậ tiếng tiếng trong phát a một t i lúc nhất g thời chiến đấu vô cùng kịch liệt thiên quan tri chủ đứng tại chiến trường hậu phương ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn bên ngoài hắn cảm tại h khí nhân ấ bất y ngày cái cố tức càng ngày càng đáng kia đang tưởng từng tôn nhân vật t đến gần. là Đó sợ, đang tại xuyên qua hôn loạn chi đệ i c ử u thiên quan bên ngoài ba đạo phòng tuyến như quanh co cự lòng vắt ngang ở mảnh này khu vực thần bí đạo thứ nhất phòng tuyến bây giờ đang chịu đáng sợ chiến đấu mà cái kia phòng tuyến bên ngoài chính là cái kia làm cho người sợ hãi hôn loạn chi điệu phiến khu vực này bị vô tận hỗn độn b a phủ nồng đậm xương mủ màu xám lăn lộn phun trào giống như mãnh liệt sóng lớn phát ra đinh t h i nước ó c tiếng oanh minh tràn ngập vô tận nguy hiểm nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có vô số quái vật từ hỗn loạn c h i địa một đầu kia vào tới không ngừng vượt qua hỗn loạn c h i địa hướng về đệ cửu thiên quan đ á n h tới mỗi một giây đều có vô số quái vật bị cái này hỗn loạn c h i địa quy tắc giảo sát vẫn lạc huyết sắc nhuộm đỏ cái kia phiến địa khu lúc này hỗn loạn c h i địa một đầu kia từng cố khí tức kinh khủng phun trào đó là ba tôn đáng sợ c ư ờ n g giả thân ảnh như ẩn như hiện bọn chúng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên ngắm nhìn đệ cửu thiên quan phương hướng yếu ớt tuyến cổ vô số năm tháng trôi nổi xuyên qua vô tận tinh vũ cuối cùng lần nữa đi tới tòa này sừng sưng tinh vũ minh sát quanh thân quanh quần vô tận đú ảnh ánh mắt hắn bên trong lập lòe cùng nhiệt tia sáng trong giọng nói tràn đầy không kềm chế được hưng phấn hắn hơi hơi ngẩng đầu lên nhét miệng lên một vòng liều lĩnh đường cong nhưng cẩn thận nhìn lại sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt trên thân mơ hồ trong đó có cỗ cùng khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt khí tức giống như hạo nhiên chính khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn quanh thân đú ảnh bên trong ẩn ẩn có mấy sợi màu đỏ sầm khí tức như ẩn như hiện giống như là bị phong ấn ở trong đó thụ thương linh hồn đang dãy rụa mà đây đều là trước đây đều là trước đây giống như một đầu trong hỗn độn đản sinh ma thần thân hình hắn lửa trong suốt thể dính thể nội ánh sáng lóe lên và mèo giống như tinh thần sinh ra hủy diệt kỳ cốt cách càng là từ ưu lục tinh thể cấu thành phát ra ăn mòn khí thức không khí chung quanh tiếp xúc tức bị ăn mòn hắn nặng nề g h mà hư một tiếng âm thanh trầm thấp mà hùng hậu mang theo chân thật đáng tin ba khí h ử hoài niệm để làm gì lần này nhất định phải xông phá cái này để c ứ u thiên quan bước vào cái kia phiến tổ đ ị a chờ đợi tổ đ i ệ thiên đạo ý thức khôi phục cho tộc ta yêu nghiệm tranh đoạt cái kia có thể siêu thoát đạo quả đang khi nói chuyện trên người hắn hỗn độn độn độn độn lực lượng c u ầ n bạo quần quận hướng về bốn phía k h u ế t tán chỉ là hắn hô hấp phảng phất trở nên thô trọng rất nhiều chỗ ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm cái k i a giữ t ậ n miệng vết thương còn thỉnh thoảng có từng sợi kiếm khí bốc lên vết thương này để cho động tác của hắn hơi có vẻ chậm chạp không chút nào chưa giảm hắn chiến ý mà tại một bên khác huyết g ụ c cùng tôn thân hình còn xuống quanh thân bị huyết hồng tia sáng bao phủ phảng phất là từ vô tận huyết hải bên trong đàn sinh ma thần mang theo hủy diệt hết t h ể khí t ư c hắn thân thể cao lớn mấy chục trượng có thừa đầu giống như cực lớn huyết, hồng sắc khô lâu, thịt như thấm huyết cương thiết phát ra kim loại sáng b đầu lâu đỉnh mọc ra vài gốc cường tráng huyết sắc sừng thú máu tươi theo sừng thú nhỏ xuống tại mặt đất t ó é lên huyết hoa sau lưng một đôi đầy giữ tợn cốt thứ cực lớn huyết sắc cánh đồng d ạ n g chạy xuống máu tươi làm cho người sợ hãi lúc này hắn chậm rãi ngần g đầu âm thanh khàn khàn giống như cũ ký ống b ê giống như không thể khinh địch chính tòa thiên quan sừng sững vô số năm tháng dù là đã từng trận kia phá d i ệ n chi chiến cũng chưa từng đánh tan g cái này chính tòa thiên quan bây giờ há lại là dễ dàng như vậy công phá trong mắt nó lập lệ rực rỡ h ư n g q u n g chỉ là cánh tay trái của nó vô lực túi thấp xuống nhận lấy trọng thương cái k i a nơi bả vai như ẩn như hiện có từng sợi phức tạp p h ả n văn hiện lên cũng không phải là bản thân sức mạnh bình thường lưu t r u y ề n càng giống tại c ắ n nuốt lục thể của hắn ba người ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên trên thân tán phát khí tức lẫn nhau xen lẫn và chạm toàn bộ không gian đều bởi vì bọn chúng tâm tình chập trần mà kịch liệt rung động cứ việc người mang thương thế nhưng ánh mắt của bọn nó phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng phòng tuyến vẫn như cụ gắt gao khóa chặt tại đệ c ử u thiên quan phương hướng huyết ngục cùng tôn lời nói cũng là không phải không có lý phiến thiên địa này mặc dù bị phong tỏa vô số năm tháng nhưng những cái tia trí cường giả còn lại không thể khinh thường minh sát âm than thân hình hắn cao lớn cường tráng người khoác một kiện dùng vô số oán linh làm bằng da thành áo bào đen áo bào đen bên trên oán linh khuôn mặt đau đớn và mẹo dường như đang phát ra im lặng hò hét bây giờ hắn đang xếp bằng ở cực lớn bạch cốt ghép lại mà thành cự hình bảo tọa bên trên mỗi một khối bạch cốt đều lập lòe u lục sắc tia sáng bạch cốt dưới bảo tọa là một đầu thân hình khổng lồ cựu đầu x à nó nâng cái này bạch cốt bảo tọa tiến lên mỗi một cái đầu người đều phun ra màu đen nọc độc nọc độc nhỏ xuống đất trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy hô to hừ lần này chúng ta đang trên đường tới gặp những người kia đánh đũ, chúng ta cũng cơ hồ vận dụng tất cả át chủ bài cùng sức mạnh mới từ trong những nhân thủ kêu đ à o thoát đi mà đến tự nhiên cần cẩn thận huyết n g ụ c c ù n g tôn lạnh lùng mở miệng trong giọng nói tràn ngập vẻ p h ẫ n nộ lần này bọn hắn kém chút vẫn lạc tại trên đường tới nếu như không phải thủ đoạn t a o minh lại có chi cường giả ra tay đem bọn hắn đưa đi ra chỉ sợ bọn họ cũng giống như những người khác vẫn lạc tại t r o n g tới tinh vũ hắn chầm dại đứng lên xuế hai cánh che khuất bầu trời tựa như hoàn toàn đỏ ngầu sắc màn trời dưới chân bạo tọa lơ lửng ở giữa không trung từ một đám hình như con rơi nhưng lại to lớn vô cùng quái vật kéo lên những quái vật này trên cánh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam đang phi hành quá trình bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu c h ó i thai vạch phá yên t ĩ n h hỗn độn h ừ tôn tiêu kiếm tiên ta sớm muộn phải có một ngày sẽ giết trở về đem hắn d i ệ t hỗn độn phệ cốt ma thấp giọng gào thét trong mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý vết thương trên người hắn chính là bị một tôn phong hoa tuyệt đại kiếm tiên gây thương tích thậm chí kém chút vẫn lạc dưới chân vậy do động lại máu tươi chế tạo mà thành giữ t ậ n bảo tọa tản ra gây mũi mùi máu tươi nâng đỡ bảo tọa là một đầu cự n h u ễ n bên ngoài thân lít lít nhít đầy con mắt, mỗi cái đều lập nó vào hư không chậm rãi n ú p đ í c h sau lưng lưu lại một đạo sâu xa vết máu từ trong không ngừng leo ra q u ỷ dị sinh vật giữa nganh múa v ư ớ c nào h về phía b ố n phía huyết n g ụ c cùng tôn nghe vậy lạnh lên một tiếng trong mắt hồng quan g mạnh hơn cái kia kiếm tiên chính xác đáng giận nhưng tôn kia huyết sắc phật ma đồng dạng đáng sợ nếu như không phải tôn thượng ra tay ta chỉ sợ là muốn bị hăn cái kia đáng sợ phật t r ư ở n g cho c h â n áp bất quá dưới mắt việc cấp bách là công phá đệ cựu thiên quan đợi đến bước vào tổ địa lại đi báo thủ sự tính không mượn chúng ta cần đồng tâm hiệp lực chớ có bởi vì thủ riêng mà họng đại sự h u y ế t ngục quần tôn trong lòng đồng dạng phất hận hắn trước đây gặp một tôn huyết phát phật ma đầy đút thực lực đối phương quá mức đáng sợ một chiêu một thức đều đem hắn áp chế gắt gao nếu không phải là có chạy chối chết bảo v ậ n hắn cũng muốn vẫn lạc tại trên đường minh sát khẽ gật đầu những cái kia cũng là mảnh này tổ địa đạn sinh trí cường giả tự nhiên đáng sợ chính như ra tay với ta tôn kia nho đạo cường giả thực lực không giống như cái kia huyết sắc phật ma cùng với cái kia kiếm tiền kém bất quá cũng may chúng ta không có gặp được cường đại nhất cái kia mấy tôn tồn tại bằng không chỉ sợ là một ánh mắt liền có thể đem chúng ta diệt sát bây giờ chúng ta mặc dù thân chịu tr nhưng thực lực còn tại chỉ cần đồng lòng nhất định có thể xông phá cái này để cựu thiên quan chờ tổ địa thiên đạo ý thức khôi phục chúng ta riêng phần mình tiếp dẫn các tộc yêu nghiệt đến đây liền có thể tranh đoạt đạo quả đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhờ vào đó cơ duyên siêu thoát cái này vô tận luân hồi huyết ngục cùng tôn mười phần đồng ý trong mắt của hắn nhảy lên yếu đớt ánh lửa ngưng trọng nói lần này ngoại trừ đánh út chúng ta những cái kia tồn tại tựa hồ còn có tồn tại đáng sợ c á c đức chúng ta cùng huyền vân đại lục trận pháp truyền thống kết nối bằng không chúng ta cũng không cần tốn công tốn sức như thế dọc theo tinh vũ một đường đi vội mà đến rồi hỗn nộn vệ cốt ma ngưng tr tộc ta tôn thượng cũng nhắc qua bọn hắn thôi diễn vô số lần nhưng lại không cách nào thôi diễn xuất người dần dây thực sự kinh khủng minh s á t lạnh rên một tiếng quản hắn như thế nào bây giờ chúng ta đã đi tới nơi đây vậy liền tạo thành chúng ta nhiệm vụ lập tức lần này nhất định muốn bước vào phiến thiên địa này nói đi hai tay của hắn trên không trung k h ẽ vô vô số hữu ảnh tụ đến tạo thành từng đạo màu đen của sáng xông thẳng tới chân trời hôn đột vệ cốt ma cũng đứng lên trên người hắn hôn đột khí tức giống như mưa to gió lớn bao phủ mà ra không khí c u n g quanh đều bị bóp méo biến hình huyết ngục cuồng tôn nhưng là giang hai cánh da huyết sắc tia sáng phóng lên trời sau lưng của hắn kia đối cực lớn hết u y sắc cánh không ngừng gỗ mang theo từng trận gió tanh m ư a máu ba tôn giới thân bảo tọa tại quái vật nâng đỡ phía dưới chậm rãi di chuyển về phía trước hướng về đệ cửu thiên quan phương hướng mà đi ba tôn khí tức cường giả xen lẫn tạo thành một cỗ uy áp kinh khủng bước vào hỗn loạn c h i địa xông thẳng đệ cửu thiên quan tại ba tôn cường giả sau lưng vô số hình thù kỳ quái quỷ dị tà vật v â y quanh tiến lên bọn chúng hội tụ vào một chỗ giống như một cỗ lưu động quỷ dị dòng lũ chỗ đến hết thể đều bị dìm n g p theo ba tôn cường giả cùng tà vật đại quân không ngừng tới g bầu trời trở nên lờ mờ tối tăm đại đ ị a bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn t r ư ơ n g năm trăm linh một nguy cơ từ phía t r ư ơ n g năm trăm linh một nguy cơ từ phía cùng lúc đó đệ cửu thiên quan bên ngoài vô số cường giả đều cảm nhận được cỗ uy áp này sắc mặt đại biến ánh mắt dôi dít nhìn về phía thiên quan bên ngoài viêm vương chém ra một đạo ngọn lửa kinh khủng kiếm khí bước lui trước mắt đối thủ sau chậm nhìn về phía hôn loạn c h i địa bên ngoài ánh mắt nghiêm trọng cỗ khí tức này thật là khủng khiếp chẳng lẽ là vĩnh hằng tri địa những cái kia tồn tại muốn phủ số sao trong lòng của hắn hơi c h ầ m xuống điều này tựa hồ có chút vượt ra khỏi đ o á n trước một lần này tà chiều lại hồ có chút vượt quá tưởng tượng hắn n g mở đầu nhìn về phía lơ lửng tại thiên không bên trong đạo kia đáng sợ thân ảnh trầm giọng hô quan chủ tình huống tựa hồ không thích hợp chỉ sợ là những cái kia tồn tại muốn tới thanh â m hắn vang tận mây xanh đệ cựu thiên quan nguyên trụ thế lực cường giả nghe nói như thế đều trong lòng giật mình bọn hắn tin tưởng biết viêm vương nói tới đến cùng là cái gì bạch long vương ngao không ánh mắt hơi trầm xuống thân thể cao lớn ở giữa không trung vũ động cái kia to lớn thân dòng so ban đầu lớn vô số lần trên không, bay vút lên, không ngừng cùng đối thủ bày ra chém giết. cựu tiêu hóa long c h ả o hắn nổi giận gầm lên một tiếng s o n g c h ả o nổi lên rực rỡ bạch quang hóa thành hai đầu c ự đại long hình quang ảnh mang theo lôi đ ỉ n h thế như v ạ n tấn hướng về phía trước địch nhân hung h ă n g vô tới chỉ thấy hai đầu long ảnh trên không trung sen lẫn x o a y quanh trong nháy mắt đem chung quanh đánh tới mấy chục cái t à vật xé thành m ả n g nhỏ huyết mục văng tung tóe cùng lúc đó hắn cái kia khổng lồ cái đuôi mạnh m ẽ vung quét ngang mà đi đem đầu kia màu làm hai cánh thần cảnh quái vật đánh bay ra ngoài kinh thiên động địa viêm vương sở n ô n cực kỳ những cái kia tồn tại nếu là bông xuống đệ cựu thiên quan lâm uy hắn một bên một bên chi một bên trầm giọng đáp lại trong mắt l ó e lên một tia sầu lo binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn chư vị trước tiên toàn lực đánh giết địch nhân trước mắt lại nói khi vương cầm trong tay lưới dao t ừ n g đao t ừ n g đao xuyên thủng đối thủ của mình máu tươi từ trên lưới đao của hắn nhỏ xuống giết đầu kia quái vật đau đớn gầm thét hắn hết sức chăm chú đem tinh lực đặt ở trên người đối thủ ánh mắt bên trong lập lòe lạnh leo tia sáng chỉ có đem những thứ này tả vật tiêu diệt sạch sẽ chúng ta mới có thể có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi ứng đối những cái tia tồn tại cường đại hơn nữa ta có thể cảm ứng được chỉ có ba đạo cường han khí t ứ c nhưng cũng sẽ không quá hiện tại bọn hắn chỉ có hết khả năng tại những cái kia tồn tại v ô n g xuống phía trước đánh giết đối thủ đến lúc đó tụ tập tất cả lực lượng cùng nhau đối phó mấy cái kia cường giả mới là ổn thỏa nhất biện pháp mà lúc này thiên quan chi chủ đứng tại quan hải chỗ cao nhất nhìn qua cái kia như ngày tận thế tới một dạng tràn g cảnh căng mày ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng hắn trầm thấp mở miệng nói chư vị ra tay toàn lực không cần lo lắng những cái kia tồn tại bọn hắn giao cho ta rất nhanh quan nội trợ giúp liền đến tất cả mọi người đều lính trụ nói đi quan chủ bước ra các bộ long hành h ồ bộ hướng về hỗn loạn chi địa phương hướng đặt đi hắn muốn trước đi ngăn cản cái k i a ba tôn cương giả vì tam vương năm trận chiến đem tranh thủ thời gian quan chủ yên tâm ở đây liền giao cho chúng ta kim vương cao giọng đáp lại hướng về phía trước địch n h â n khởi xướng công kích m á n h liệt viêm vương bạch long vương hai người cũng gật đầu một cái chuyên tâm đối phó địch nhân đến nỗi năm trận chiến đem chiến trường bên kia mặc dù t h n g liệt nhưng cũng coi như là chế trụ những cái k i a bán thần cành quái vật nếu như không phải có khác bất hủ cấp quái vật không ngừng tới gần quái dối bọn hắn nhất định sẽ chấn áp thô bạo những cái t i ê bán thần cành quái vật mà tại chiến trường hôn loạn này một góc liệu bá thiên ánh mát lạnh như băng nhìn về phía gắt gao nhìn chằm chằm m ộ t bất n g ự ba người hắn h ừ lệnh nói ba cái sâu kiến các ngươi có thể sống đến bây giờ cũng coi như là vận khí tốt nhưng lần này ba người các ngươi chắc chắn phải chết hắn biết bây giờ tà chiều quá mức kinh khủng tình thế đối bọn hắn một phe này bất lợi nếu như bọn hắn còn dám thừa dịp loạn đối với huyền vân đại lục những cái kia thế lực ra tay chỉ sợ sẽ bị giam chủ cùng với tam vương nhóm cường giả tiêu d i ệ t nhưng chỉ là ba cái kia âm dương cảnh sâu kiến giết cũng liền giết chắc hẳn quan chủ bọn hắn cũng sẽ không truy cứu hắn nhanh chóng chém giết chung quanh quái vật quay đầu hướng về phía cách đó không xa tam trưởng lão ngươi lập tức triệu tập mấy cái thế gia cứng giả đi giết ba tên kia t a m trưởng lão nghe nói như thế nhẹ nhàng gật đầu hắn lập tức triệu tập thế lực khác cứng giả hướng về một bất ngữ ma nữ tà lan g t ử ba người tới gần chuẩn bị thừa dịp loạn chém giết ba người này vũ vô tâm một mực lưu ý tình huống hiện trường cảnh giác liêu ra đám người độc tính một màn này thu hết vào mắt đám hôn đ à n này nhất định là muốn thừa dịp loạn đối với một bất ngữ ra tay quyết không thể để cho bọn hắn được như ý trong lòng của hắn run lên thấm mắng một tiếng một bất n ữ lai lịch hắn nhưng là rõ ràng một khi ở đây bị giết sau này người kia xuất hiện chỉ sợt ấ t cả mọi người đều phải bội táng hắn lập tức vận chuyển linh lực lấy truyền âm chi thuật hướng huyền vân đại lục tới những cái kia thế lực cường giả hạ lệnh liếu ra bọn người ý đồ bất chính tốc tới gần một bất ngữ bọn người không thể để cho liếu ra được như ý huyền vân đại lục các cường giả thu đến truyền âm sau nhao nhao hưởng ứng huyền long điện đệ tử tinh anh nhóm cầm trong tay bảo kiếm như một đạo màu bạc dòng lũ hướng về một bất ngữ bọn người phóng đi một bất ngữ trong mày tự nhiên cũng là phát giác tình huống này xem ra những người này là không nhẫn mại được bất quá muốn giết ta vậy phải xem xem các ngươi có bản lánh kia hay không hạn t ế ra một k h o ả màu đỏ viên cầu thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. đồng thời hắn mở miệng ô ma nữ tà lang tử đều dựa vào tới l i ê u ra bọn người chuẩn bị đập thủ ma nữ cùng tà lang tử khẽ gật đầu lập tức tới gần ma nữ nhìn phía xa không ngừng đến gần l i ê u ra bọn người lông mày hơi n h í u ngưng trọng nói công tử làm sao bây giờ cái này một số người tựa hồ cũng là ngộ đạo cảnh trở lên gừng giả ba người bọn họ chỉ là âm dương cảnh m à thôi bây giờ thế c ụ c hỗn loạn viêm vương cung cường giả đã không có tinh lực quản bọn họ một khi bị những người kia tới gần bằng ba người bọn họ sợ là ngăn không được tà lang tử nhìn xem từ phía sau dựa vào tới liễu ra nhóm thế lực cường giả phân tích nói bọn hắn từ phía sau bao tới bây giờ chúng ta muốn lui về chỉ sợ là có chút khó khăn một bất ngữ ánh mắt đảo qua chung quanh tà lang tử lợi nói nếu là đúng cái này l i ê u ra cường giả ngay từ đầu liền đã dự định trong trận chiến đấu này ra tay với bọn họ cố ý lưu lại sau lưng chỉ sợ chờ cũng chính là lúc này bất quá lúc này hắn trợ thấy một bên khác tựa hồ cũng có người tới gần những người kia là huyền long điện bọn hắn một bất ngữ hai mắt khẽ h í p một cái nhìn xem huyền long điện thái cổ vương tộc nhóm thế lực động tác trong mắt một tia tinh mang hắn giơ tay chỉ hướng huyền long điện đám người phương hướng chúng ta hướng về bên kia tới gần nhanh Đó là, huyền v một, một bất ngữ ba người xuyên thẳng qua tại trong chiến trường t h i thảm cảnh tượng chung quanh tựa như nhân gian luyện ngục đại địa bị vô số vết máu nhuộm đỏ gãy chi sắc khắp nơi có thể thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặng cùng khí tức tử vong bọn quái vật giống như nước thủy chiều vào tới ánh mắt của bọn nó lập lòe khát máu hồng quang mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về hết hệ sinh mệnh đánh rét mà đi mỗi một lần công kích đều kèm theo gào thét thảm thiết tâm thanh phản phất muốn đem toàn bộ thế giới t h ô n vệ một bất ngữ ma nữ cùng tà lang tử ba người gắt gao dựa chung một chỗ thân ảnh của bọn hắn tại quái vật trong đám nhanh chóng xuyên thẳng qua tránh né lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích một bất ngữ trong tay nắm một khoả màu đỏ v i ế n cầu thỉnh thoảng lập l o ạ ánh sáng quỷ dị phản phất tùy thời đều có thể bộ phát ra lực lượng cường đại ma nữ cùng tà lang tử cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trong tay bọn họ vũ khí tản ra lạnh lùng hạt quang mỗi một lần huy động đều có thể chém giết mấy cái quái vật vì bọ mở ra một đầu tr quái vật số lượng thực sự quá nhiều ba người mặc dù đem hết toàn lực nhưng vẫn như c ũ bị không ngừng gọn tới quái vật ép cực kỳ nguy hiểm đúng lúc này liêu thiên hành nhìn ra một bất ngờ ba người ý nghĩ muốn cùng những người kia tụ hợp nằm mơ giữa ban ngày hắn lạnh r ê n một tiếng trong mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn đông nhiên cắn răng một cái toàn thân linh lực trong nháy mắt bộc phát giống như là núi lửa phun trào sôi trào máy liệt hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm trên thân kiếm c u ố n quanh lấy từng đạo sáng chói ngân sắc quan mang phản phát tẩn chứa lực lượng vô tận theo hắn g ầ m lên một tiếng trường kiếm đông nhiên hướng về phía trước chém ra một đạo ch trong nháy mắt xé rách không khí chung quanh phát ra linh t h á i nước ó c tiếng rít đạo kiếm khí này vô cùng c ư ờ n g đại mang theo không có gì sánh kịp vì thế hướng về một bất ngữ ba người mau chóng đuổi theo kiếm khí những nơi đi qua chung quanh q u á i vật giống như bị c u ồ n g phong c u ố n lên lá rụng nao n h a o bị xé thành mày nhỏ huyết nục văng tung tóe c ư ờ n g đại kiếm khí thậm chí trong hư không vạch ra một đạo sâu đậm vết tích p h ả n phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa đi chết đi liêu thiên hành thanh em bên trong tràn đầy sắc ý hôm nay hắn tất sát ba người kia bằng không hắn liêu ra tại trong thiên quan chính là một chuyện cười nộ đạo cảnh đỉnh phong kiếm chiêu, uy lực kinh người. đủ để đem một bất ngữ ba người đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt nhưng mà một bất ngữ ba người sớm đã phát giác được liêu thiên hành sắc cơ cho dù đối mặt t r u n g quanh những cái kia t à vật công kích hắn từ đầu đến cuối lưu ý lấy liêu ra nhóm thế lực cường giả đ ộ n tĩnh hắn nhìn thấy cái kia kinh khủng kiếm chiêu sắc mặt dưới mặt nạ lập tức lạnh xuống đạo này công kích nếu như không sử dụng thanh khí không cách nào ngăn cản nhưng nếu là ở đây vận dụng thanh khí chỉ sợ là sẽ đưa tới những cường giả khác ngấp n g h dù sao loại này cấp bậc thanh khí tại toàn bộ đệ cựu thiên quan chỉ sợ đều tìm không ra m ư ờ món nhân tâm hiểm ác hắn không, dám đánh Bằng không vẹn, vẹn liêu ra những người kia đ o á tà lang tử nghĩ đem n nát, lại ở giữa cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt chỉ có ích thân thể của hắn hết khả năng đi ngăn cản đạo kia công kích lúc này mới có cơ hội giúp một bất ngữ đạo thoát hắn tung người bay v ọ t một t r ư ờ n g đánh vào một bất ngữ trên thân đem hắn hướng phía trước đ ẩ y đi ra cùng lúc đó trong tay cốt đao đương ngang trước người toàn thân linh lực trong nháy mắt hội tụ cốt đao bên trên lập lòe u xanh tà dị tia sáng phảng phất muốn đem chúng quanh không khí đều cháy hết không tà lang tử trở về một bất ngữ hét lớn một tiếng trong mắt l ó e lên một tia vội vàng hắn biết rõ bằng vào tà lang tử tu vi cái này chặn lại tuyệt đối là thập tử vô sinh nhưng mà tà lang tử rất nhanh đã hướng đạo kia kinh khủng kiếm khí vào tới tà cốt tuyệt mệnh trảm tà lang tử khét quát một tiếng thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen tan ả cốt đao vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng c u n g trên thân đao c u ố n quanh lấy đậm đá à h vụ phản p h ấ t tẩn chứa vô tận khí tức tử vong hắn đem toàn thân linh lực ngưng tụ vào một đao hướng về đạo kia kinh khủng kiếm khí chém tới tính toán dùng một k í c h cuối cùng này vì một bất ngữ tranh thủ một k i a sinh cơ không tà lang tử trở về một bất ngữ hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một k i a vội vàng hắn biết rõ bằng vào tà lang tử tu vi cái này chặt lại tuyệt đối là thập tử vô sinh nhưng mà tà lang tử rất nhanh đã hướng đạo kia kinh khủng kiếm khí vào tới công tử người đi mau ở đây liền giao cho ta cùng tà lang tử ma nữ cũng phản ứng lại không có chút gì do dự lập tức quay người nàng đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái trong tay trường tiên hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng về liêu thiên hành công kích rút đi tính toán vì một bất n g ự tranh thủ một k i a thời gian u ma hồn roi ma nữ khẽ quát một tiếng t r ư ờ n g tiên trên không trúng cấp tốc kéo dài hóa thành một đầu màu đen cự mãng hướng về đạo kiếm khí kia hung hăng rút đi trường tiên phía trên lập lòe u lam tia sáng phản phất có thể thôn vệ hết thể linh hồn cường đại linh lực ba động trong nháy mắt tràn ngập ra chung quanh quái vật bị cỗ khí tức này chấm nhiếp n a o n a o lui bước、vâng. ngay tại tà lang t ử cùng ma nữ công kích sắp cùng liêu thiên hành kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt một bất ngữ trên người hỗn độn con điếm đột nhiên bắt đầu chấn động nhẹ hỗn độn con điếm khí linh mở miệng nói chủ nhân ta có thể che giấu khí t ứ c phóng thích năng lượng bảo vệ thân thể ngươi ngài trực tiếp công kích công kích kia còn lại ta đây đến giải quyết một bất ngữ trong lòng hơi động ý hắn biết đến hỗn độn con điếm tựa hồ phát giác nguy cơ muốn âm thẩm x u ấ t thủ tương trợ hắn cấp tốc đem linh n i ệ m thăm dò vào trong đó trong n h y mắt cảm nhận được một cố cường đại sức mạnh ở lưng mang trong quần lóc phun trào phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi t h a n h â m bên trong mang theo một tia vội vàng h ô n độn u o n y ế m phảng phất đáp lại thỉnh cầu của hắn một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt từ trong q u ầ n y ế m bớt ra cấp tốc bao trùm thân thể của hắn tạo thành một tầng vô hình hậu thuẫn cùng lúc đó một bất ngữ trong tay màu đỏ viên cầu cũng buộc phát ra quang mang máy liệt p h ả n phất cùng h ô n độn u o n y ế m sức mạnh hô ứng lẫn nhau viên cầu trong nháy mắt buộc phát ra một cố cường đại hồng quang p h ả n phất một khỏa thiêu đốt liệt nhật đem chung quanh quái vật b ư ớ lui ngay sau đó thân hình hắn n h o á n một cái hướng về tả lang tử cùng nữ phương hướng mau chóng đuôi theo Bạo. Một bất ngữ màu đỏ viên cầu trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh tạo thành một đạo cực lớn chùm tia sáng màu đỏ đem tả lang tử cùng ma nữ bao phủ trong đó ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên nào h về phía đạo kiếm khí kia hai tay trên không trung cấp tốc kết tấn một bất ngữ hai tay kết tấn trong nháy mắt một đạo nóng bỏng hồng sắc quang thuẫn tại trước người hắn tạo thành quang thuẫn phía trên tiêu đốt lên lửa nóng hưng hực phảng phất có thể đốt cháy hết thảy hắn đem toàn thân linh lực dốc vào trong quang thuẫn gắm ngựa chặn liêu thiên hành kiếm khí nhưng mà ngay tại hai cỗ sức mạnh sắp đụng nhau trong nháy mắt cái kia c ô đến từ hỗn độn c ủ a n i ế m sức mạnh đột nhiên bộc phát trong nháy mắt đem liếu thiên hành kiếm khí triệt tiêu hơn phân nửa một bất ngữ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh từ phía sau lưng tràn vào cơ thể để cho hắn tại ngăn cản kiếm khí lúc vung lòng rất nhiều Vâng, hai cỗ sức mạnh trong hư không hung hăng chạm vào nhau phát ra đinh thái nước góc tiếng vang cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem chung quanh quái vật đánh bay thậm chí làm cho cả chiến trường cũng hơi run lên một bất ngữ cơ thể bị cường đại lực phản chấn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài nhưng có hỗn đội quá、lớn. hắn miễn cưỡng ổn định thân hình ánh mắt lạnh như băng nhìn xem liễu thiên hành trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ngươi chớ đắc ý quá sớm sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân giữ ngươi đây là gì khả năng liễu thiên hành nhìn thấy công kích của mình cư nhiên bị chặn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại cái này có chút ra chính mình dự kiến đối phương lại có thể đón lấy công kích của hắn thậm chí không có ảnh hưởng quá lớn liễu thiên hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn không nghĩ tới chính mình lộ đạo cảnh đỉnh phong kiếm chiêu cư nhiên bị một bất ngữ ba người hợp lực ngăn lại thậm chí còn mượn lực lượng thần bí nào đó trong mắt của hắn thoáng qua một tia không thể tin nhưng rất nhanh bị càng thêm sát ý nồng Trưng sát, trưng ngươi liều n lòng bàn Ngây có của thể thoát tay ta.、Người、thơ. đáo l i ê tiên h hành lạnh rên một tiếng toàn thân linh lực lần nữa s ô i t r ả o máy liệt p h ả n phất muốn đem c h ú n g quanh không khí đều x é rách xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng đó là hắn nhiều năm tu luyện linh lực kết tình bây giờ lại bị hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra đã như vậy vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta liều tiên hành âm thanh giống như từ cựu thiên tri thượng truyền đến mang theo một loại chân thật đáng tin vi nghiêm hai tay của hắn trên không trung cấp tốc kết xuất liên tiếp phức tạp ấn quyết mỗi một cái ấn quyết đều lập lòe hào quan g săn chói phản phất tẩn chứa giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất theo hắn ấn quyết hoàn thành trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ả o nguyên bản màu máu đỏ bầu trời trở nên càng thêm âm n g trầm phản phất có một cố lực lượng vô hình đang đè ép toàn bộ chiến trường bọn quái vật tựa hồ cũng cảm nhận được cố này khí tức cường đại nao nhao lui bước không dám tới gần liễu thiên hành nửa bước phá thương khung liễu thiên hành hét lớn một tiếng thân thể của hắn đột nhiên đằng không mà lên lơ lửng ở giữa không trung hai tay của hắng gi theo động tác của hắn một đạo cực lớn ngân s ắ c cột sáng từ trên trời g i a n xuống trực tiếp bao phủ ở trên người hắn cột sáng kia bên trong lẩn chứa vô tận u y áp phảng phất liền thiên địa đều muốn bị hắn trừ khống ngay sau đó liêu thiên hành hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy một đạo cực lớn màn ánh sáng màu bạc trong nháy mắt hướng về một bất ngữ ba người bao phủ mà đi đạo ánh sáng này màn phảng phất là một đạo bức tường vô hình những nơi đi qua bọn quái vật trong nháy mắt bị ép trở thành bột mịn thậm chí ngay cả một tia cặn bã đều không thừa màn sáng tốc độ cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới một bất ngữ ba người trước mặt. Một ngay ữ tại màn ộ sáng sắp chạm đến bọn hắn trong nháy mắt hỗn độn còn nhiếm lần nữa bắt đầu chấn động một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem ba người bao k h ỏ trong đó cỗ lực lượng này phảng phất cùng thiên địa ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí trong nháy mắt đem bọn hắn cơ thể chuyển đến mấy chục trượng bên ngoài. v ớ i anh, l i ề n tại bọn hắn mới vừa rời đi vị trí, màn ánh sáng m à u bạc hung hăng đụng vào trên mặt đất, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. cương đại sóng xung kích giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ chiến trường, đại đ ị a bị xé nước ra một đạo khe nước to lớn, chung quanh quái vật bị trong nháy mắt dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. liêu tiên h hành lơ lửng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn phía xa một bất ngữ ba người, trong mắt lõe lên một chút tức giận cùng xác ý, các ngơi cho là bằng vào loại liêu thiên hành lần nữa cười lạnh một tiếng xung quanh thân thể của hắn lần nữa ngưng tụ lại linh lực cường đại chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm xa xa huyền long điện các cường giả đã phát giác được động tĩnh bên này nhao n h a u hướng về một bất ngữ ba người dựa s á t vào huyền long điện một cái cường giả cầm trong tay bảo kiếm như một đạo màu bạc dòng lũ hướng về một bất ngữ bọn người phóng đi mau tới đây cường giả kia la lớn bảo kiếm trong tay quan g mang đại thịnh hướng về liêu thiên hành phương hướng chém ra một đạo kim sắc kiềm khí tính toán vì một bất ngữ ba người tranh thủ thời gian đi mau một bất ngữ khét quát một tiếng kéo lại tà lang tử cùng ma nữ thân hình như điện hướng về huyền long điện cường giả phương hướng mau chóng đuổi theo đáng chết các ngươi những thứ này h u y ề n vân đại lục ra hỏa dám nhúng tay liêu thiên hành g ầ m thét một tiếng nhưng đối mặt huyền long điện cường giả vây công hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn hung hăng cắn răng truyền âm cho liêu bá thiên tộc trưởng huyền long điện người nhúng tay chúng ta tạm thời không cách nào hạ thủ liêu bá thiên sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ừ không cần phải để ý đến các nàng tiếp tục tới gần nhất định phải tìm cơ hội giết bọn hắn cũng không tin cái này một số người có thể một mực bảo vệ bọn hắ cùng lúc đó trên chiến trường thế cục càng thảm liệt đệ cựu thiên quan các cường giả mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản tà chiều xâm nhập thế nhưng chút tồn tại cường đại tựa hồ đã càng ngày càng tiếp cận t h i ê n quan ngay tại một bất ngữ ba người cùng liễu thiên hành đám người rằng có dần dần t h ă n g cấp mà huyền long điện các cường giả cũng nhao nhao gia nhập vào chiến trường thời khắc mấu chốt toàn bộ hỗn loạn chi địa đột nhiên buộc phát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng chiến đấu ba động cỗ ba động này trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chiến trường giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ mạ qua làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cả kinh cỗ ba động này cường độ vượt xa khỏi mọi người tại đây t t h ậ một chí so l i ế h hành i n vừa m bất c ngờ kích còn c ư sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được trong cô ba động này ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt thậm chí để cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác hắn v ộ i ý thức đem trong tay màu đỏ viên cầu nắm trong tay thật chặt tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ không tốt c ố lực lượng này liễu thiên hành cũng cảm nhận được cô ba động này kinh khủng sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám xem như một cái ngộ đạo cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả hắn biết rõ loại này cấp bậc ba động ý vị như thế nào đây cũng không phải là bọn hắn cái này ta thiên quan cường giả có thể dễ dàng ứng đối thậm chí có thể là đến từ tầng thứ cao hơn tồn tại mau lui lại huyện long điện các cường giả cũng phát giác cô ba động này dị thường bọn hắn n h o nhao dừng lại trong tay công kích hướng phía sau thối lui bọn hắn biết nếu như có lực lượng này tiếp tục quyết tán, t o à ngay sau đó một cổ khí tức cường đại từ trong ánh sáng lan tràn ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách đây là cái tình huống gì một bất ngữ thấp giọng hỏi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đạo ánh sáng kia đầu mườn hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phản p h ấ tại ẩn chứa một l o nào đ hỗn này này, loạn tri ả buộc p h địa năng hạnh tâm, càng càng tâm thiên quan tri chủ giống như một tòa bất hủ tâm địa to ngạo nghễ mà đứng quanh thân tán phát khí thế cùng trước mặt ba tôn quỵ dị sinh vật tạo thành kinh tâm động phách g i ằ n g co cổ minh nhất tộc hỗn độn nhất tộc huyết s ắ t tộc quả nhiên là các ngươi quan chủ ánh mắt như điện liếp nhìn những cái kia đánh tới sinh linh khủng bố âm thanh trầm thấp lại tựa như h ư n g t r u n g quần quận chuyển khắp toàn bộ chiến trường hắn nhận ra cái này ba tôn sinh linh khủng bố lai lịch đều là hôn loạn đầu nguồn cổ tộc một trong không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà lần nữa ngóc đầu trở lại minh sát quanh thân lượn quanh sâu t h ẳ m h ắ c vụ l a n lộn đến càng kịch liệt từ trong truyền ra một hồi lạnh leo đến cực điểm c ư i nhạo ừ không nghĩ tới đã cách nhiều năm các ngươi những địa phương này người còn nhớ rõ chúng ta bất quá hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi tòa này thiên quan cũng sẽ tại trong tay chúng ta hóa thành một m i ệ n g hôn độn vệ cốt ma cái kia khổng lồ thân thể như núi hơi nghiêng về phía trước một đôi cực lớn trong đôi mắt d ũ n g động vô tận bạo ngược cùng k i n h thường phát ra đinh thái n h ứ c g ó c gà ghét lần trước để các ngươi may mắn giữ vững thiên quan lần này cũng không có vận tốt như vậy phiến thiên địa này đều sẽ bị lực hôn độn thôn vệ huyết ngục cùng tôn cơ trong tay huyết sắc c h i ế n h phủ gây nên từng mảnh từng mảnh huyết vụ ngửa mặt lên trời cười như để nói hôm nay ta muốn để cái này thiên quan nhuộn đầy máu tươi trở thành một tòa tử quan thiên quan tri chủ sầm mặt lại ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ki chỉ cần ta còn tại cái này thiên quan liền vững như thành đồng trước kia thiên tôn bọn hắn có thể đưa người nhóm đánh cho t a n tác hôm nay cũng nhất định có thể lần nữa đem các người lần nữa đánh lui minh s á t thân hình loại lên trong nháy mắt h ó a thành một tia chớp màu đen hướng về thiên quan c h i chủ đánh tới những nơi đi qua không gian đều rất giống bị ăn mòn ra từng đạo vết nước màu đen thiên quan c h i chủ không chút h o a mang mũi chân điểm nhẹ thân hình giống như tơ liếu phiêu nhiên nhi khởi nhẹ nhóm tránh đi cái này làng lệ nhất kích cùng lúc đó tay phải hắn bỗng nhiên nô ra bắt lại trong hư không chỗ kiếm trong chốc lát một đạo hào quang sáng trói từ trong tay hắn nở rộ một cái tản r a cổ lão khí tức trường kiếm xuất hiện trong tay hắn chạm thiên quan chi chủ khé quát một tiếng trường kiếm trong tay s ẹ t qua một đường vòng cung dây lên dáng mang theo khai thiên lích địa khí thế chém về phía minh sát minh sát thấy thế vội vàng ngưng kết quanh thân hát vụ tạo thành một mặt bền chắc không thể g ã y hậu thuẫn trường kiếm chạm tại trên lá chắn bảo vệ phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang cường đại lực t r ù n g kích đem minh sát chấn động đến mức bay ngược ra ngoài mà thiên quan chi chủ lại không hề động một chút nào vẹn vẹn tay áo tung bay theo gió đúng lúc này hôn nội vệ cốt ma mở ra huyết một đạo cường t r ắ n g hỗn độn chùm sáng giống như một khoả rơi xuống lưu tinh hướng về thiên quan c h i chủ gào thét mà đến thiên quan c h i chủ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang không lùi mà tiến tới hắn đ ỗ n g nhiên cắm trường kiếm vào mặt đất hai tay cấp tốc kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm một đạo trong suốt hình tròn hộ thuẫn cấp tốc dâng lên trên lá chắn bảo vệ phù văn l ấ p lóe tản ra cổ lão mà lực lượng t h ầ n bí hỗn độn chùm sáng hung hăng đụng vào trên lá chắn bảo vệ phát ra một tiếng phảng phất muốn đem thiên địa tê liệt banh minh nhưng thiên quan c h i chủ lại sừng sức ở hộ thuận trung ương ánh mắt kiên định vững như thái sơn tại rằng co vài giây sau thiên quan c h i chủ đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng hai tay b ô n g nhiên hướng về phía trước đ â y lá chắn bảo vệ kia lại c u ố n lấy hỗn độn t r ù n g sáng sức mạnh đảo ngược hướng về hỗn độn vệ cốt ma phóng đi hỗn độn vệ cốt ma cực kỳ hoảng sợ muốn tránh né d i nhiên đã không kịp t r ú n g sáng đánh chúng nó thân thể cao lớn trong nháy mắt buộc phát ra một hồi hào quang trói sáng hỗn độn vệ cốt ma phát ra một tiếng đau đớn cao thét thân thể cao lớn bị đánh lui mấy trục trượng trên thân xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương dòng máu màu xanh lục cốt cốt chảy ra. h u y ế thiên ngục cùng tôn t ừ a dịp t h quan tri cao cao, chủ, qua, chủ cảm ô n g nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh không nhanh không chậm đưa tay trái ra nhẹ nhàng hướng về phía trước nâng lên một chút chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên hiện ra một cái phù văn màu vàng phù văn hào quan g tỏa sáng lại vững vàng tiếp nhận huyết mục của ông tôn một kích toàn lực này h u y ế t ngục cùng tôn trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn điên cùng thôi động c h i ế n phủ muốn đem thiên quan chi chủ chém thành hai khúc nhưng lại phát hiện chiến phủ giống như lâm vào trong vũng bùn không cách nào lại rơi xuống một chút l i ê n chút bản lanh này thiên quan chi chủ khinh miệt nói sau đó bỗng nhiên hơi vung tay h u y ế t ngục cùng tôn tựa như n h ư d i ề u đứt dây đồng dạng bị quật bay ra ngoài mấy trăm trượng nặng nghề màn nện ở một tòa trên đồi núi đem cái tia gò núi đập ra một cái cực lớn hình người cái hố lúc này thiên quan bên ngoài tam vương cảm ứng rõ ràng đến tiên h quan c h i chủ cùng ba tôn quỷ dị sinh vật chiến đấu kinh khủng ba động chỉ cảm thấy trái tim bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt bọn hắn biết rõ lưu cho phe mình thời gian đã không nhiều mỗi một giây trôi qua đều có thể để cho thế cục trượt về vạn k i ế p bất phục vực sâu viêm vương trên trán nổi gân xanh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận gào thét đáng giận những thứ này tạ vật dám lớn lối như thế chư vị không thể đợi thêm nữa ra tay toàn lực quanh người hắn hỏa diễm trong nháy mắt giống như mánh liệt nham tương tăng vọn m ấ trượng đem q u a mình địch nhân toàn bộ cuốn vào mảnh này hừng Thướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán nướng đến không khí đều vặn vẹo biến hình viêm vương sau lưng một tôn cực lớn hỏa diễm pháp tướng chậm rãi hiện lên cái này pháp tướng quanh thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng mỗi một đạo ngọn lửa đều rất giống ẩn chứa hạch tâm mặt trời sức mạnh viêm vương hai tay trước người phi tốc kết ấn miệng lẩm bẩm theo cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành hắn đ ỗ n g nhiên đem s o n g t r ư ở n g đẩy về phía trước ra kèm theo quát to một tiếng viêm long phần thế một đạo to bằng vại nước cực lớn hỏa diễm kiếm khí từ trong tay hắn gào thét mà ra chỗ đi qua không khí bị nhai lửao thảm cũng không kịp phát ra li bạch long vương ngao không thân thể cao lớn trên không trung giống như một tòa di động màu trắng sân p h o n g không ngừng xoay quanh h á n cảm nhận được nơi xa thiên quan c h i chủ chiến đấu gấp gáp phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gầm thét thủ hộ thiên quan ngay tại hôm nay h á n toàn lực hành động triệu hồi ra chính mình phát tướng một đầu cực lớn màu trắng thần long thần long quanh thân tản ra thánh khiết mà hào quang t r ó i sáng mỗi một chiếc v ả y rồng đều lập lệ thần bí lại cường đại p h ù văn tựa như như nói cổ lao thủ hộ lợi thể g i n g như n l o n g n ử a mặt lên trời thất dài tiếng gầm quần quận ngay sau đó phun ra một đạo ẩn chứa cường c lưới dao, lưới dao xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt hiện ra một tầng áo giáp màu và nóng áo giáp phía trên phủ văn giống như linh động tinh thần lấp lóe tàn ra bền chắc không thể gậy khí tức lực phòng ngự có thể xưng tinh người kim vương pháp tướng là một tôn cao lớn kim sắc cự nhân cự nhân trong tay nắm lấy một thanh cực lớn kim sắc chiến truy chiến truy mặt ngoài khắc gió cổ lão phù văn tản ra trầm trọng cảm giác c áp bách kim vương thao túng pháp tướng giống như một k h o ả màu vàng như lưu tinh xông vào trận địa địch mỗi một lần huy động chiến truy đều kèm theo một tiếng c h ấ n thiên động địa tiếng vang vê anh chiến truy nện ở trên mặt đất trong nháy mắt đập ra một cái hố sâu to lớn địch nhân ở chung quanh bị cỗ này cự lực chấn động đến mức bay ra ngoài có thậm chí trực tiếp bị nện phải thịt nát sương tan ngõ thịt bé bét cùng lúc đó năm trận chiến đem lòng nóng như lửa đốt cùng bán thần cảnh quái vật sinh tử chém giết năm trận chiến đem trận đầu gió trường thương trong tay như rồng mũi thương hàn mang lấp l õ e mỗi một lần đâm ra đều tại quái vật trên thân lưu lại thật sâu vết thương hắn hét lớn một tiếng t h i t r i ể n ra cùng phong phá nhạc thương một đạo cường đại thương mang trong nháy mắt xuyên qua quái vật cơ thể chiến tướng viêm liệt quanh thân liệt hỏa hừng hực song quyền như thiêu đốt lưu tinh mang theo nhiệt độ nóng bỏng đập về phía quái vật viêm long nộ quyền vừa ra một đầu hỏa diễm cự long từ trong quyền bay ra đem quái vật gắt gao quần qu các ba vị chiến tướng cũng cùng thi triển thần thông cùng q u á i vật quyết tử đấu tranh trên chiến trường chiến đấu ba đ ộ n g kinh khủng đệ cựu thiên quan các đại thế lực cường giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bất hủ cường giả cấp thành nhóm có thi triển cường đại pháp thuật thần thông có cầm trong tay thần binh lợi khí cận thân bắt đ ấ u mỗi một lần giao phong đều t ó é lên huyết hoa toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn cùng huyết t ì n h mà thiên quan c h i chủ cùng ba tôn quỷ dị sinh vật chiến đấu càng kích liệt tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều cháy hết liệu ra triệu ra mấy thế lực lớn liên thủ tựa hồ đã đem một bất ngữ ba người coi là cái đinh trong mắt muốn trừ chi cho thần k h á i liêu thiên hành đứng tại liệu ra trận doanh phía trước nhất trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn cùng đặc ý bây giờ các đại cường giả không để ý tới bọn hắn cuối cùng chờ đến cơ hội này muốn triệt để chém giết một bất ngữ hắn nhẹ dọn g hạ lệnh thanh â m bên trong mang theo một tia tàn nhẫn chư vị không cần vung tha hắn hôm nay chính là tử kỷ của hắn theo liêu thiên hành ra lệnh một tiếng liệu ra các cường giả nhao nhao hành động bọn hắn hoặc tay cầm trường kiếm hoặc thi triển thuật pháp từ bốn phương tám hướng hướng một bất n ữ phát khởi công kích mãnh liệt liêu thiên hành càng là tự mình ra tay trường kiếm trong tay của hắn vung lên một đạo kiếm khí như dao long gi thẳng đến một bất ngữ mà đi kiếm khí những nơi đi qua không khí đều bị xé nước phát ra t h è t h è chói hai tiếng g ả o cùng lúc đó tần ra cùng triệu ra các cường giả cũng không có nhàn rỗi tần phong cầm trong tay một thanh chiến phủ khổng lồ lưới búa bên trên lập loài hạ quang hắn nổi giận gầm lên một tiếng huy động c h i ế n phủ một đạo cực lớn búa ảnh hướng về một bất ngữ đập tới triệu ra triệu thiết nhưng là thi triển ra cường đại pháp thuật hai tay của hắn nhanh chóng k ế t ấ n trong miệng nói lẩm bẩm lập tức từng đạo màu đen ma khí từ trong tay hắn tuân ra hóa thành từng cái dữ tợn ma trạo hướng về một bất ngữ trọn một bất ngữ đứng tại hỗn loạn biên giới chiến trường ánh mắt như đao đảo qua m ộ n phía thân ảnh của hắn tại trong hết u y vụ lộ ra phá lệ cô lập nhưng trong tay màu đỏ viên cầu lại tản ra quỷ dị khí tức cường đại phạm phất tần chứa lực lượng vô tận đối mặt các đại thế lực cường giả vây công một bất ngữ khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một k i a nụ cười khinh thường trong tay hắn màu đỏ viên cầu đột nhiên quan g mang đại thịnh một cô cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt k h u ế c tàn ra một bất ngữ khe quát một tiếng đi cái kia màu đỏ viên cầu giống như một khóa thiêu đốt lợt nhật trong nháy mắt hoa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng buộc h có thần ma q u ầ n yếm âm thầm trợ rút màu đỏ viên cầu b ộ t phát lực lượng kinh khủng chùm sáng những nơi đi qua không khí đều bị trong nháy mắt nhóm lửa tạo thành từng đạo vạn b ẹ o hỏa diễm thông đạo đây là gì khả năng liêu thiên hành con người bỗng nhiên co r ụ t lại hắn cảm giác tại trước mặt chùm sáng lộ ra nhỏ bé như vậy công kích của mình càng là bị đánh nát l i ê u ra những cường giả khác cũng nhao nhao trúng chiêu bị chùm sáng màu đỏ đánh trúng chỗ trong nháy mắt cháy đen một mảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng mà ngay tại một bất ngữ chuẩn bị thừa cơ truy kích thời điểm huyện vân đại lục thế lực k á c cường giả cũng cuối cùng kìm nén không được n h o nhao ra tay rồi Huyền Long Điện các cường giả trước tiên trên người bọn họ long tức ba động giống như mưa to gió lớn trong nháy mắt vét sạch toàn bộ chiến trường huyền long điện điện chủ gầm lên giận dữ liêu ra các ngươi quá mức hai tay của hắn vung lên một đạo cực lớn long hình khí k ì n h phóng lên trời trong nháy mắt đem liếu ra công kích toàn bộ ngăn cản được thái cổ vương tộc các cường giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường giống như ưu linh xuyên thẳng qua mỗi một bước đều mang cảm giác g á p bách mạnh mẽ thái cổng tộc, tộc trưởng lạnh dên một tiếng các ngươi tự tìm cái chết trong tay hắn nắm lấy một thanh cổ lao trường kiếm thân kiếm tản ra băng lanh hàn man các huyền vân thế lực của đại lục cường giả cũng nhao nhao ra tay công kích của bọn họ giống như mưa to gió lớn giống như c h ú t xuống đem liễu ra nhóm thế lực công kích tan giã một bất ngữ thấy thế trong lòng không khỏi thở dài một hơi l i ê u thiên hành lao đi khỏe miệng vết máu trên mặt lộ ra vẻ giữ tận nụ cười thử, coi như các ngươi đồng loạt ra tay lại như thế nào tiếng nói vừa ra l i ê u thiên hành lần nữa ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị khởi xướng một vòng mới công kích nhưng mà đúng lúc này một bất ngữ trong tay màu đỏ viên cầu lần nữa quang mang đại thịnh một cố cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường đối mặt liễu gia tần gia triệu ra mấy thế lực lớn liên thủ vây công ánh mắt của hắn càng tỉnh táo ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia không ngừng ép tới gần công kích trong tay nắm chắc màu đỏ viên cầu hơi hơi rung động thần ma của niếm phản phất cảm nhận được chủ nhân khẩn trương chủ nhân đừng hoảng hốt ta tới giúp ngươi t h a n h âm kia trầm thấp mà hữu lực chính là thần ma của niếm khí linh một bất ngữ chấn động trong lòng ngay sau đó một cố cường đại sức mạnh từ trong cơ thể của hắn tuân ra trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ cùng lúc đó khí linh âm thanh vang lên lần nữa đám gia hỏa này thực sự là không biết sống chết lại dám đụng đến ta người cho ta bảo vệ lời còn chưa dứt một bất ngữ trên người thần ma quần yếm đột nhiên lóe lên quỷ dị hưởng quang từng đạo màu đen p h ủ văn từ quần yếm hiện lên cấp tốc lan tràn đến một bất ngữ toàn thân những phủ văn này giống như là có sinh mệnh không ngừng lưu truyền tàn mát ra cường đại năng lượng ba đ ộ một bất ngữ cảm nhận được cổ lực lượng này tràn vào trong lòng vui mừng hắn biết thần ma quần yếm khí linh đã xuất thủ tương trợ hắn hít sâu một hơi hai tay cấp tốc kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm thần ma chi lực bảo hộ ta q u a n thân theo hắn quắc khẽ màu đỏ viên cầu đột nhiên bộc phát ra hào quang trói sáng hóa thành một đạo cực lớn lồng ánh sáng màu đỏ đen một bất ngữ một mực bảo vệ. Liêu thiên hành kiếm khí, thần phong triệu thiết ma t r ả o những thứ này cường đại công kích trong nháy mắt đánh vào trên lồng ánh sáng màu đỏ phát ra linh thai nước góc tiếng oanh minh nhưng mà lồng ánh sáng màu đỏ lại không hề động một chút nào chỉ là khẽ run mấy lần liền đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cả tới đây không có khả năng liêu thiên hành hoảng sợ nhìn xem một bất ngữ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hạ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng phòng ngự tấn phong cùng triệu thiết cũng ngây n g ẩ n cả người công kích của bọn họ tại trước mặt lồng ánh sáng màu đỏ phản p h t chỉ là không đáng kể con m ố i đốt căn bản là không có cách dung chuyển một chút liêu thiên hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám trong mắt của hắn lập lòe khó có thể tin t i a sáng phản phất thấy được trên thế giới tối chuyện bất khả tư nghị hắn gắt gao nhìn chằm chằm một bất ngự trong tay màu đỏ v i ế n cầu cắn răng n g h i ế n lợi nói đây rốt cuộc là vật gì một cái nho nhỏ âm dương cảnh làm sao có thể ngăn cản được chúng ta liên thủ công kích chẳng lẽ làm ó n kia linh khí có vấn đề tần phong cùng triệu thiết cũng lấy lại tinh thần tới trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy trần kinh cúng phất nộ tần phong giận g ữ hét đáng chết vật kia chỉ sợ không phải đơn giản linh khí đồ vật mạnh mẽ như vậy loại này sâu kiến trong mắt của hắn thoáng qua một tia tham lam có thể ngăn cản bọn hắn nhiều người như vậy công kích tất nhiên không phải đơn giản linh khí rất có thể là thánh binh cấp bậc nếu như hắn có thể có được món này đồ vật thực lực tuyệt đối tăng mạnh triệu thiết cũng phụ hòa nói không tệ ngươi một cái nho nhỏ âm dương cảnh dám tại trước mặt chúng ta lớn lối như thế quả thực là không biết trời cao đất rộng chúng ta tiếp tục ra tay đem trong tay hắn đồ vật cướp đi nhưng mà một bất ngữ chỉ là cười lạnh một tiếng cái này một số người thật đúng là có khuôn mặt nói trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường phán phất những thứ uy hiếp này với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói cái này một số người bây giờ người người lộ ra ánh mắt tham lam đơn giản là đối với hắn trong tay màu đỏ viên cầu lên ý đồ xấu muốn chiếm thành của mình thôi từng cái vô liêm s ỉ như thế hắn trung quy là thấy được những người này ra mặt bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu thêm hôn đ ộ i khôn khôn cầu cùng với thần mà còn y ế m nhất định không thể dễ dàng lấy ra và không chắc chắn gây nên càng lớn phong ba thừa dịp l i ễ u thiên hành bọn người ngây người trong n g á y mắt một bất ngữ đột nhiên h é t lớn một tiếng ta lang tử ma nữ chúng ta đi ta lang tử cùng ma nữ một mực canh giữ ở một bất ngữ bên cạnh thời khắc chuẩn bị trợ g ú t nghe được một bất ngữ gọi hai người lập tức phản ứng lại thân hình phát một cái liền xuất hiện tại một bất ngữ hai bên trái phải tà lang tử thủ bên trong tà đao lập lòe u lanh tia sáng ma nữ thì quanh thân còn quấn quỷ dị hấp vụ trên thân hai người tản mát ra khí tức cường đại cùng một bất ngữ tạo thành một cái vững chắc tam giác t r ậ n thế một bất ngữ trong tay màu đỏ viên cầu tia sáng lần nữa đ ạ i thịnh cái tia cô cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó h ã n k h ẽ quát một tiếng thần ma chi lực mở đường màu đỏ viên cầu hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng bụt giống như một cái vô kiên bất tồi lưới dao trong nháy mắt sẽ rách phía trước không kh hướng về huyền long điện thái cổ vương tộc mấy người huyền vân đại lục thế lực vị trí phóng đi liêu thiên hành bọn người thấy thế trong lòng kinh hãi nhao n h a u muốn ngăn cản nhưng mà một bất ngữ ba người đã giống như mũi tên tốc độ nhanh làm cho người l i ễ u lưới cái k i a chùm sáng màu đỏ những nơi đi qua không khí đều bị trong nháy mắt nhóm lửa tạo thành từng đạo vạn b ẹ o hỏa d i ễ m thông đạo phản phất ngay cả thời gian và không gian đều bị xé nước mau đu ổ i theo tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng huyền long điện cùng thái cổ vương tộc hội hợp liêu thiên hành nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên đuổi theo tấn phong cùng triệu thiết cũng theo sát phía sau bọn hắn biết rõ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 h u y ề n long điện cùng thái cổ vương tộc các cường giả cấp tốc xuống lại đem bọn hắn bảo hộ ở, ở giữa một bất ngữ dừng bước lại lạnh lùng nhìn xem đổi tới liêu thiên hành bọn người khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một tia cười lạnh l i ê u ra các ngươi hôm nay hành động đã xúc phạm thiên quan quy củ đại địch trước mặt vậy mà đối người mình ra tay chẳng lẽ là muốn làm phản đồ không thành ngươi đừng muốn nói b ậ y liêu thiên hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn gắt gao nhìn chằm chằm một bất ngữ trong mắt tràn đầy phẫn nộ tên phản đồ này tội g ữ lại một khi bị thế lực khác hiểu lầm bọn hắn liêu ra nhưng là hết đường chối cãi hắn c đây hết thệ đều là các ngươi gieo gió gợi bão bây giờ chúng ta bất quá là báo thù mà thôi làm sai chỗ nào ngươi bất quá là một cái nho nhỏ âm dương cảnh lại dám lớn lối như thế hôm nay nếu không phải những thế lực này che chở ngươi đã sớm chết không nơi tán g thân nhưng mà huyền long điện cường giả lại lạnh rên một tiếng ngắt lời hắn liêu thiên hành lời này của ngươi nhưng là không đúng đại địch trước mặt các ngươi như thế vây công chính mình người loại hành vi này cùng phản đồ có khác biệt là gì liêu thiên hành bọn người bị huyền long điện cùng thái cổ vương tộc nhóm thế lực cường giả quát lớn sau trong lòng càng là căm tức không thôi liêu thiên hành sắc mặt trở nên dữ tợn hắn trợn tròn đôi mắt tại chỗ mắng trở về các ngươi đừng muốn miệng lưỡi dẻo quẹo ở đây giả nhân giả nghĩa ba người bọn họ giết liêu g i a ta nhị công tử liêu tam món nợ máu này chúng ta l i ê u g i a thế tất yếu lấy lại công đạo chuyện hôm nay chúng ta nhất định muốn chém một bất ngữ ba người bằng không khó tiêu l i ê u g i a ta mối hận trong lòng liêu thiên hành thanh n m bên trong tràn đầy sắc ý ánh mắt của hắn như đao đảo qua huyền long điện nhóm thế lực cừng giả tiếp tục quá lớn hơn nữa các ngươi chỉ sợ sẽ là lúc trước tại thiên quan xuất thủ cứu một bất ngữ ba người người á o đen a các ngươi còn giết thành vệ quân tội không thể tha. Hôm nay, Chúng ta liệu ề n tiên hành m người đây là i ê u ra cùng t h n quân h vệ m tại ô miệt chúng ta huyền long điện làm việc quang minh lỗi lạc lúc nào làm qua loại này việc không thể lộ ra ngoài Các n g ư ơ i liệu ra rõ ràng là muốn nhân cơ hội đối với chúng ta ra tay chen ép chúng ta những thứ này huyền vân đại lục tới thế lực thái cổ vương tộc tộc, tộc trưởng cũng lạnh lùng nói l i ê u thiên hành l ờ i này của ngươi cần phải hiểu rõ lại nói nếu là không có chứng cơ xác thực mơ tưởng để chúng ta huyền vân đại lục tu sĩ có n n ổ i loa nước này huyền long điện các cường giả nhau nhau đứng ra ánh mắt như kiếm giống như chỉ hướng liêu ra nhóm thế lực liêu ra nếu là khăng khang ra tay vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí rất nhanh song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm h u y ề n long điện h u y ề n vân đại lục một mạch điện chủ vũ vô tâm ở phía xa giết một cái cường đại quái vật sau lập tức truyền âm cho một bất ngữ một bất ngữ lập tức hướng tới chúng ta bên này một bất ngữ nghe được vũ vô tâm truyền âm sau trong lòng run lên lập tức ý thức được thế cục gấp gáp tính chất hắn khẽ gật đầu đối với tả lang tử cùng ma nữ nói đi chúng ta đi vũ điện chủ bên kia ba người cấp tốc điều chỉnh phương hướng hướng về vũ vô tâm vị trí phóng đi lúc này liệu ra nhóm thế lực các cường giả đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng tham lam che đôi mắt bọn hắn nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này vô số cường giả nhao nhao hướng về một bất ngữ ba người đuổi theo đồng thời cũng không quên đối với huyền long điện nhóm thế lực người ra tay liêu tiên h hành giận d ữ hết hôm nay nhất định không thể có thể để cho bọn hắn sống sót tấn phong cùng triệu thiết cũng theo sát phía sau trong mắt lập lòe tham lam cùng sát ý nhưng mà huyền long điện cùng thái cổ vương tộc các cường giả sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn tuyệt không cho phép liêu ra nhóm thế lực ở địa bàn của mình tùy ý làm vậy huyền long điện thái cổ vương tộc các, thế lực lớn các cường giả nhau nhau tế ra cường đại thuật pháp thần thống đem liễu ra nhóm thế lực công kích từng cái hóa giải trong lúc nhất thời song h ư ơ n g trên chiến trường triển khai giao phong kịch liệt cùng lúc đó thành vệ quân không thiếu cao tổng thống lĩnh thấy cảnh này chỉ là cười lạnh liên tục cũng không nhúng tay mà là tùy ý liêu ra nhóm thế lực cường giả ra tay một màn này đúng là bọn họ kết quả mong muốn hắn cũng không lo lắng những thứ này t à vật có thể công phá đệ cựu thiên quan nhiều nhất chính là thiệt hại một chút cường giả thôi đệ cựu thiên quan sừng sững vô số năm tháng nội tình thâm hậu cũng không phải tùy tiện tới mấy cái cường đại quỷ dị t à vật liền có thể phá quan bây giờ bọn hắn vừa vặn thừa cơ hội này tiêu hao các đại thế lực thực lực ngồi thu ngư ông thủ lợi đến lúc đó bọn hắn thành vệ quân chính là chân chính người thống trị đúng lúc này bầu trời cùng thần cảnh quái vật chiến đấu viêm vương cảm ứng được một m hắn giận không k ì m được trong mắt lóe lên một tia sắc ý v i ê m vương nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực thi triển thần thông một đạo cường đại h ỏ a diễm sóng sung kích trong nháy mắt đem đối thủ trọng thương ép đối phương không thể không tạm thời lui ra phía sau ánh mắt của hắn như đuốc quét nhìn phía dưới hôn loạn thế cục nổi giận nói liệu ra các ngươi đây là đang làm cái gì đây là thiên quan chiến trường không phải là các ngươi nội đấu chỗ nhưng mà bạch long vương lại tại lúc này tham dự vào hắn gửi lệnh cắt đức viên vương lời nói viên vương ngươi đây là tại xen vào việc của người khác cái này chính là ba người bọn họ trước hết giết liêu ra tam công tử mới có thể dẫn đến sự tình biến thành dạng này bây giờ liệu g i a chẳng qua là vì con em nhà mình báo thù mà thôi người hà tất dính bảo v i ê m vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn căm t ứ c nhìn bạch long vương âm thanh lạnh l ù n g nói bạch long vương ngươi đây là đang vị liễu gia nói chuyện đây là thiên quan chiến trường chúng ta vốn nên cùng chung mối thủ cùng đối kháng ngoại địch loại thời điểm này các ngươi lại tại ở đây nội đấu chẳng lẽ liền không sợ bị những thứ này t ạ vật đánh tan sao bạch long vương cười lạnh một tiếng không cho là đúng nói v i ê m vương ngươi có phần quá ngây thơ rồi liệu ra tam công tử bị giết đây là huyết hải thâm cựu bọn hắn đương nhiên muốn báo thù đến nỗi ngoại địch thiếu đi ba người bọn hắn â m dương cảnh sâu kiến đối với thế cục lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì húng chi nếu như liễu ra bọn hắn báo không được t h ủ đến lúc đó l i ê u ra đám người rút lui không muốn đối kháng những thứ này t ạ vật tạo thành kết quả chỉ sợ là càng lớn a hiện tại vẫn là q u ò n tốt chính mình a đừng ở chỗ này khoa tay múa chân viêm vương bị bạch long vương lời nói tức g i ậ n đến toàn thân phát dun hắn vẫn nộ quát bạch long vương ngươi đây là quả thực là đang quấy dối chuyện hôm nay ta viêm vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nói xong trên người hắn buộc phát ra cường đại viêm long khí tức một cô nóng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra bạch long vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trên người hắn đồng dạng bộ phát ra cường đại long tức c ư ờ i lạnh nói v i ê m vương ngươi nếu là muốn đậu thủ ta bạch long vương phụng đổi tới cùng bất quá đừng quên đây là thiên quan chiến trường hay là t r ư ớ c giải quyết đi những quái vật kia rồi nói sau nói đi bạch long vương bật cười một tiếng quay người tiếp tục đối với đối thủ của mình khởi xướng công kích máy liệt v i ê m vương trong mắt lóe lên một tia l ử a giận bạch long vương tên vương bắt đản g này đây là có chủ tâm muốn cùng hắn không qua được vương bắt đản ngươi chờ ta chờ lần này đại chiến kết thúc lao tử muốn đem ngươi bạch long điện phá hủy hắn hít một hơi thật sâu bây giờ hắn đích vẫn là mau chóng giết trước mắt con quái vật này lại nói bằng không hậu quả khó mà lường được trong nháy mắt hắn chợt nhìn về phía bị chính mình bị thương nặng đầu kia thần cảnh quái vật đem tất cả lửa giận đều rơi tại trên người nó viêm vương cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên đỏ thấm ngọn lửa lưới dao cùng trước mắt thần cảnh quái vật bày ra quyết t ử đấu tranh hắn mỗi một kiếm đều mang khai sơn phá thạch chi thế hỏa diễm lợi nhận những nơi đi qua không khí đều bị trong nháy mắt nóng lửa phảng phất liền thiên địa đều bị lựa giận của hắn chân hiếp hôm nay ta viêm vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh. v i ê m vương nổi giận gầm lên một tiếng thể nội lực lượng hùng hậu trong nháy mắt bộc phát cường đại hỏa d i ễ m giống như như c u ồ n g chiều bao phủ mà ra trong nháy mắt đem đầu kia thần cảnh quái vật bao phủ hắn lười giao hóa thành từng đạo ánh sáng nóng b ỏ n g ảnh hung hăng chém về phía quái vật yếu hại quái vật phát ra một tiếng rít gào thế thảm tính toán dùng cường đại sức mạnh phản kích nhưng v i ê m vương công kích giống như mưa to gió lớn căn bản vốn không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc viên vương hai mắt như nước trong mắt lập l o ạ lạnh lùng xác ý hắn mỗi một lần huy kiếm đều mang sức mạnh mang tính hủy diện phản phất muốn đem quái l i ê u ra nhóm thế lực các cường giả cùng huyền long điện thái cổ vương tộc nhóm thế lực cường giả cùng với quỷ dị tạ vật nhóm triển khai giao phong kịch liệt tam vương công kích giống như mưa to gió lớn giống như c h ú t xuống toàn bộ chiến trường bị đủ loại năng lượng ba động xung kích đến phá thành mảnh nhỏ liêu thiên hành nhìn thấy v i ê m vương tạm thời không có nhúng tay trong lòng hơi cảm giác c an ủi nhưng hắn vẫn như c ũ không dám k i n h thường v i ê m vương thực lực thâm bất khả chắc một khi hắn thật sự ra tay bọn hắn có thể không người có thể ngăn nhưng có bạch long vương cản trở bọn hắn cũng liền có thể yên tâm tiếp tục thi triển kế hoạch không bỏ qua bọn hắn giết liêu thiên hành giống giận trường kiếm trong tay lần nữa vung ra một đạo kiếm khí. thẳng đến một bất ngữ ba người mà đi nhưng mà công kích của hắn lại bị huyền long điện các cường giả dễ dàng hóa giải liếu thiên hành trên mặt thoáng qua một chút tức giận huyền long điện các cường giả cũng không yếu thế chút nào bọn hắn ngao n h a o tế ra cường đại pháp thuật thần t h ô n g đem liếu ra nhóm thế lực công kích từng c á i ngăn cản huyền long điện điện chủ vũ vô tâm càng là tự mình ra tay một đạo cực lớn long hình khí kình trong nháy mắt phóng lên trời đem liếu ra công kích toàn bộ ngăn cản được thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên định các ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta huyền long điện đám người nghe toàn lực ngăn cản liễu ra nhóm thế lực cường giả nếu như bọn hắn dám hạ tử thủ lập tức phản kích cho dù g i ế t bọn hắn cũng không vấn đề gì hết thẻ kết quả bản điện hạ g á n h theo vũ vô tâm ra lệnh một tiếng h u y ề n long điện các cường giả trong nháy mắt buộc phát ra khí thế cường đại long tức ba động giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ chiến trường thái cổ vương tộc các cường giả cũng tại trên chiến trường xuyên thẳng qua thân ảnh của bọn hắn giống như ưu linh khó mà n ắ m lấy mỗi một bước đều mang cảm giác gác bách mạnh mẽ thái cổ vương tộc tộc trưởng lệnh dên một tiếng trong tay cổ lao trưởng kiếm nhẹ nhàng vung lên liền đem liễu ra vài tên cường giả bước lui ánh mắt Thái cổ một bất ngữ trong tay viên kiêm màu đỏ viên cầu vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại không ngừng chấn sắt chung quanh quái vật chủ nhân ngài yên tâm viết những người kia nếu như coi là thật khinh người quá đáng cùng lắm thì cùng ta hỗn độn khôn khôn n h ữ n cầu tên những kia toàn lực khôi phục mang các ngươi trốn chạy đi khắc thiên quan thần ma còn nhiễm khí linh truyền đông nói ngự a khí mang theo một cỗ sát khí nồng nặc giờ này khắc này một bất ngữ cái tiêu hết s á t tóc càng thêm yêu dị trên người hắn sát khí càng thêm nồng nặc sát ý trong lòng s ắ p không ức chế được tuân ra chương năm trăm linh tám bị thương chương năm trăm linh tám bị thương thiên quan bên ngoài chiến trường tiếng la giết c h ấ n thiên đủ loại pháp thuật tia sáng sen lẫn lấp lóe chiến trường hôn loạn không chịu nổi l i ê n tại bọn hắn hết sức chăm chú ứng đối chiến đấu phía trước lúc một đạo h ấ t ảnh như t i ể u quỷ mị hư vô từ trong bóng tối bắn nhanh mà ra mục tiêu trực chỉ một không nói phía sau lưng nguyên lai、like、là một cái ẩn nấp đã l một mực ngủ đồng tại phụ cận tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ công kích của hắn lạng yên không một tiếng động mang theo trí mạng khí tức thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ma nữ bén nhạy phát giác nguy hiểm không chút do dự cầm trong tay t r ư ờ n g tiên quên mình xuống tới chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm ma nữ bị đạo kia công kích đánh trúng cả người như giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài trong miệng ho ra mảng lớn máu tươi bị trọng thương tên i tia âm dương cảnh cường giả nhìn thấy công kích của mình c ư nhiên bị một thiếu nữ chặn ánh mắt hung ác sắc ý lâm nhiên trong lòng tức giận không thôi xuất thủ lần nữa dự định trước hết giết ma nữ bàn tay của hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại năng lượng màu đen mang theo một cỗ mùi hôi chi khí hướng về ma nữ nhào tới một không nói phản ứng lại thấy cảnh này trong nháy mắt g i ậ n tí mặt hai mắt trong nháy mắt vằn vệ tiêu máu khí tức quanh người đột nhiên bắt đầu cùng bạo vương b ắ t đản người thật đáng chết một không nói hai mắt tường đỏ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn không nghĩ tới cái này một số người vậy mà h è n hạ như thế đã sớm giấu ở trong huyền long điện nhóm thế lực thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng ra tay đánh lén trong tay hắn màu đỏ viên cầu bỗng nhiên đập về phía tên kia âm dương cảnh cực giả viên cầu mang theo ánh sáng nóng bỏ Đem cùng á i kia âm d ư ta. Ta lúc đó ta lang tử nhìn thấy lại có người ra tay đánh lén đem ma nữ đạt t h ư ơ n g rất là phẫn nộ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thi triển võ học triều thức huy động trong tay cốt đao vào tới cùng người kia chiến đấu cái k i a âm dương cảnh cường giả một bên ngăn cản tà lang tử công kích một bên dễ c ự n nói chỉ bằng ngươi cái này rắc r ư ỡ i cũng xứng ra tay với ta hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi ngươi chú ý một chút ta đi trước g i ế t tên kia báo thù cho ngươi một không nói nhẹ nhàng thả xuống ma nữ đứng d ậ y từng bước từng bước hướng về chiến trường đi đến hắn thật sự rất nổi giận s á c ý tràn ngập trên thân chậm rãi tràn ra từng sợi màu đỏ khí tức đó đều là trong cơ thể hắn tràn ngập ra kinh khủng khí huyết khí tức ken két trên người hắn bắt thịt bỗng nhiên tăng vọn gân xanh đô lên cả người khí tức vô cùng c ù n n g bạo hắn đã rất lâu không có sử dụng thiên lôi đoán thể quyết lần này liền để cái này một số người xem cái gì mới là sức mạnh m ô i đi một bước rơi xuống mặt đất cũng hơi r u n g dậy không khí chung quanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đẹp phát ra từ từ âm thanh người dám đả thương nàng ta muốn người trả giá đắt một không nói âm thanh trầm thấp mà băng lãnh không mang theo một tia cảm tình nhục thể của hắn trở nên rất khủng bố thậm chí có từng tia từng tia lôi điện sông ra tóc dài của bay lúc này tà lang tử cùng cái kia âm dương cảnh lục trọng cường giả chiến đấu tà lang tử thủ bên trong cốt đao vung vẩy đến kín không kẽ hở mỗi một đao đều mang l ệ n h thấu xương sắc ý bày ra công kích m á h liệt nhưng mà dù sao cảnh giới t r ê n l ệ n h quá lớn mười mấy chiêu đi qua tên kia âm dương cảnh cường giả lạnh dên một tiếng một trưởng đem t à lang tử đánh cho lùi lại liên tục một không nói n g ử a mặt lên t r ờ i t h é t dài quanh thân lôi điện cùng khí huyết chi lực điên cùng x e lẫn mỗi một tấc cơ b ắ p đều p h ồ n g lên phản g phất tận chứa khai thiên l í c h địa vĩ lực dưới chân hắn đ ạ p một cái mặt đất trong nháy mắt g i a nước cả người giống như một khỏa da khỏi nòng đạn pháo hướng về cái kia âm dương cảnh nam tử bắn mạch tới hắn làm sao lại khủng bố như thế nam tử trong mắt cả trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng nhưng lại vẫn cũng không sợ hắn song trưởng nhanh chóng vũ động nơi lòng bàn tay hội tụ lại đậm đà linh lực màu đen hóa thành từng đạo giải lụa màu đen hướng về một không nói c ủ a tới một không nói không tránh không né chỉ dựa vào kinh khủng nhục thân chi lực chọi cứng những công kích này giải lụa màu đen đụng vào trên người hắn chỉ tóe lên từng mảnh từng mảnh màu đen hỏa hoa lại không cách nào thương hắn một chút này cái này sao có thể hắc b à o nam tử la thất thanh hắn chưa bao giờ thấy qua nhục thân mãnh liệt như vậy một không nói trong nháy mắt liền đã vọn tới trước mặt hắn hữu quyền quân lấy lôi ầm quần quợ, mang theo vạn quân chi lực đập về phía đầu của hắn. hắc b à o nam tử vội vàng nâng lên song trường ngăn cản giam g i á c một tiếng cánh tay của hắn chuyển đến đau đớn một hồi xương cốt phảng phất muốn bị chấn n át cơ ư ngại đ lực trùng kích đem hắc bảo nam tử đánh bay ra ngoài hắn trên không t r ú n g phun ra mấy cái máu tươi nặng nề mà ngã xuống đất lúc này khắc i ấ u ở trong đám người những người khác n h a u n h a u tụ tập đi lên cái này một số người đều là âm dương cảnh t r ù n g cao dài cừng dạ bọn hắn không dám khinh thường một không nói n h a u n h a u thi triển ra bản thân bản lĩnh giữ nhà trong lúc nhất thời đủ loại pháp thuật tia sáng hướng về một không nói chút xuống mà đến một không nói không, chút nào không sợ hắn tại trong ánh sáng xuyên thẳng qua tự nhiên mỗi một lần ra tay đều có thể nghe được xương cốt đứt gây âm thanh những cái kia phóng tới địch nhân của hắn tại hắn kinh khủng nục thân chi lực phía dưới giống như dây rán nhao nhao bị đánh bay ra ngoài tà lang tử bên này hắn bị đánh lui sau lại nối lên một tên khác â m dương cảnh sơ kỳ cường giả song phương chiến đấu kịch liệt tà lang tử thừa dịp đối phương phân tâm nhìn về phía một không nói trong nháy mắt trong tay cốt đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung trực tiếp chém vào trên bả vai của đối phương a tên kia âm dương cảnh cường giả hét thảm một tiếng cả cánh tay vô lực rủ xuống tới tà lang tử được thế không thang người liên tiếp lại là m ấ y đao đem đối phương ép liên tục bại lui một không nói giải quyết đi địch nhân ở chung quanh sau ánh mắt lần nữa khóa chặt cầm đầu tên nam tử kia ngươi đến cùng là tu vi gì cái kia âm dương cảnh cường giả trong lòng run lên sợ hét to một tiếng hắn cảm nhận được một không nói trên thân tán phát khí tức khủng bố lại sinh ra một kia khiếp ý nhưng tên đã trên dây không thể không phát hắn khẽ tán môi hai tay nhanh chóng kết tấn t h i chuyển ra bản thân chiêu thức mạnh nhất âm dương phá diệt trường chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ hư ảnh mang theo hắc bạch lưỡng sắc qua mang hướng về tà lang tử cùng m ộ không nói gào thét mà đi những nơi đi qua k h một, một tiếng vang thật lớn hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau buộc phát ra quan mang mãnh liệt cùng năng lượng ba đậu chung b u a n h các cường giả nhau nhau bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài liệu ra huyền long điện nhóm thế lực chiến đấu cũng vì đó trì trệ tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cái này kinh khủng trung tâm chiến trường Cái kêu â một dương cảnh cường cảnh chấn giả bị đ n đến mức liên g mức i lui ế p phía về sau, không miệng chảy máu, chảy khắp h u k mặt là vẻ h o n sợ. nói à là làm y đây lực lượng? cái c Ngươi, ngươi gì sao sẽ l o ạ thực lực này? Một không nói không có trả lời từng bước từng bước tới gần hắn mỗi một bước đều tựa như đạp ở trong lòng của hắn đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ chớ có làm càn đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang láo giả từ trên trời giang xuống chính là liễu gia thái thượng trưởng lão liễu vô địch sự xuất hiện của hắn để cho nguyên bản là khẩn trương thế cục càng thêm dương cung bạc kiếm liễu vô địch sầm mặt lại quanh thân kim sắc quang mang càng trói mắt hắn quát lên một tiếng lớn giống như một tôn viễn cổ chiến thần giống như hướng về một không nói lao đến chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt trên nắm tay ngưng tụ vô tận linh lực màu và nóng mang theo hủy thiên diện địa chi thế đánh phía một không nói một không nói toàn lực vận chuyển thể nội thiên lôi đoán thể quyết đem sức mạnh thân thể thi triển đến cực hạn đồng thời âm thầm vận chuyển hỗn độn của kiếm toàn lực ngăn cản cái này kinh khủng nhất kích bất quá l i ê u vô địch thân là liễu gia thái thượng trưởng lão thực lực thâm bất khả chắc uy lực của một quyền này viễn siêu tưởng tượng phanh một tiếng vang thật lớn một không nói giống như một cái như trên không trung sẹt qua một đường thật dài đường vòng cung một không nói sắc mặt biến hóa trong mắt l ó e lên một tia t ì h mang trong lúc suy tư một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài cũng may đạo này công kích bị hỗn độn còn i ế m sức mạnh chặn cũng không để cho hắn chịu đến quá lớn thương hại đến nỗi thổ huyết đây chẳng qua là hắn cố ý vì chính là mê hoặc đối phương lúc này huyền long điện một cái cường giả nguyên bản đang cùng liêu ra những cao thủ khắc kịch chiến khỏe mắt liếc qua liếc xem một màn này lập tức trận tròn đôi mắt trong lòng dâng lên vô tận lựa giận các ngươi coi là thật vô xỉ hắn nổi giận gầm lên một tiếng không chút do dự bỏ qua đối thủ, thân hình lóe lên. giống như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng về một không nói rơi xuống phương hướng bắn nhanh mà đi tại một không nói sắp trọng trọng t é xuống đất trong nháy mắt tên này huyền long điện cường giả vững vàng đem hắn tiếp lấy hắn nhìn xem một không nói sắc mặt tái nhật cùng vết máu ở khoe miệng ân cần hỏi ngươi như thế nào một không nói làm bộ khó khăn n g n g đầu lắc đầu suy yếu nói ta ta còn chịu đ ư ợ c được cường giả gặp một không nói thụ thương không nghiêm trọng trong lòng an tâm một chút hắn hơi kinh ngạc một không nói là như thế nào tại trí tôn cảnh cường giả công kích đến cũng chỉ là thụ một điểm bị thương nhẹ không qua tới không bằng suy nghĩ nhiều chung quanh lập tức có quái vật nào tới hắn lạnh rên một tiếng một trưởng đem những quái vật này đánh g i ế t sạch sẽ hắn đem một không nói nhẹ nhàng thả xuống tiếp đó đột nhiên x o a y n g ư ờ i trên thân bộ phát ra một cỗ cường đại long tức giống như một cỗ mãnh liệt thủy triều giống như hướng về liêu vô địch bao phủ mà đi liêu vô địch n g ư ơ i một cái c h i tôn cảnh cường giả vậy mà đối với một cái âm dương cảnh hậu bối ra tay khuôn mặt cũng không cần sao thanh âm của hắn giống như hồng trung giống như v a n ộ i trên chiến trường quanh quẩn l i u vô địch lạnh rên một tiếng trong mắt lóe lên một tia k i n h thường hử thì tính sao hôm nay ta liền muốn vì liệu ra báo giữ gìn của l i ê u gia ta huy nghiêm huyền long điện cường giả nổi giận nói chê cười n g ư ơ i l i ê u gia lúc nào trở nên bá đạo như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào trí tôn cảnh thực lực liền có thể tùy ý ức hiếp người khác hôm nay có bản t ô n tại ngươi mơ tưởng được như ý hắn tiếng nói vừa ra một cố khí tức kinh khủng lập tức bao phụ tại l i ê u vô địch trên thân đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi l i ê u vô địch cũng nổi giận không nói thêm lời đồng dạng buộc phát ra toàn bộ lực lượng thân ảnh đoán một cái lập tức vào tới trong lúc nhất thời trên chiến trường bầu không khí càng khẩn trường hai đại trí tôn cảnh cường giả lập tức buộc phát công kích máy liệt một bất ngữ trong lòng sức m u y ế t t â n một vị nhường i nhịn chỉ t có thể làm cho những ngày người được một tấc lại muốn tiến một tước khó chỉ có g i ế t đến bọn hắn sợ hãi mới có thể để bọn hắn thấy hối hận thân ma của nhiếm ngươi chờ chút bảo vệ thân thể của ta ta muốn đại khai xa giới một bất n g ư hướng về phía thần ma của nhiễm khí linh d ạ n dò hắc hắc chủ nhân ta đã sớm đã đợi không kịp đã sớm nhìn cái này một số người khó chịu thần ma của nhiễm khí linh âm thanh khản giọng ngựa khí tràn đầy sắc ý tựa hầu nghe được để nó hưng phấn sự tính đây là nó ma tính một mặt giết người là hắn thích làm nhất một việc hảo vậy hôm nay liền giết đủ một bất n g ư gật đầu hắn hít một hơi thật sâu hai mắt đã biến thành màu đỏ k h o miệng hơi hơi dâng lên cả người đều trở nên tà tính tiền bối ngài có thể hay không giút ta ngăn trở lao ra h o ặ kia hắn quay đầu nhìn về phía huyền long điện tên kia trí tôn cảnh cường giả hô lớn ân huyền long điện trí tôn cảnh cường giả nghe nói như thế lập tức cùng liễu vô địch kéo dài khoảng cách hắn sửng sốt một chút đang định nhắc nhở hắn không nên khinh cử vọng động thời điểm ánh mắt nhìn về phía một bất ngự trong nháy mắt cả người cơ thể lập tức chấn động thật là khủng khiếp s ắ c ý lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ một bất ngự ý tứ trong lòng không khỏi thầm thở dài thật đúng là một cái điên r ồ đổi lại người khác lúc này chỉ sợ là suy nghĩ như thế nào chạy khỏi nơi này mới đúng chứ h ắ n ngược lại là tốt vậy mà suy nghĩ đối với liêu ra nhóm thế lực người ra tay. thực sự là sơ sinh con nghẽ không sợ hổ bất quá tính cách như vậy hắn ưa thích thân là tu sĩ vậy thì chắc có huyết tính bị người khác khi dễ vậy thì gấp trăm ngàn lần khi dễ trở về hảo n g ư ơ i yên tâm có chúng ta tại những cái tiêng lộ đạo cảnh trở lên cường giả mơ tưởng tới gần ngươi hắn trọng trọng gần đầu sau đó ngửa mặt lên trời gào thét nói huyền long điện tất cả mọi người chú ý toàn lực ngăn cản ngộ đạo cảnh trở lên cường giả trong n g a y mắt huyền long điện thậm chí thái cổ vương tộc mấy người huyền vân đại lục tới thế lực cường giả nao nhau ra tay rất có ăn ý ngăn trở những cái tiêng l đạo cảnh cường giả ha đa tạ tiền bối một bất ngữ tà mị n ở nụ cười có hắn câu nói này cái kia liền có thể yên tâm trong chốc lát một bất ngữ ánh mắt nhìn về phía liêu ra nhóm thế lực bên trong tu vi tương đối thấp người ánh mắt lẫm nhiên v ơ i anh lập tức trên người hắn bắp thịt lại lần nữa tăng vọt hai chân hơi hơi ngồi xuống lập tức giống như một đầu xúc thế đai phát b á n h thú đống nhiên bắn ra mặt đất trong nháy mắt lưu lại từng đạo hố sâu tốc độ kia nhanh đến cực hạ trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh x ô n g thẳng hướng nhà một đám âm dương cánh sơ trục kỳ cừng giả liệu ra những cường giả này gặp một bất ngữ lại chủ động công tới trong lòng vừa sợ vừa giận Tiểu cũng d á một chủ đ n g ớ i c bất ngữ trong miệng n h h t ư hô. n n ư gầm thét thanh em bên trong mang theo sát ý vô tận phản phất từ địa ngục thâm viên chuyển đến hắn trong đám người tà sung hữu đột chỗ đến liễu ra cường giả nhao nhao ngã xuống hắn giờ phút này giống như một tên s á t thần không ai cả nổi không có khả năng hắn bất quá là một cái âm dương cảnh nhị tam trọng tu vi làm sao lại có như thế sức mạnh một cái triệu ra âm dương cảnh cường giả nhịn không được kinh hô lên không thể tin nhìn xem một màn này không đúng thân thể của hắn quá mức kinh khủng có thể so với âm dương cảnh đình phong thực lực đại gia nhanh tản g ra trong đó một tên v õ đạo cảnh cường giả phát giác không đúng lập tức giống to lên nhưng lúc này bây giờ một bất ngự hướng về phía những cái kia pháp tướng cảnh tu sĩ bày ra điên cùng hành hung l i ê u ra nhóm thế lực người trong nháy mắt đại loạn một chút thực lực hơi yếu đệ t ử bắt đầu chạy trốn từ phía nhưng một bất ngữ như thế nào dễ dàng vung tha bọn hắn dưới chân hắn bước chân quỷ dị giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người đuổi kịp những cái k i a kẻ chạy trốn thiện tay chính là nhất kích một con kiến hôi dám can đảm làm cản liêu vô địch thấy cảnh này g i ậ n tí m ặ t trong tay linh lực năng dọc không ngừng thi triển ra cường đại pháp thuật tính toán đột phá huyền long điện cường giả phòng ngự đi chợ giút con em nhà mình nhưng huyền long tức vật quanh đem liều vô địch công kích từng cãi nga cản liêu vô địch ngươi vẫn là quản tốt chính mình a huyền long điện cường giả hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng kết tấn triệu hồi ra một đầu cực lớn long hình khí k ì n h gầm thét phóng tới liêu vô địch liêu vô địch sắc mặt âm trầm toàn lực ngăn cản một k í c h này hai người lần nữa chiến đấu lại với nhau thuật pháp thần thông t i a sáng chiếu sáng toàn bộ chiến trường ma nữ lúc này đã đứng vậy nàng ăn một cái đan rực sau thương thế cũng có chỗ hòa hoãn nhưng nàng cũng là tức giận lên đầu công tử ta tới giúp ngươi nàng nhìn thấy một bất ngữ bị liêu vô địch đánh bay trong lòng tràn đầy lo nghĩ lập tức vào tới tà lang tử bên kia chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt mặc dù h ắ n thành công đả thương tên kia âm dương Cảnh Sơ Kỳ cường giả, nhưng đối phương đồng bạn n h a o n h a o xông tới để cho hắn lâm vào k h ổ chiến bất quá tà lang tử vốn là tà ma điện danh sách đệ tử tự nhiên cũng có chính mình q u ố t khí cùng thực lực càng là t r ậ t vật chiến đấu hắn càng là hưng phấn hắn cơ cốt đao trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét ra tay từng chiều độc c á c trí mạng không bao lâu liền đem địch nhân trước mắt chèm g i ế t hắn sách theo nhốn u máu cốt đao nhìn về phía một bất ngữ hét lớn chủ nhân ta tới giúp ngươi nói đi hắn hưng phấn vào tới cùng một bất n ữ cùng với ma nữ cùng nhau chiến đấu liêu ra nhóm thế lực một chút cường giả sắc mặt rất là không tốt ý thức được tiếp tục như vậy nữa bọn hắn những thứ này đệ tử cấp thấp đều muốn bị t á n sát hầu như không còn mấy tên âm dương cảnh cường giả lướt nhau dự định cùng nhau ra tay chém giết một bất n g ự ba người mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ có triệu hồi ra hòa diễm có ngưng tụ ra băng nhận hướng về một bất n g ự ba người c ô n g tới một bất n g ự phát giác được nguy hiểm ánh mắt r u lên muốn giết ta vậy thì xem các ngươi có bản lánh hay không hắn lập tức vào tới nhảy lên hỗn đội còn điếm chi uy trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng vô tận đem những công kích này toàn bộ ngăn cản bên ngoài cùng lúc đó thân hình hắn đi tới cái kia vài tên âm dương cảnh trước mặt cường giả t h i ế u quyền mang theo lôi âm quần quận cùng ma thần chi lực trực tiếp đánh phía một người trong đó không gã cường giả kia hoảng sợ hô to muốn tránh né cũng đã không kịp chỉ nghe răng rắc một tiếng hắn vậy mà cơ thể giống như một bãi bùn n h a o giống như bị đánh bay ra ngoài tại chỗ khí tuyệt bỏ mình những cường giả khác thấy thế trong lòng hoảng hốt muốn lui lại nhưng tà lan g tử ma nữ như thế nào bung tha bọn hắn trong tay cốt đao vung vẩy trường tiên vũ động đem bọn hắn toàn bộ đường lui phong kín liệu ra những cường giả khác thấy cảnh này trong lòng vừa hãi vừa sợ bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái nho nhỏ âm dương cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu Trưng 510, thừa cơ giết người, trưng 510, thừa cơ giết người. một bất ngữ trên chiến trường giống như một đạo c u â n phong những nơi đi qua liếu ra nhóm thế lực âm dương cảnh cường giả nhao nhao ngã xuống máu tươi văng khắp nơi song quyền của hắn quấn lấy lôi âm cùng ma thần chi lực mỗi một lần xuất kích cũng giống như kinh lôi văng r ộ i chấn động đến mức đại địa run r u dày không khí phản phất bị xe đứt một bất ngữ n ử a mặt lên trời thất dài tiếng gầm giống như thủy chiều bao phủ toàn bộ chiến trường hai mắt bị huyết sắc bao trùm sắc ý tràn g ngập tựa như từ trong địa ngục đi ra ma thần hỗn độn q u ò n y ế m sức mạnh ở trên người hắn lưu truyền để cho sức mạnh thân thể của hắn nâng cao một bước mỗi một quyền đều mang khai thiên tích địa chi thế phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách ma nữ tà lang tử các người đi đối phó những người yêu kia cái này một số người giao cho ta đến giải quyết một bất ngữ âm thanh trầm thấp mà băng lãnh giống như đến từ cựu u ma âm làm cho lòng người phát r é t là công tử là chủ nhân ma nữ cùng tà lang tử tề âm thanh đáp lập tức chia ra hành động ma nữ cầm trong tay triều tiên t r cùng lúc đó liễu vô địch cùng huyền long điện chiến đấu giữa cường giả đã đạt đến gây cấn hai người đều là trí tôn cảnh cường giả thực lực thâm bất khả chắc chiến đấu dư ba thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thế cục liêu vô địch trên người kim sắc quang mang càng lóa mắt phảng phất một tôn kim sắc chiến thần trên nắm tay ngưng tụ vô tận linh lực mỗi một quyền đều mang hủy thiên diện địa chi thế tính toán đem huyền long điện cường giả triệt để áp chế h ừ ai cản ta thì phải chết liêu vô địch nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lóe lên hóa thành kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại huyền long điện trước mặt cường giả song quyền như điện hung hăng đánh phía đối phương lồng ngực huyền long điện cường giả không sợ chút nào quanh thân vờn quanh cường đại long tức cái này ta long tức giống như thực chất tạo thành từng đạo long hình khí kình đem liễu vô địch công kích từng cái ngăn cản Ánh mắt hắn bên trong hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m một đạo cực lớn long hình hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà ra hừ đến đây đi bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm gì được ta huyền long điện cường g i ả hét lớn một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đầy một đạo cực lớn long tức khí kình như lũ quét giống như bột phát xông thẳng l i ê u vô địch mà đi đạo này khí kình mang theo cường đại cảm giác các bách phản phất muốn nghiền nát hết thể vật ngăn trở liếu vô địch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không lùi bước ngược lại càng thêm phẫn nộ song trưởng của hắn nhanh chóng vũ động l hai ó thành từng đạo k cố cường đại năng lượng trên không trung va chạm b ộ c phát ra đinh thái nước góc tiếng vang cường đại năng lượng ba động giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ chiến trường chung quanh cường giả cùng quỷ dị sinh linh nao nhao bị đánh bay một chút thực lực yếu kém đệ tử thậm chí bị dư ba chấn động đến mức miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất cũng lại không đứng dậy được l i ê u vô địch bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước trong mắt lõe lên vẻ khiếp sợ nhưng khôi phục rất nhanh tỉnh táo đối phương tuy mạnh mẽ nhưng cũng bất quá là trí tuân cảnh không kém bao nhiêu một trận chiến này sống còn liệt không thể lui lại hắn nổi giận gầm lên một tiếng cơ thể bị kim sắc quang mang bao phủ song quyền nắm chặt ngưng kết vô tận linh lực màu và nóng mang theo hủy thiên diện địa chi thế hung hăng đánh phía đạo kiệu kim sắc long ảnh với anh lại là một tiếng vang thật lớn hai cỗ sức mạnh va chạm lần nữa buộc phát ra càng kinh khủng hơn năng lượng ba động toàn bộ chiến trường đều không ngừng run dày phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ liêu vô địch cùng huyền long điện cường giả đều bị chấn động đến mức lùi lại mấy chục bước cơ thể hơi run dày rõ ràng đều hứng chịu tới súng kích nhìn ngươi còn chống bao lâu huyền long điện cường giả lạnh dên một tiếng khí thế bức người ánh mắt bên trong lập loẹ lạnh leo tia sáng ừ, hôm nay, cho dù lao phu đem hết toàn lực cũng muốn giết người ở đây liêu vô địch ánh mắt run lên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng trong lời nói tràn ngập sắc ý phản phất đã đem sinh tử không để ý thân thể của hắn lần nữa bị kim sắc quan g mang bao phủ k i a sáng so trước đó càng thêm l o á mắt phản phất muốn chiếu sáng cả thế giới hắn nổi giận gầm lên một tiếng song quyền lần nữa nắm chặn ngưng kết vô tận linh lực màu và nóng hướng về h u y ề n long điện cường giả vào tới h u y ề n long điện cường giả ánh mắt run lên trong lòng thoáng qua vẻ ngưng trọng nhưng khôi phục rất nhanh tỉnh táo đến hay lắm hắng ầ m t é t một tiếng hắn hét lớn một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đây đạo t i a u cực lớn long hình hư ảnh trong nháy mắt hóa thành kim sắc long ảnh mang theo vô tận uy thế hướng về liệu vô địch vào tới liệu vô địch cảm nhận được trong cái tiêu kim sắc long ảnh ẩn chứa lực lượng kinh khủng ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng hắn biết một cách này tuyệt không phải bình thường nếu là bị đánh trúng chính mình tuyệt khó toàn thân trở ra nhưng lúc này hắn đã không đường lui chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản kim quan g phá diện vạn pháp quý nhất liêu vô địch nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của hắn trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ càng thêm sáng chói kim sắc quang mang phản phất thân thể của hắn đã cùng cái tia vô tận linh lực hòa làm một thể song quyền của hắn đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước anh một cái hai đạo cực lớn kim sắc quyền ảnh mang theo vô tận lực lượng hủy diệt giống như hai k h ả thiêu đốt l i u tinh hung hăng vọt tới đạo kim sắc long ảnh hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm trong nháy mắt toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị xé nước ra cường đại năng lượng b a động giống như là biển gầm bao phủ t ứ phương đại điệu g i ã n n đức bầu trời đều bị xé mở một đạo cự đại k h ẽ hở phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc bị xé thành hai nửa liêu vô địch cùng huyền long điện cường giả đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thân thể của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo thật dài đường vòng cung nặng nghề mà ngã xuống đất trên người hai người quần áo đều bị chấn động đến mức r á n ư ớ máu tươi từ k h e miệng của bọn hắn chảy ra rõ ràng đều hứng chịu tới khu cụ liễu vô địch khó khăn từ dưới đất bỏ dậy trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia không cam lòng cùng p h ấ n nộ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao h u y ề n long điện cường giả cũng từ dưới đất chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt của hắn lập loẹ lạnh lùng tia sáng liễu vô địch còn có cái gì chiêu thức liền dùng đến đây đi hắn lần nữa ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị phát động một k í c h cuối cùng nhưng mà đúng lúc này một bất ngữ âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến liễu vô địch ngươi cái lao tặc này hôm nay chính là tử kỷ của ngươi một bất ngữ thân ảnh giống như một đạo q u â phong trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt liễu vô địch trên người hắn tản ra khí tức cường đại. hôn một bất ngữ cười lạnh một tiếng song quyền của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước anh một cái hai đạo cực lớn lôi điện quyền ảnh mang theo vô tận như thế hướng về liệu vô địch vào tới Với anh, hai cỗ sức mạnh lần nữa trên không trung va chạm buộc phát ra càng kinh khủng hơn năng lượng ba động liêu vô địch bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức lùi lại mấy chục bước thân thể của hắn đang khẽ run rõ ràng nhận lấy sự đã kích không nhỏ n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy liêu vô địch hoảng sợ nhìn xem một bất ngữ trong ánh mắt của hắn lập lụe không thể tưởng tượng n ổ i tia sáng ừ người cái lao tạc này hôm nay chính là tử kỳ của ngươi một bất ngữ lần nữa ngưng tụ sức mạnh song quyền của hắn mang theo lôi âm quần quận cùng ma thần chi lực hướng về l i ê u vô địch hung hăng đánh tới không liễu vô địch hoảng sợ ô to thân thể của hắn bị một bất ngữ công kích đánh trúng trong nháy mắt gặp đáng sợ trọng thương cơ thể bay ngược không ngừng. một bất ngữ lạnh lùng nhìn xem địch nhân ở chung quanh trong ánh mắt của hắn lập lòe băng lanh tia sáng các người đam giác rời này hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi một bất ngữ lần nữa ngưng tụ sức mạnh song quyền của hắn mang theo lôi âm quần c u ộ n cùng ma thần chi lực hướng về địch nhân ở chung quanh hung hăng đánh tới với anh lại là một tiếng vang thật lớn hai cỗ sức mạnh lần nữa trên không trung va chạm bộc phát ra càng kinh khủng hơn năng lượng ba động địch nhân ở chung quanh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thân thể của bọn hắn đang k h e run rõ ràng đều hứng chịu tới sự đã kích không nhỏ chủ nhân công tử chúng ta cũng tới đồng loạt ra tay Tà l đối thủ của hắn là một đầu toàn thân mọc đầy vẫy màu đen thần cảnh quỷ dị sinh linh lân phiến khe hở bên trong không ngừng chạy ra màu xanh lá cây nọc độc nhỏ xuống đất trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy cái hố viên vương bỗng nhiên dậm chân một đạo tường lựa từ mặt đất đột ngột dâng lên hướng về quỷ dị sinh linh bao phủ mạ đi quỷ dị sinh linh phát ra một tiếng hí thét thé giang hai cánh ra nhắc lên một hồi gió đen bạo đem tường l ử a trong nháy mắt x é rách viêm vương thấy thế trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng hai tay nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói l ầ m b ầ m viêm long nổ hải phần tiên diệt điệu trong chốc lát chín đầu cực lớn hỏa diễm cự long từ phía sau hắn gào thét mà ra mỗi một đầu đều dài đến mấy chục trượng quanh thân hỏa diễm t h i ê u đốt khi t h ế hung hăng nào về phía quỷ dị sinh linh quỷ dị sinh linh cảm nhận được uy hiếp to lớn trong mắt của nó thoáng qua một vẻ bối rối nhưng rất nhanh liền chân định lại trong miệm phun ra một cỗ màu đen nồng vụ đem chính mình bao phủ trong đó hỏa diễm cự long xông vào nồng vụ trong nháy m viêm vương mi đầu nhũ chặt hắn biết rõ không thể còn như vậy mang xuống và không linh lực của mình sẽ hao hết thế là hắn hít sâu một hơi đem lực lượng toàn thân hội tụ ở hai tay tiếp đó đông nhiên đẩy về phía trước r a viêm bạo theo hắn hét lớn một tiếng chín đầu h ỏ a diễm cự long trong nháy mắt nổ tung cường đại lực t r ủ n g kích đem màu đen đồng vụ trong nháy mắt sô tan quỷ dị sinh linh cũng bị cố lực lượng này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài trên người lân phiến rơi mất hơn phân nửa lộ ra máu thịt bé bét thân thể chịu chết đi viêm vương thừa thắng xông lên hắn hóa thành một đạo hòa quang trong nháy mắt đi tới quỷ dị sinh linh trước mặt hữ quyền quân lấy vô tận họ h bạch long vương chu thân còn quấn màu trắng long thức long uy hạo đãng đối thủ của hắn là một cái thân hình cực lớn thần cảnh trương ngư trạng quỷ dị sinh linh xúc tu chừng mấy chục đầu mỗi một đầu đều vô cùng bền bỉ phía trên hiện đầy sắc bén rác hút bạch long vương đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng đôi rồng hất lên một đạo kiếm khí màu trắng hướng về quỷ dị sinh linh v ọ t tới quỷ dị sinh linh huy động xúc tu đem kiếm khí dễ dàng ngăn lại sau đó mấy chục đầu xúc tu giống như từng t h a n h từng thanh lợi kiếm hướng về bạch long vương đâm tới thân hình hắn l ó e lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất một giây sau trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ dị sinh linh phía trên long c h ả o đ ỗ n g nhiên vỗ xuống quỷ dị sinh linh phản ứng cấp tốc mấy cái xúc tu cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một đạo phòng ngự che chắn chặt bạch long vương công kích bạch long vương thấy thế trong mắt loé lên vẽ tức giận hắn mở ra miệm rồng phun ra một long tức bên trong lẩn chứa hàn khí lạnh như băng trong nháy mắt đem chung quanh không khí đóng băng Quỷ dị sinh linh xúc tu bị hàn khí bao phủ động tác trở nên chậm chạp bạch long vương nắm lấy cơ hội thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn đôi rồng giống như cánh quạt đem quỷ dị sinh linh xúc tu từng cái chặt đứt Quỷ dị sinh linh phát ra tiếng kêu thống khổ nó điên cùng rẽ rủa thân thể tính toán thoát khỏi bạch long vương công kích bạch long vương lạnh r ê n một tiếng nay chết đi cho ta hắn n ư n g kết lực lượng toàn thân tại đỉnh đầu tạo thành một cái cực lớn màu trắng long hình hư ảnh tiếp đó bỗng nhiên phóng tới ủy dị sinh linh long hình phát ra một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang quỷ dị sinh linh cơ thể trong nháy mắt bị xé nước hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán trên không trung kim vương toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng trong tay t r ư ờ n g thương màu vàng l ó n g lóng lánh hạt quang đối thủ của hắn là một đầu thần cảnh hình người quỷ dị sinh linh toàn thân bao phủ tại trong một tầng xương mù màu đen thấy không rõ khuôn mặt một bên khác tam vương một trong kim vương hắn chiến đấu cồn bạo hơn trong tay không ngừng biến hóa vũ khí nguyên bản kinh khủng trường kiếm màu vàng nóng hóa thành khí tức kinh khủng trường thương hắn đem trưởng thương màu vàng nóng bỗng nhiên ném ra ngoài trường thương giống như một đạo kim sắc sấ Quỷ dị sinh linh thân hình l ó e lên nhẹ nhõm tránh đi trường thương công kích tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt kim vương một quyền mang theo linh lực màu đen đánh phía kim vương kim vương vội vàng giơ lên trong tay tấm chắn n g ă n cản phanh một tiếng kim vương bị cố lực lượng này chấn động đến mức lùi lại mấy bước kim vương ổn định thân hình trong mắt l ó e lên một tia kiên quyết chỉ thấy thân thể của hắn bị một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ tia sáng càng ngày càng lóa mắt cuối cùng tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng màu vàng kim vương cầm trong tay trường thương xông vào lồng ánh sáng bên trong tiếp đó bỗng nhiên đem trường thương đâm ra lồng ánh sáng b giống như vạn tên cùng bắn bắn về phía quỷ dị sinh linh quỷ dị sinh linh bị bất thình lình công k í c h đánh trở tay không kịp nó tính toán t r á n h né nhưng tia sáng ở khắp mọi nơi trong nháy mắt đưa nó bao phủ tại kim sắc quang mang chiếu xuống quỷ dị sinh linh phát ra trận trận kêu thảm cơ thể bắt đầu dần dần tiêu tan kim vương nhìn xem dần dần tiêu tán quỷ dị sinh linh trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng hắn chậm rãi thu hồi trường thương màu vàng ánh sáng cũng dần dần tiêu tan theo viêm vương, vương, vương thành công chấn sát diên phần mình thần cảnh quỷ dị sinh linh trên người bọn họ khí thế càng cường thịnh cái tia cố cường đại cảm giác g á p bách để cho chung quanh còn sót lại địch nhân đều không khỏi sợ hãi v i ê m vương chu thân hỏa diễm càng côn g bạo mang theo phần thiên diệt địa khí thế nhanh chân hướng về quỷ dị tả vật đi đến hắn ngồi đi một bước mặt đất liền bị thiêu đến đỏ bừng lưu lại dấu chân thật sâu những quái vật kia nhìn xem v i ê m vương tới gần trong lòng tràn ngập sợ hãi nhưng lại không dám lùi bước v i ê m vương lạnh rên một tiếng hai tay nhanh chóng b ú động chỉ thấy vô số đạo hỏa diễm trưởng màu trống rông xuất hiện như mưa cùng giống như bắn về phía địch nhân à, tiếng những quái vật này căn bản là không có cách ngăn cản viêm vương công kích trong nháy mắt bị ngọn lửa trường mâu x u y ê n thủng hóa thành cho tàn tiêu tan trên không trung bạch long vương giải quyết đi t r ư ơ n g ngư trạng quỷ dị sinh linh sau long uy mạnh hơn hắn ngửa mặt lên trời thét dài thanh chấn khắp nơi sau đó hướng về trên chiến trường những cái kia cường đại quái vật đánh tới tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền đổi u kịp những người kia bạch long vương long t r ả o vung lên một đạo màu trắng long tức phong bạo bao phủ mà ra trực tiếp đem những cường giả kia quấn vào trong đó long tức trong gió lốc sen lẫn sắc bén băng lăng đem những quái vật kia cơ thể cắt tới thùng trăm nàn kim vương thu hồi trường thường kim s ắ c quang mang ở trên người hắn chậm dãi thu liễm nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như ưng hắn liếc nhìn chiến trường nhìn xem những cái kia không ngừng gọt tới quái vật khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một kia khinh thường cười lạnh thân hình hắn l o a lên trong n g á y mắt xuất hiện tại một đầu bất hủ cảnh quái vật trước người đầu kia quái vật phảng phất cảm nhận được sợ hãi hoảng sợ nhìn xem kim vương vừa định ra tay công kích kim vương đã đ ấ m ra một q u y ề n màu vàng quyền mang mang theo lực lượng vô t ậ n trực tiếp đầu kia quái vật lồng ngực đánh xuyên quái vật kia chừng lớn hai mắt tràn ngập Trưng một ngăn trưng mà m bất ngữ s o n g quyền c u ố n lấy lôi âm cùng ma thần chi lực giống như hai đạo c u ồ n g bạo lôi điện hung hăng đánh phía liêu vô địch liêu vô địch chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác g á p bách đập vào mặt cơ thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh trúng bay ngược ra ngoài xa vài chục trượng nặng nề mà đập xuống đất gây nên một mảnh bụi đất hắn khó khăn từ dưới đất bỏ dậy khoe miệng chảy máu tươi ánh mắt bên trong tràn đầy trấn kinh cùng không thể tin ngươi đây là cái gì lực lượng ngươi liền một cái âm dương cảnh sâu kiến vì cái gì có thể đã thương ta một bất ngữ cười lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh ha ha đó là ngươi vô c h i thôi nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì trực tiếp giết chết hắn tiếng nói của hắn không rơi huyền long điện trí tôn cảnh cường giả cũng thừa cơ phát khởi công kích quanh người hắn còn quấn cường đại long tức hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo cực lớn long hình hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà ra liêu vô địch mép quá tự đại huyền long điện cường giả gầm thét một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đây một đạo cực lớn long tức khí kình giống như lũ ông giống như bột phát xông thẳng liếu vô địch mà đi hắn mặc dù cũng chấn kinh một bất ngờ thực lực nhưng bây giờ cùng một chiến tuyến bên trong hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều chỉ cần bảo vệ đối phương là được rồi hôn đản liêu ra ta cùng các ngươi không chết không thôi liêu vô địch cắn răng cắt giống giận hắn cảm nhận được hai cỗ cường đại sức mạnh đồng thời đánh tới ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn hít sâu một hơi b ộ c phát ra sang chói kim sắc qua mang song quyền bỗng nhiên hướng về phía trước anh một cái hai đạo cực lớn kim sắc quyền ảnh mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hung hăng vọt tới một bất ngữ lôi điện quyền ảnh cùng huyền long điện cường giả lòng tức khí kình và anh ba cỗ sức mạnh trên không cường đại năng lượng ba động giống như là biển gầm bao phủ t ứ phương đại điệu g i ã n g ứ c bầu trời đều bị xé mở một đạo cự đại khẽ hở nhưng cuối cùng liễu vô địch vẫn là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài nặng nề mà ngã xuống đất khoe miệng chảy ra càng nhiều máu tươi khí tức hư nhược rất nhiều có thể đối mặt một bất ngờ cùng huyền long điện cường giả đồng thời ra tay liễu vô địch không kịp điều chỉnh không thể không xuất thủ lần nữa gian khổ chống cự cùng lúc đó viêm vương bạch long vương cùng kim vương tại chém giết riêng phần mình địch nhân cường đại sau lập tức thi triển thần thông hướng về chung quanh khắc cường đại quỷ dị sinh linh phát khởi một cách trí mạng hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm viêm long phần t i ê n trong chốc lát chín đầu cực lớn hỏa diễm cự long từ phía sau hắn gào thét mà ra mỗi một đầu đều dài đến mấy chục trượng quanh thân hỏa diễm thiếu đốt khí thế hung hăng nào h về phía chung quanh quỷ dị sinh linh hỏa diễm cự long những nơi đi qua không khí đều bị nhen lửa quỷ dị các sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt bị ngọn lửa t h ô n vệ hóa thành cho tản bạch long vương long uy mạnh hơn hắn n ử a mặt lên trời thét dài thanh trấn khắp nơi hắn đuôi rồng hất lên một đạo màu trắng long tức phong bạo bao phủ mà ra xen l o ngay tức t sau đó kim vương hai tay nhanh chóng hút động vô số đạo kim sắc quang nhận chống rông xuất hiện như mưa cùng giống như bắn về phía địch nhân ở chung quanh Quỷ dị các sinh linh căn bản là không có cách ngăn cản bất t ì n h l í n h công kích trong nháy mắt bị kim sắc quang nhận xuyên thủng hóa thành hư vô tam vương thần thông thi triển không giữ lại chút nào lực lượng cường đại giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ chiến trường t r u n g quanh quỷ dị sinh linh cùng kẻ địch mạnh mẽ tại công kích đến của bọn họ không hề có lực hoàn thủ nao nhao, nhao ngã xuống toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh huyết hải cùng h ỏ a diễm c h i chung những thế lực tà ác cường giả kia bị triệt để áp chế không chỗ có thể trốn rất nhanh bạch long vương đứng tại chiến trường biên giới ánh mắt như lao đảo qua toàn bộ chiến trường khi hắn nhìn thấy liệu ra nhóm thế lực bị một bất ngữ bọn người áp chế thậm chí liệu vô địch một cái trí tôn cảnh c ự n giả g tư n h i ê n bị một cái âm dương cảnh sâu k i ế n một bất ngữ cưỡi tại trên đầu ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm lãnh phảng phất có thể đóng băng hết thảy một đám phế vật bạch long vương t h ấ p giọng chửi đ ở i nói trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và khinh thường hắn nguyên bản đối với liệu ra nhóm thế lực ký thác kỳ vọng cho rằng bọn họ đủ để đối kháng huyền long điện cùng thế lực khác nhưng hiện tại xem ra đơn giản chính là một đám không có tác dụng lớn phế vật bạch long vương thân hình nói lên trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường ch thanh âm của hắn dường như sấm xét vang lên chấn động đến mức toàn bộ chiến trường cũng hơi r u n g dậy huyền long điện thái cổ vương tộc còn có các huyền vân thế lực của đại lục các ngươi đây là tại đối người mình động thủ sao trong âm thanh của hắn mang theo vô tận tức giận cùng cảnh cáo phản p h ấ t bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại hơn bạch long vương quanh thân còn cuốn màu trắng long tức long u y hạo đảng khí tức cường đại để cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên hắn lạnh lùng nhìn xem một bất ngữ cùng huyền long điện cường giả ánh mắt bên trong lập lệch lùng tia sáng đại địch trước mặt các ngươi vậy mà đối người mình động thủ loại hành vi này không khác là phản đ bạch long vương giận dữ hết trong âm thanh của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm một câu nói lập tức cho một bất ngữ ba người cùng với huyền long điện thái cổ vương tộc nhóm thế lực chụp một cái c h ụ c ngũ bạch long vương lời nói này giống như một khỏa quả bom nặng ký trong nháy mắt trên chiến trường đưa tới sóng to gió lớn vốn là còn tại kịch chiến song phương đều tạm thời ngừng lại nao nhao đưa ánh mắt về phía bạch long vương một bất ngữ viêm vương kim vương cùng huyền long điện cường giả đều nhĩ mày bọn hắn không nghĩ tới bạch long vương sẽ ở thời điểm này đứng ra một bất ngữ cười lạnh một tiếng trong ánh mắt của hắp lệ khinh thường bạch long vương ng hắn bây giờ bất kể đối phương là ai đã như vậy nhãn manh tâm mủ nhằm vào bọn họ vậy hắn cũng không cần k h á c h khí huyền long điện cường giả cũng lạnh rên một tiếng trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trào phúng bạch long vương rõ ràng chính là liêu ra nhóm thế lực động thủ trước ngươi ngược lại giúp bọn hắn bị cắn ngược lại một cái chẳng lẽ là ngươi cùng bọn hắn ở giữa tồn tại một loại nào đó không đáng tin người quan hệ huyền long điện người kêu lời nói rất sắc bén trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng bạch long vương bạch long vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám trong ánh mắt của hắn lập lòe tức giận tia sáng làm càn ai cho các người lá gan cùng ta nói như thế, quả nhiên là tự tìm cái chết. bạch long vương trong tiếng giống giận dữ lúc này liền muốn ra tay chấn sát một bất ngờ bọn hắn bất quá lúc này v i ê m vương phản ứng lại hắn nhìn thấy bạch long vương không để ý mặt mũi liền muốn ra tay lúc này giận dữ lập tức ra tay năn g cản quanh người hắn hỏa diễm cháy h ừ n g h ự c giống như một tòa di động núi lửa nhiệt độ nóng bỏng để cho không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình v i ê m vương bỗng nhiên dậm chân một cái mặt đất bị thiêu đến đỏ bừng lưu lại dấu chân thật sâu hắn căm tức nhìn bạch long vương âm thanh giống như từ trong địa mục chuyển g a gạo thét bạch long vương người quả thực không biết xấu hổ sao v i ê m vương thanh âm chấn động đến mức toàn bộ chiến trường cũng hơi run r u dày hắn tiếp tục nổi giận nói rõ ràng là liêu ra nhóm thế lực trước tiên nhằm vào người khác bây giờ bị g i ế t cũng là đáng lời ngươi lại còn ở đây đổi trắng thay đen ngươi dạng này liền không sợ lệnh huyền long điện thái cổ vương tộc nhóm thế lực lòng của mọi người sao v i ê m vương ánh mắt đ ả o qua thế lực khác ánh mắt bên trong mang theo vô tận tức giận liêu da triệu da huyết đao minh còn có thế lực khác ta khuyên các ngươi lập tức ngừng loại hành vi ngu xuẩn này địch nhân của chúng ta là những cái tia quỷ dị sinh linh mà không phải mình người lại tiếp tục nhằm vào huyền long điện bọn hắn bản tôn lập tức tiêu diệt các Kim vương cũng lấy đại cục làm trọng lập tức đứng dậy toàn thân của hắn tản ra màu vàng ánh sáng trong tay trường thương màu vàng lóng lóng lánh hàn quang kim vương liếc nhìn toàn trường ngữ khí nghiêm túc mà kiên định viên vương nói rất đúng bạch long vương n g ư ơ i đây là đang làm gì chúng ta cũng là đệ cựu thiên quan tu sĩ hẳn là đoàn kết nhất c h i đối kháng quỷ dị sinh linh mà không phải tự giết lẫn nhau kim vương thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm hắn tiếp tục quát lớn các đại thế lực lập tức dừng lại loại này hành vi của các ngươi thời gian của chúng ta không nhiều lắm quỷ dị sinh linh còn tại nhìn chằm chằm nếu như chúng ta tiếp tục nội đấu sẽ chỉ làm bọn chúng có cơ hội để lợi dụng được bạch long vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi trong ánh mắt của hắn lập lòe phẫn nộ cùng không căm lòng nhưng mà đối mặt v i ê m vương cùng kim vương liên hợp quá lớn hắn cũng không thể không tạm thời thu liễm l ử a giận của mình bạch long vương hít sâu một hơi cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia bất khuất lạnh d ê n một tiếng hừ nếu như không phải bọn hắn trước tiên làm chuyện b ậ y bây giờ như thế nào có thể sẽ có loại chuyện này xuất hiện ta viên vương cười lạnh một tiếng cắt đứt bạch long vương lời nói bạch long vương bả tôn cảm thấy ngươi có thể ngầm miệm kim vương cũng nói bổ sung bạch long vương bây giờ không phải là tranh luận thời điểm thời gian của chúng ta quý giá nhất thiết phải tập trung tinh lực đối kháng quỷ dị sinh linh nếu như ngươi thật sự muốn vì thiên quan suy nghĩ liền cùng chúng ta cùng một chỗ mà không phải ở đây châm ngòi thổi gió bạch long vương sắc mặt âm tình bất định hắn trầm mặc phúc chốc cuối cùng vẫn gật đầu một cái một lời không phát v i ê m vương cùng kim vương l i ế n nhau gật đầu một cái v i ê m vương lớn tiếng nói đã như vậy các đại thế lực lập tức ngừng nội đấu tập trung tinh lực đối kháng quỷ dị sinh linh mục tiêu của chúng ta nhất trí chỉ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng những thứ tà ác này được nhân kim vương cũng lớn tiếng hô ứng đúng chúng ta cũng là thiên quan thủ hộ giả không thể để cho quỷ dị sinh linh hủy đi già viên của chúng ta một bất ngữ cùng huyền long điện thái cổ vương tộc mấy người cũng liếc nhau một cái khẽ gật đầu tam vương đứng ra bọn hắn nhất định phải n ể mặt liêu vô địch ngươi quả thực là may mắn một bất ngữ lạnh lùng nói một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên khác ma nữ tà lang tử lập tức dừng tay đi theo ta ma nữ cùng tà lang tử chưa thỏa mãn thu tay lại lập tức hướng về một bất ngữ bên cạnh rửa s á t vào vương bắt đản ta sớm mượn sẽ đem ngươi thiên đao và quả người bị thương nặng trong lòng liễu vô địch nhịn không được gào lên nhìn về phía một bất ngữ ánh mắt tràn đầy hoán hận đồng thời tại viêm vương cùng kim vương kêu gọi phía dưới vốn là còn tại kịch chiến các phương thế lực dần dần ngừng lại mặc dù giữa hai bên vẫn như cũng tràn đầy lý nhưng ở đối mặt cùng c h u n g địch nhân quỷ dị sinh linh toàn bộ chiến trường bầu không khí dần dần hòa hóa lại các phương thế lực bắt đầu tổ chức lần nữa chuẩn bị cùng đối kháng những cái kia còn tại r ụ c dịch quỷ dị sinh linh viêm vương, vương cùng bạch long vương đứng tại chiến trường chỗ cao ánh mắt nhìn phương xa hôn loạn tri địa trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng hai vị chúng ta lập tức đi trợ giút quan chủ a kim vương trầm gi ấn viên vương, vương gật đầu một cái trong mắt tràn ngập chiến ý mãnh liệt bạch long vương mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cái nhìn đại cục trước mặt hắn cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng lời nói cũng không có nói trực tiếp hướng hỗn loạn chi địa vật tới viên vương, vương cùng kim vương l i ắ c nhau cũng sẽ không trì hoãn lập tức đổi kịp tại hỗn loạn chi địa cái k i a phiến bị bóng tối cùng khí tức quỷ dị bao phủ khu vực hạch tâm cùng phong gào thét đất đá bay mù trời đệ cựu thiên quan quan chủ lăng nhìn sừng sững quanh người hắn tản ra cổ lão mà khí tức thần bí trường bào trong gió liệt liệt văng dội ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú vờn quanh ở chung quanh hắn đệ cựu thiên, thiên quan quan chủ thân sắc mặt nghiêm trọng hắn biết rõ cái này ba tôn cường giả cường đại riêng là trong đó bất luận cái gì một tôn đều đủ để, để cho hắn toàn lực ứng phó thú chi bây giờ bà tôn liên thủ nhưng thân là thiên quan thủ hộ giả chức trách của hắn giống như thái sơn trầm trọng tuyệt không lùi bước khả năng hắn hít sâu một hơi hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm cổ lao chú ngự ở mảnh này hỗn loạn tri địa quanh quẩn trong chốc lát hắn quanh thân dâng lên một cỗ màu vàng ánh sáng trong ánh sáng ẩn chứa cổ lão phù văn chi lực những phù văn này không ngừng lấp lóe nhảy vọt dường như đang cùng tiên h địa c â u t h ô n g hấp thu lực lượng vô thận hư hôm nay chính là các ngươi những thứ tà ác này chi vật t ậ n thế quan chủ gầm thét một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đ ẩ y một đạo kim sắc phủ văn chi quang giống như là một tia chớp bắn về phía hôn đội vệ cốt ma hôn đội vệ cốt ma cảm nhận được uy hiếp to lớn thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng hôn đội khí tức như gió bao bao phủ mà ra tính toán ngăn cản đạo phù này văn chi quang nhưng mà phù văn chi quang sức mạnh mạnh mạ t cùng nháy mắt lúc i đó minh sát thừa cơ phát động công kích hai tay của hắn nhanh chóng vũ động vô tận ưu ảnh giống như nước thủy triều đen kịt hướng về quan chủ mạnh và qua ưu ảnh bên trong vô số hư hảo cánh tay dối ra tính toán bắt được quan chủ quan chủ ánh mắt run lên thân hình loay lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất một giây sau hắn xuất hiện tại minh sát sau lưng trong tay ngưng tụ ra một thanh kim sắt trường kiếm đ ỗ n g nhiên vùng hướng minh sát minh sát phản ứng cấp tốc quanh người hắn u ảnh trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo màu đen hậu thuẫn chặn quan chủ công kích k é n một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe quan chủ trường kiếm chém vào màu đen trên lá chắn bảo vệ lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ minh sát phát ra một tiếng cười quái dị u ảnh lần nữa phun trào hướng về quan chủ phát động công kích mãnh liệt hơn màu đen u ảnh giống như một đám đói bụng thú g ư ơ n g anh m quan chủ tại trong v ảnh tả sung hữu đột trong lúc nhất thời lại có chút khó mà thoát t h â n mà luyện ngục cùng tôn lúc này cũng bắt đầu hành động nó bỗng nhiên vỗ sau lưng huyết sắc cánh vô số huyết sắc lông vũ giống như ám khí bắn về phía quan chủ những thứ này lông vũ vô cùng sắp bén tốc độ cực nhanh trên không trung s ẹ t qua từng đạo màu máu đỏ đường vòng cung quan chủ cảm nhận được c ố này công kích t ư ờ n g đại hắn không dám đón nữa vội vàng thi chiến thân pháp tránh né lông chim công kích nhưng mà lông chim số lượng thực sự quá nhiều quan chủ mặc dù thân pháp nhanh nhẹn nhưng vẫn là có mấy cây lông vũ sát qua cánh tay của hắn lưu lại mấy đạo vết máu huyết xác lông vũ bắn tại trên mặt đất trong n g á y mắt đã dẫn phát một hồi nổ kịch liệt mặt đất bị t ạ c ra từng cái hố sâu to lớn t r u n g quanh nam h thạch cùng bùn đất bị ném trên không tạo thành một đám b ù i trần mây quan chủ thừa dịp nổ tung sương n g ù lần nữa ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị phát động một vòng mới công kích nhưng lúc này khí tức của hắn đã có chút hỗn loạn rõ ràng tại ba tôn cường giả liên thủ công kích đến hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn ngay tại quan chủ cùng ba tôn cường giả kịch chiến say sưa thời điểm đệ cựu thiên quan bên trong thành vệ quân cùng với các đại thế lực viện cũng cuối cùng lục tục chạy tới thiên quan bên ngoài chiến trường thành vệ quân thống â quân n mang chỉnh tề háo giáp, cầm trong tay vũ khí bén, khí thế hung hăng hướng về chiến trường đến. Các đại thế lực các cường giả cũng nhao nhao triển riêng phần mình được Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ánh sáng lên, tiếng la giết chấn thiên.、Giết. Thành cầm tay lao la giáp, giả giết Các lực các được lúc háo khí khí thế thế thi thời, tề Giết! t về đại loại sắp vũ vệ kỹ. lĩnh ra lệnh một tiếng các binh sĩ、si、giống như thủy triều tuân hướng cái tia thiên quan bên ngoài chiến trường Cùng lúc có rực chi thiên quan bên trong, có hai đạo bị rực rỡ thần quang bao phủ thân ảnh, sông thẳng hôn loạn đó, đạo địa, hai phủ bao bị rỡ trên h tường thành tung bay thiên quan cờ xí cờ xí bên trên theo lên tượng trưng thủ hộ cùng chính nghĩa đồ án màu và nóng tại bay phất phơi trong gió phảng phất đang hướng thế nhân viên ngũ cáo nó uy nghiêm cùng sứ mệnh dưới tường thành là một mảnh rộng lớn bình nguyên đã từng đây là bách tính an cư lạc nghiệp điện viên bây giờ lại bởi vì trận đại chiến này mà trở nên cảnh hoang tán khắp nơi nhưng mà thời k h ắ c này thiên quan lại bị một tầng nồng đậm khói mù bao phủ một hồi kinh tâm động phép đại chiến đang tại kịch liệt diễn ra trên chiến trường tiếng la g i ế t linh lực tiếng va chạm đan vào một chỗ đinh thai nước góc quan chủ thân chức t i ê n sĩ tốt cùng hôn độn vệ cốt ma minh sắt cùng luyện ngục của n g tôn cái này ba tôn t à ác cường giả b ả y ra quyết tử đấu tranh linh lực của hắn tia sáng lấp loe trong bóng tối lại có vẻ có chút tứ cố vô thân quan chủ trường bào đã bị xe rách trên thân hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối năm thật chặt mỗi một lần huy kiế cái tia hai đạo bị rực rỡ thần quan g bao phủ thân ảnh tốc độ nhanh như sấm xét như lưu tinh xẹt qua phía chân trời trong chớp mắt liền đã đến chiến trường thượng không c h ờ tia sáng dần dần tiêu tan đám người tập trung nhìn vào càng là thiên quan bên trong thần bí nhất hai vị trưởng lão h u y ề n phong trưởng lão cùng tố tâm trưởng lão h u y ề n phong trưởng lão mặc dù tóc trang xóa giống như trong ngày mùa đông tuyết trắng mê n h mang nhưng dáng người mạnh mẽ mỗi một cái động tác đều lộ ra một cô linh động cùng sức mạnh cuối cùng đợi đến tri viện một vị trẻ tuổi thiên quan đệ tử kích động hô trong mắt tràn đầy hy vọng thanh âm của hắn tại huyền náo trong chiến trường có vẻ hơi yếu ớt thế nhưng cô hưng phấn nhiệt tình lại lây nhiễm người chung quanh bên cạnh một vị lớn tuổi chút đệ tử vỗ bả vai của hắn một cái nói có huyền phong trưởng lão cùng tố tâm trưởng lão tại trận chiến đấu này thế cục lập tức liền muốn thay đổi tố tâm trưởng lão thì sắc mặt ôn hòa tựa như ngày xuân bên trong nắng ấm làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng yên tâm cảm giác nàng một bộ bạch t i tung bay tựa như tiên tử hạ phàm trong tay nắm một cây tản ra ánh sáng dịu dịu phát trượng quan g mang kia giống như trong bầu trời đem lóe lên tinh thần ẩn ẩn có chữa trị chi lực ba động ti ti lũ lũ chữa trị năng lượng tràn ngập trong không khí r a mang theo một loại yên lặng khí tức tường hòa quan chủ chúng ta đến đây trợ giúp huyền phong trưởng lao âm thanh giống như hồng trung tại toàn bộ chiến trường bầu trời quanh quẩn chấn động đến mức đám người mảng nhĩ bị đau đớn ánh mắt của hắn như đuốc giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất hà n tĩnh nhìn về phía hôn đ ộ n vệ cốt ma minh sắt cùng luyện n g ụ c cùng tôn trong mắt không hề sợ hãi có chỉ là kiên định cùng quyết tuyệt quan chủ nghe trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm lớn tiếng đáp lại huyền phong trưởng lão tố tâm trưởng lão đến rất đúng lúc những thứ tà ác này chi đổ quá mức hung hăng ngang ngược hôm nay nhất định phải đem bọn hắn triệt để đánh lui tiếng nói vừa ra huyền phong trưởng lão hai tay nhanh chóng vũ động động t á c nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt chỉ thấy từng đạo phong nhận chống g i n g xuất hiện mỗi một đạo phong nhận đều lập lòe sắc bén tia sáng dùng tốc độ cực nhanh hướng về ba tôn tà á phong nhận vô cùng sắc bén những nơi đi qua không khí bị cắt chém đến phát ra tiếng rít bé nhọn thanh â m k i a phảng phất là gió gà o t h é t lại giống như tử thần nói nhỏ h ô n độn vệ cốt ma cảm nhận được uy hiếp nó cái k i a to lớn thân thể hơi chấn động một chút lập tức huy động cực lớn móng vớt tính toán đem phong nhận đập nát móng của nó giống như cực lớn sắt thép lơi ư dao mang theo hô hô phong thanh hung hăng vô xuống nhưng mà những thứ này phong nhận giống như là nắm giữ sinh mệnh linh hoạt tránh đi công kích của nó vẽ ra trên không chúng từng đạo quỷ dị đường vòng cùng trực tiếp cắt vào thân thể của nó h lục sát huyết dịch từ hỗn độn vệ cốt ma vết thương trên người b huyết dịch kia tản ra một cố làm cho người nôn mửa h ồ i thối phản phất đến từ địa ngục thâm uyên nó tức giận rít gào lên lấy cái tia tiếng gầm gừ chấn động đến mức đại địa đều đang r u n r ơ dậy càng thêm điên c ù n g hướng về quan chủ cùng huyền phong trưởng lao đ á n h tới mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất xuất hiện từng đạo sâu đầm vết rách q u á i vật này cỡ nào lợi hại huyền phong trưởng lao n h ư mày trong lòng â m thầm cảnh giác nhưng hắn không thối lui chút nào trong tay phong hệ linh lực càng mãnh liệt trong miệng hắn nói lầm bầm khống chế phong nhận không ngừng biến hóa góc độ công kích tính toán tìm được hôn độn phệ cốt mà nhiều điểm một đạo ánh sáng nhu h ò a vãi hướng quan chủ quan mang kia giống như ngày xuân bên trong cam lâm làm dịu quan chủ thân thể quan chủ nguyên bản hỗn loạn khí tức tại quan mang này bao phủ xuống dần dần bình ổn xuống vết thương trên người cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nguyên bản máu thịt bé bét vết thương dần dần mọc ra béo ngập thì mới đứt gãy kinh mạnh cũng tại chậm rãi chữa trị quan chủ chớ có lo lắng có ta vì ngươi khôi phục thương thế chúng ta cùng nhau đối kháng những thứ tà ác này chi vận tố tâm trưởng lão nhẹ nói thanh âm em dịu nhưng lại tràn ngập sức mạnh giống như trong bóng tối một đạo ánh dạng đông Quan nhìn trường chủ cảm kích nhìn tố tâm tố lúc ã lão, o toàn một mắt, tâm tạ tố tâm trường lão, có người tương trợ, ta nhất định có thể nói, người định ứng có có phó. đa lực l này chiến trường một bên khác viêm vương kim vương cùng bạch long vương đã đổi tới viêm vương nhìn thấy quan chủ đang tại khổ chiến trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cùng phẫn nộ lập tức thi triển viêm lòng p h â n thiên chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m chín đầu cực lớn hỏa diễm cự long lần nữa gào thét mà ra mỗi một con cự long đều toàn thân đang có ngọn lửa thiêu đốt h ư n g cực ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao những nơi đi qua không khí đều bị n h a n lửa phát ra lốp b ố tâm thanh hướng về minh sắt cùng luyện ngục quảng tôn đánh tới v i ê m vương đến hay lắm làm cho những n à y tà ác chi đồn đếm t h ử sự lợi hại của chúng ta kim vương la lớn trong tay trường thương màu vàng nóng hào quan g tỏa sáng quan g mang kiết như là mặt trời loa mắt h á n trường thương l ắ c một cái một đạo đạo kim sắc quang nhận như mưa cùng giống như bắn về phía địch nhân quang nhận trên không trung đan vào lẫn nhau tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu và nóng hướng về địch nhân bao phủ tới bạch long vương mặc dù trong lòng vẫn có không cam l ò n g nhưng ở đại cục diện phía trước vẫn là thi triển ra đuôi rồng phong bạo hắn cực lớn đuôi rồng dùng sức hất lên màu trắng long tức quấn lấy sắc bén băng lang giống như một cỗ mánh liệt dòng lũ h Băng bị lăng tại dương quang chiếu dọi xuống lập hàng quang, phản thanh chuẩn nhân thân lập lòe lưới tại phất tùy thời cắt thể. chiếu dọi dao, chém địch số vô ừ hôm nay chính là các ngươi t ậ n thế viêm vương giận d ữ hết trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng đ ồ u t r í h ỏ a diễm cự long ở dưới sự khống chế của hắn không ngừng biến ả o phương thức công kích khi thì xoay quanh mà lên khi thì đáp xuống để cho minh sắt cùng luyện n g ụ c của tôn bận tiểu tít i mọi người ế t Đang công lúc lực hợp k c h đến, ba ô n cường giả dần dần tà vào ác giả lâm hành động của nó cũng biến thành chậm c h ạ m mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ gian khổ phản phất trên thân gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân minh sát bị viêm vương hỏa diễm cự long cùng kim vương lưới dao ánh sáng công kích đến liên tục bại lui hắn ưu ảnh h ộ thuẫn cũng biến thành càng ngày càng b ằ n l được nguyên bản đen như mực trên lá chắn bảo vệ xuất hiện từng đạo vết rách giống như cái gương vỡ nát lúc nào cũng có thể triệt để phá thoái làm sao có thể các ngươi bày kiến cỏ này minh sát cắn răng nghiến lợi nói trong mắt tràn đầy không tam lỏng hắn tính toán ngưng kết càng nhiều ưu ảnh chi lực tới chữa trị h ậ thuẫn nhưng viêm vương luyện ngục c u ầ n tôn thì bị bạch long vương đuôi rồng gió bạo kích bên trong huyết sát trên cánh xuất hiện từng đạo vết rách cũng không còn cách nào giống phía trước như thế tựa như phi hành hắn trên không trung lung lay sắp đổ khí thế trên người cũng r ấ t xuống ngàn trượng trong mắt điên cuồng cùng ngạo mạn dần dần bị sợ hãi thay thế hắn liều mạng huy động cánh tính toán bảo trì cân bằng nhưng mỗi một lần dãy rủa đều để thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn nhưng mà mọi người ở đây cho là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm hôn đ ộ n phệ cốt ma đột nhiên phát ra một tiếng kinh tiên động địa gào thét tiếng này gào thét bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng phán phất là nó trước khi chết cu hôn độn khí tức trở nên càng thêm n ồ n g đậm nồng nặc kia hôn độn khí tức giống như màu đen sương mù tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bầu trời để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng chung quanh một cố cường đại tự bạo sức mạnh ở trong cơ thể nó hội tụ lực lượng kia giống như sắp núi lửa b n g phát vận sức chờ phát động không tốt nó muốn tự bạo quan chủ sắc mặt đại biến la lớn trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ bởi vì hắn biết rõ hôn độn vệ cốt ma tự bạo uy lực cái kia đủ để đem phiên chiến trường này san thành bình đ i ệ thậm chí có thể uy hiếp được toàn bộ thiên quan nhanh đại gia mau lui lại viêm vương cũng vội vàng hô hắng một bên g i a tăng ngọn lửa sức mạnh tính toán chỉ hoán hỗn độn vệ cốt ma tự bạo thời gian vì mọi người tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian đám người lập tức ý thức được nguy hiểm n h a u n h a u thi triển thân pháp tính toán rời xa hỗn độn vệ cốt ma viêm vương giới chân hỏa d i ễ m bước lên hóa thành một đôi cực lớn hỏa rực mang theo hắn nhanh chóng hướng phía sau bay đi kim vương thì đem trường thương màu vàng nóng cắm vào mặt đất mượn nhờ lực phản tác dụng giống như một k h ỏ a màu vàng như lưu tình bắn ra bạch long vương huy động cực lớn lòng rực nhấc lên một hồi q u n phong mang theo hắn cấp tốc bay lên không nhưng mà tự bạo sức mạnh khoách tán cực nhanh, giống như trong nháy mắt liền đem đám người bao phủ liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tố tâm trưởng lão đột nhiên chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm thanh âm ê m dịu của nàng nhưng lại kiên định phản phất tại cùng thiên địa câu thông chỉ thấy một đạo cực lớn b ạ c h sắc hộ thuẫn trong nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó lá chắn bảo vệ kia giống như một cái trứng to lớn s á c tản ra ánh sáng lưu hỏa cho người ta một loại bền chắc không thể g ã y cảm giác tố tâm trưởng lão nhất định muốn chống đỡ a một vị thiên quan đệ từ khẩn trương hô thanh âm của hắn mang theo vẻ run dày ánh mắt bên trong tràn đầy đối với tố tâm trưởng lão lo âu và tín nhiệm năng lượng cường đại đánh thẳng vào bạch sắc hộ thuẫn cái kia năng lượng giống như vô số thanh lưới đao sắc bén điên cuồng cắt hộ thuẫn hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên từng đạo gọn sóng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ pha toái tố tâm trưởng lao sắc mặt tái nhợt trên trán hiện đầy mồ hôi mỗi một k h ỏ a mồ hôi cũng giống như c h â n trâu giống như lan xuống nàng cắn chặt răng liều mạng duy trì lấy hộ thuẫn hai tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ trên người linh lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao mọi người cùng nhau vì tố tâm trưởng lao chuyển vận linh lực quan chủ hô to một tiếng trước tiên đem linh lực của mình rót vào trong hộ thuẫn đám người nao hưởng ứng trong lúc nhất thời đủ loại linh lực tia sáng tại hộ thuẫn bên trong lớp l õ e hội tụ thành một cố cường đại sức mạnh viêm vương đem hỏa diễm chi lực chuyển hóa làm linh lực chuyển vào vào trong kim vương linh lực màu vàng nóng như sợi tơ giống như dung nhập hộ thuẫn bạch long vương cũng cống hiến ra chính mình nhận chứa băng hàn chi lực linh lực thiên quan các đệ tử cũng nhao nhao đem chính mình ít ỏi linh lực tụ lại cùng chống đỡ lấy hộ thuẫn cũng may đang lúc mọi người cùng dưới sự cố gắng bạch s á c hộ thuẫn cuối cùng c h ặ n lại hỗn độn vệ cốt ma tự bạo xung kích chờ dư âm nổ mạnh dần dần tiêu tan đám người phát hiện hỗn độn vệ cốt ma đã hôi phi lên diện chỉ để lại một mảnh Mà Minh s á trong, trong âm thanh g của cùng hắn tràn đầy mọi mệt cùng vui mừng trận chiến đấu này thật sự là quá gian nan mỗi người đều bỏ ra giá cả to lớn đám người nhao nhao x n g lại trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng v i ê m vương vô vô quan chủ bà vai vừa cười vừa nói quan chủ chúng ta thắng kim vương cũng đi lên trước hai tay ô quyền nói chàng thắng lợi này không thể rời bỏ đại gia cùng cố gắng bạch long vương mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt của hắn cũng lập lòe vui sướng tia sáng hắn khẽ gật đầu đối với đám người biểu thị tán thành nhưng mà không đợi mọi người tới được đến chúc mừng phương xa đột nhiên chuyển đến một hồi rung động dữ dội cái k i a chấn động giống như chấn động để mặt đất càng không ngừng r u n g dậy đám người đứng không vững nhao nhao lay động mọi người sắc mặt biến đổi hướng về chấn động phương hướng nhìn lại chỉ thấy một mảnh càng thêm hắc cá mây đen đang nhanh chóng tới gần mây đen kia đen giống như mực nước phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời thốt h ệ trong mây đen ẩn ẩn có vô số s o n g con mắt màu đỏ lấp lóe ánh mắt kia bên trong tản ra ánh sáng tà ác để cho người ta không rét mà run một cỗ so trước đó càng kinh khủng hơn khí tức tà ác đập vào mặt khí tức kia phảng phất là vô số ván linh g à o thét tràn đầy hoán hận cùng đau đớn xem ra chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc viêm vương sắc mặt nghiêm túc nói thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực phá vỡ h i n lặng ngắn ngủi quan chủ hít sâu một hơi nói xem như thiên quan thủ hộ giả thủ hộ phiến đại lục này đối kháng tà ác là chúng ta vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở chúng ta đều tuyệt sẽ không lùi bước tuyệt không lùi bước đám người cùng kêu lên hô to âm thanh vang tận mây xanh bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến bọn hắn biết trận này thủ hộ chi chiến vừa mới bắt đầu tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi bọn hắn nhưng bọn hắn không sợ h ã i chút nào bởi vì bọn họ là thiền quan thủ hộ giả là phiến đại lục này hy vọng ở mảnh này bị chiến hỏa trải qua dựa tội thổ địa bên trên thân ảnh của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng lại kiên định như vậy tựa như một tòa bất hủ tấm bia to. Đứng đường, lặng tại thủ hộ chính nghĩa trên đường, vĩnh viễn không ngã xuống. Trưng 513, quan tài máu hiện, trưng 513, quan tài máu hiện. tại thủ tài tài hộ máu máu 513, 513, ở đó xa xôi thần bí thế giới biên giới có một chỗ bị thế nhân gọi hỗn loạn c h i địa lĩnh vực cấm kỵ nơi đây phảng phất là vũ trụ trật tự quên mất xó a xỉnh không gian giống như bể tan thành m ặ t k í n h v ạ n mẹo và bất quy tắc gấp đấy thời gian thì giống như một đầu thác loạn trường hà khi thì chạy xiết lao nhanh khi thì trì trệ không tiến khi thì lại đảo lưu quay lại hỗn loạn thời không pháp tắc đan dẹp ra một mảnh làm cho người dợn cả tóc gáy cảnh tượng từng đạo tia chớp màu đen phản phất đến từ vực sâu giữ tận cự mãng tại đ ầ m đặc như mực trong bóng tối mạnh mẽ đâm tới bọn chúng tàn phá b ử a bãi xuyên thẳng qua mỗi một lần lấp lóe đều kèm theo đinh thai nhức góc qua quanh mình thanh âm kia phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều c h ấ n vỡ hóa thành hư vô ở mảnh này hỗn loạn khu vực hạ tâm một hồi kinh thế hai tục chiến đấu đang tại kịch liệt diễn ra quan chủ vị này gánh vác thủ hộ một phương thiên địa nhiệm vụ quan trọng cường giả đang cùng ba tôn tả vật bảy ra quyết tử đấu tranh cái này ba tôn tả vật mỗi một vị cũng có đủ để phá vỡ thế giới lực lượng kinh khủng sự tồn tại của bọn họ. g i ố ngay sau đó một đạo dòng lũ đen ngòm giống như mánh liệt biển động phân luân ra đây cũng là nó tuyệt ký thành danh minh hạ hoán chú tại này cổ dòng lũ màu đen bên trong vô số hoan hồn kêu khóc sen lẫn quanh quẩn thanh âm kêu thê lương mà tuyệt vọng phản phất là như nói vô tận đau đớn cùng oán hận mỗi một g i ọ t chất lỏng màu đen đều giống như bị rót vào ác ma người r ù a ẩn chứa ăn mòn linh hồn lực lượng kinh khủng khi cố này dòng lũ mãnh liệt mà qua không gian phảng phất yếu ớt giấy mỏng bị cường t o à n ăn mòn nổi lên tầng tầng quỷ dị g ậ n sóng không ngừng mà v n mẹo tan ăn dã hiện ra một loại làm cho người sợ hãi quỷ dị cảnh tượng quan chủ mắt thấy cái này kinh khủng công kích ánh mắt trong nháy mắt r u lên không chút do dự hai tay nhanh chóng k ế t tấn trong chốc lát quanh người hắn linh khí giống như mãnh liệt như thủy triều dâng lên sáng chói tinh mang từ trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng mà nở rộ mà ra những thứa tụ hóa thành một tầng bền chắc không thể gậy che chắn đem thân thể của hắn gắt gao thủ hộ ở trong đó đây cũng là hắn dựa vào bảo toàn tánh mạng tinh hà hậu thuẫn chất lỏng màu đen như c u ồ n g bạo như giã thu đụng vào tinh mang hậu thuẫn phía trên phát ra tí tách âm thanh giống như là ngàn vạn con rắn độc tại tây m ì n h cương đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh giống như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn không ngừng mà v ặ n vèo biến hình chất lỏng màu đen cùng tinh mang lẫn nhau chống lại t v é lên tầng tầng bị dị gợn sóng mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào bóng tối vô tận thân thể tráng kiện mà vật mẹo vô số cường tráng xúc tu giống như linh hoạt mãng xà giống như vũ đậu bây giờ trong miệng nó nói l ầ m b ầ m quỷ dị phù văn tại nó xúc tu ở giữa lấp lóe nhảy vọt theo nó chú ngữ phun ra từng đạo màu xanh lá cây ăn mòn k i a sáng theo nó xúc tu bên trong bắn ra giống như từng thành từng t h à n h vô cùng sắc bén lưới dao hướng về quan chủ cắt chém mà đi những thứ này ăn mòn k i a sáng trổ đến không gian phảng phất bị một cái vô hình cái kéo tùy ý cắt xén phá thành mà nhỏ lộ ra từng đạo sâu thẳm màu đen khẽ hở từ những thứ này trong cái khe tản mát ra vô tận hấp lực phảng phất muốn đem chúng quanh h quan chủ gặp này thân hình l ó i lên thi t r i ể n ra hắn cái k i a tinh diệu tuyệt luân tinh di bộ thân ảnh của hắn giống như một khòa s ẹ t qua bầu trời đ ê m lưu tinh tại trong hỗn loạn chi điệu nhanh chóng xuyên thẳng qua xảo diệu tránh đi những cái k i a trí mạng ăn mòn k i a sáng mỗi một lần di động dưới chân của hắn đều tựa như đạp ở tinh thần phía trên lưu lại từng đạo sáng trói tinh q u a n g q u y t í c h đồng thời hai tay của hắn vũ động trong miệng nói l ầ m b ầ m linh lực cường đại tại lòng bàn tay của hắn hội tụ trong chốc lát mấy viên thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa tinh thần trống rông xuất hiện hướng về hỗn vệ cốt ma bay đi một chiêu này tinh thần viêm bạo chính là quan chủ dung hợp tinh thần chi lực cùng hỏa diễm chi lực tuyệt kỹ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc tinh thần đang phi hành quá trình bên trong không ngừng hấp thu linh khí chung quanh trở nên càng cực lớn bọn chúng mặt ngoài hỏa diễm cũng càng nóng bỏng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa khi tinh thần tiếp cận hỗn độn vệ cốt ma lúc ẩm vang nổ t u n g ánh lửa n g ú t trời sóng nhiệt quần quận cương đại lực trùng kích đem hỗn độn vệ cốt ma không gian chung quanh đều nhóm lửa tạo thành một cái biển lửa đưa nó thân ảnh hoàn toàn bao phủ quanh thân tản ra vô tận đau đớ nó ngửa mặt lên trời gào thét cái tia tiếng giống giận dữ phảng phất là từ sâu trong địa ngục truyền đến gào thét làm cho người dùng mình theo nó g ầ m thét quanh thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen cái này hỏa chính là luyện n g ụ c nghiệp hỏa ẩn chứa vô tận đau đớn cùng lực lượng hủy diệt nó bỗng nhiên vung trong tay cực lớn c h i ế n phủ cái tia chiến phủ phía trên ngọn lửa màu đen cháy hừng hực phảng phất là ác ma vũ khí một đạo c u ố n lấy ngọn lửa màu đen hình bán nguyện kiếm khí giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về quan chủ trẻ tới đạo kiếm khí này những nơi đi qua không gian bị vô tình xê rách lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình nước màu đen đem chung quanh hết t h ể đều bao p h ủ tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới chỗ đến vạn vật tất cả hóa thành cho t à n quan chủ ánh mắt nghiêm trọng cảm nhận được một kích này uy hiếp thật lớn hai tay của hắn nhanh chóng trước người giao nhau linh lực cường đại tại lòng bàn tay của hắn hội tụ ngưng tụ ra một đạo từ tình quang tạo thành vách tường phòng ngự tinh t u ẫ n thủ hộ kiếm khí chạm tại trên tinh t u ẫ n b ộ c phát ra đinh thái nước ó c tiếng q u a n h mình t h a n h âm k i a phản g phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chân b ỡ cương đại lực trùng kích để cho quan chủ hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo dánh sâu h o m thân thể của hắn cũng run nhẹ nhẹ có thể thấy được uy lực một kích này chi lớn. nhưng quan chủ bằng vào hắn cứng cỏi ý chí cùng thực lực cường đại quả thực là đối phó cái này một k í c h trí mạng theo chiến đấu kéo dài quan chủ dần dần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cái này ba tôn tạ vật không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa phối hợp ăn ý công kích của bọn nó từng cơn sóng liên tiếp giống như mãnh liệt như thủy triều để cho quan chủ có chút bận tiểu tít i mỗi một lần ngăn cản công kích đều cần hắn hao phí số lớn linh lực mà linh lực của hắn dự trữ cũng ở đây chẳng chiến đấu kịch liệt bên trong dần dần giảm bớt quan chủ biết rõ tiếp tục như vậy nữa chính mình nhất định sắp lâm vào tiệ cảnh trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt hít sâu m ộ t hơi điều động thể nội toàn bộ sức mạnh chuẩn bị từ chiến đến cùng chỉ thấy quan chủ hai tay chậm rãi nâng lên quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên xung quanh thân thể của hắn linh lực giống như mãnh liệt như gió bão tàn phá bờ bãi sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ để cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động trong miệng hắn nói lẩm bẩm theo thần chú p h u n g ra trên bầu trời phong vân biến ảo nguyên bản bầu trời tăm tối bên trong đột nhiên xuất hiện vô số lóe lên tinh thần một khoảng ngôi sao to lớn pháp tướng chậm rãi hiện lên ngôi sao này pháp tướng tản ra ánh sáng vô tận chiếu sáng lực lượng thần bí mà cường đại ba động từ trong truyền gia những p h ù văn này mỗi một đạo đều ẩn chứa vũ trụ huyền bí là quan chủ nhiều năm qua tu luyện tâm huyết kết tinh quan chủ thực lực tại thời khắc này t ă n g v ọ n hắn phảng phất trở thành chúa tể phiến thiên địa này trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định quanh thân tản ra một loại c h ấ n áp thiên địa khí thế đây là hắn pháp tướng chi lực cũng là hắn lá bài tẩy sau cùng cùng lúc đó quan chủ tế ra một kiện vũ khí đáng sợ t i n h diệt kiếm thanh kiếm này toàn thân từ tinh thần chi lực ngưng kết mặt h à n h thân kiếm lập lệnh lùng h ạ n quang phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ mảnh vỡ ngôi sao trên thân kiếm khắc đầy cổ lão p h ù văn mỗi một đạo p h ù văn đều g ầ n chứa hủy diệt lực lượng của tinh thần những p h ù văn này trên thân kiếm lấp láy nhảy vọt phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng tay hắn cầm tinh diệt kiếm quanh thân tản ra chấn áp thiên địa khí thế hướng về ba tôn tả v ậ t phóng đi thân ảnh của hắn tại tinh thần tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng cao lớn phảng phất là một vị vương x u ố n g nhân gian c h i ế n thần ba tôn tả v ậ t cảm nhận được quan chủ thân bên trên tán phát đi ra ngoài cường đại áp lực nhưng chúng nó vẫn như c ũ không sợ thậm chí mở miệm t r ô n trọc minh sắt phát ra tiếng cười the thé tiếng cười kêu ph quả thực là người xin、si、ó i ngộng thanh âm của nó tại trong hỗn loạn c h i địa quanh quẩn mang theo vô tận trào phúng cùng k i n h thường hôn độn vệ cốt ma cùng luyện ngục c ù n g tôn cũng phát ra rít gào trầm trầm biểu đạt bọn chúng k i n h thường bọn chúng tiếng gầm g ừ giống như như sống rền trong không khí quanh quẩn chấn động đến mức không gian chung quanh cũng hơi run dày sau đó ba tôn tả vật liên hợp ra tay bọn chúng biết rõ quan chủ thời khắc này thực lực đã không thể k i n h thường nếu như không liên thủ rất có thể sẽ bị giam chủ đập tan từng cái minh sát mở ra miệng lớn đem chung q a n h h á cám sức mạnh toàn bộ hút vào thể nội thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng mấy lần trở nên càng thêm khổ tiếp đó nó phun ra một đạo càng kinh khủng hơn màu đen của sáng mình hạ diệt thế pháo cột sáng này ẩn chứa bóng tối vô tận chi lực những nơi đi qua không gian bị trong nháy mắt c h n vùi tạo thành một mảnh hư vô hát cám chi lực tại trong cột ánh sáng phun trào phản phất là vô số ác ma đang g ầ m thét hỗn độn vệ cốt ma đưa nó tất cả xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một cái cực lớn năng lượng màu xanh l ụ c cầu hỗn độn diệt thế đánh năng lượng cầu bên trong ẩ n chứa cường đại lực hỗn độn một khi nổ tùng đủ để đem trong vòng nghìn dắm hết thể đều hóa thành một mịt lực hỗn độn tại trong năng lượng cầu lăn lộn phun trào tàn mắt ra một loại làm người sợ hãi l trong, trong chốc ì đưa n h phủ i ế n dơ lát vô số đạo tinh thần kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra giống như một đám long lánh lưu tinh hướng về ba tôn tả vật công kích nền đón tinh thần kiếm khí trong không khí xuyên thẳng qua lưu lại từng đạo hào quan g sáng trói quy tích trong lúc nhất thời giữa thiên địa b ộ c phát gia đình thai nhức góc tiếng oanh mình cường đại năng lượng ba động tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ hỗn loạn chi đ ị a tinh thần kiếm khí cùng màu đen của sáng năng lượng màu xanh lục cầu cự hình kiếm khí đụng vào nhau nổ tung tia sáng chiếu sáng toàn bộ hỗn loạn chi đ ị a đủ loại lực lượng p h á p tắc ở mảnh này trong không gian tùy ý bắn ra không gian bị xé nước phải thùng trăm ngàn lỗ thời gian cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi khi thì g a tốc khi thì đứng im khi thì đào lưu tại cái này hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng trên mặt đất từng đạo khe nước to lớn cấp tốc lan tràn sâu không thấy trong cái khe phun ra ngọn lửa màu đen cùng quỷ dị sương ngủ phản phất là địa ngục chi môn bị mở ra vô số ác ma sắp từ trong tuôn ra trên bầu trời tinh thần pha thoái hắc cám cùng quang minh xen lẫn tạo thành một bức cảnh tượng t ậ t thế tinh thần mảnh vụn giống như, như mưa rơi rơi xuống mang theo hủy diệt sức mạnh đập về phía mặt đất Liên loạn tại bọn hắn kịch chiến xây xưa thời điểm, hôn loạn chi địa đột nhiên phát sinh biến kinh bọn hắn hôn khủng đột phát Một đạo kịch hóa. khe hở chậm địa xây xưa dã một cái huyết sắc quan tài chậm rãi từ bên trong bay ra cái này huyết quan tài quanh thân tản ra huyết khí nồng nặc phản phất là dùng vô số sinh linh máu tươi đổ bê tông mà thành quan tài mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn mỗi một đạo phù văn đều tựa như như nói vô tận đau đớn cùng bán nghiệm phù văn lập lòe ánh sáng quỷ dị phản phất là có sinh mệnh đồng dạng tại quan tài mặt ngoài du động huyết quan tài bao quanh một tầng nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng trong vầng sáng thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị huyết quang phản phất có vô số hoan hồn ở trong đó rẽ ruộ những thứ này hoan hồn tiếng la khóc lờ mờ mà từ trong vầng sáng chuyển ra làm cho người dùng mình toàn bộ đều khiếp sợ nhìn về phía cái k i a huyết quan tài trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu quan chủ con người đột nhiên có lại là thất thanh này đây là tôn kia đồ vật hắn tại sao lại xuất hiện ở đây âm thanh run r à y của hắn tràn đầy chấn kinh cùng n g h i hoặc hắn biết rõ tôn này khí vật chỗ kinh khủng sự xuất hiện của nó rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ c h i ế n cuộc minh sát âm thanh mang theo trước nay chưa có h o ả n g sợ âm thanh kêu lên đây không có khả năng thế nào lại là nó đây không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao thanh âm của nó bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an phản phất thấy được tận thế bông u xuống hôn độn vệ cốt ma súc tu liên cùng run g dày phát ra âm thanh sắc nhọn trói thai này này làm sao sẽ hiền thế đây không phải hẳn là tại huyền vân đại lục sao rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thanh âm của nó bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu rõ ràng cũng đối cái này huyết quan tài xuất hiện cảm thấy mười phần chân kinh l u y ệ n ngụ cuồng tôn nắm chặt chiến phủ thủ cũng tại run g dày kịch liệt g ầ m thét lên không cái này nhất định là hảo giác nó làm sao có thể xuất hiện ở đây nó tính toán dùng gào thét để che giấu nội tâm hoảng sợ của mình nhưng run dày hai tay lại bại lộ nó chân thực cảm xúc nhưng rất nhanh ba tôn tạ vật trong mắt rung động đã biến thành sâu đậm c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc bọn hắn đều đang suy đoán cái này huyết quan tài tại sao lại xuất hiện ở đây sự xuất hiện của nó lại sẽ cho trận chiến đấu này mang đến như thế nào biến số mà quan chủ cũng tại trong lòng âm thầm suy tư cái này huyết quan tài xuất hiện đến cùng là phúc là họa hắn phải nên làm như thế nào ứng đối biến cố bất t ì n h lình tại cái này hỗn loạn cùng không biết thời khắc toàn bộ hỗn loạn tri địa đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh phản phất thời gian đều ở đây một khắc đình chỉ di động chương năm trăm mười bốn chiến đấu tiếp tục chương năm trăm mười bốn chiến đấu tiếp tục theo cái k i a tản ra huyết khí nồng đậm quan tài chậm rãi hiện lên toàn bộ hôn loạn chi địa phàng phất bị một cỗ c à n g cường đại hơn lại lực lượng quỵ dị bao phủ không khí đều trở nên đặc dính mà k i ể m chế mỗi một tia di động đều mang bất tường báo hiệu huyết q u a n không khí chung quanh nổi lên tầng tầng quỵ dị gọn sóng mỗi một đạo gợn sóng đều như muốn đem chung quanh không gian cùng thời gian t h ô n vệ không gian giống cũ nát trang giấy giống như v ạ n b ẹ o n h ă n nheo tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành hôn loạn không chịu nổi khi thì như chạy xi ế t dòng sông lao nhanh khi thì lại như lâm vào vô tận đình trệ quan chủ cùng ba tôn tả Huyết quan tựa hồ phát hồ á g i chủ nơi này nguy i tại mọi người khiếp nhiên chi kia tia sẽ qua, trong nháy mắt biến mất ở đám người ể m mắt một một mắt mất đám tầm mắt trong, đột thành huyết trô Tốc phất xẹt trong đạo loạn chạy. ánh bên quang, hướng hôn nhanh, phản nháy bên trong. Quan hóa chấp h sợ sâu bỏ địa độ qua, về c ở nhìn qua huyết q u a n biến mất phương hướng tóc mày trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tượng h ắ nhưng mà còn chưa chờ hắn quá nhiều suy tư ba tôn tả vật phát động công kích lần nữa minh sắt dẫn đầu làm khó dễ nó h áp động k i ê m một dạng miệng lớn lần nữa mở ra lần này theo nó trong miệng phun ra không còn là dòng lũ đen ngọm mà là vô số màu đen khô lâu những thứ này khô lâu mang theo thê lương tiếng rít giống như một đám đói bụng á c lang hướng về quan chủ đánh tới mỗi một cái khô lâu đều tản ra mãnh liệt khí tức hôi thối bọn chúng những nơi đi qua không gian phẳng phất bị một tầng màu đen mục nát dịch t a n mòn nổi lên tầng tầng làm cho người nôn mửa màu đen vào biển c h ổ đến hết t h ể sinh cơ đều bị vô tình tức đoạt quan chủ ánh mắt r u lên trong tay tinh diệt kiếm nhanh chóng vũ động vạch ra từng đạo kiếm quang k i ế m quang c h ổ đến những cái kia bộ xương màu đen nhao nhao bị chém vỡ hóa thành từng đoàn từng đoàn màu đen xương m ụ tiêu tan trên không trung nhưng minh sắt công kích cũng không liền như vậy ngừng nó thân thể khổng lồ đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước toàn bộ thân thể vậy mà hóa thành một mảnh màu đen bóng tối đem quan chủ bao phủ trong đó ở mảnh này trong bóng tối vô số hoan hồn kêu k h ó c lấy tính toán đem quan chủ linh hồn kéo vào bóng tối vô tận vực sâu ông trầm tiếng la khóc tại quan chủ bên thai q u a n quẩn phản phất muốn đem ý chí của hắn triệt để phá hủy cùng lúc đó hỗn độn vệ cốt ma cũng huy động nó tráng kiện vặn mẹo sốc tu lần này theo nó xúc tu bên trong bắn r a lục sắc ăn mòn tia sáng không còn là t ừ n g đạo mà là d ầ m d ạ p chẳng c h ị một mảnh giống như một mảnh màu xanh lá cây lưới tử vong đem quan chủ toàn bộ đường l u i phong kín tia sáng t r h ỗ đến không gian bị cắt chém đến càng thêm phá toái t ừ n g đạo sâu thẳm màu đen khe hở không ngừng mở rộng từ trong tản r a vô tận hấp lực phán phất muốn đem quan chủ tính cả mảnh không gian này cùng nhau t h ô n vệ hết thẻ chung quanh đều ở đây c ố hấp lực phía dưới bị vô tình xe rách luận ngô cùng tôn thì quanh thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen cầm trong tay cực lớn c h í n phủ nhảy lên cao hướng về mỗi một đạo kiếm khí đều mang vô tận đau l ớ n cùng á n g nghiệm những nơi đi qua không gian bị xé nước ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen ngọn lửa màu đen dọc theo vết rách cấp tốc lan tràn đem chung quanh hết t h ể đều bao phủ tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới tiếp xúc chi vật đều bị trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn quan chủ thân ở trọng trọng trong công kích áp lực như núi nhưng hắn dù sao thực lực phi phạm đối mặt ba tôn t à vật liên thủ công kích hắn cũng không bối rối hắn thì c h u ể n ra tinh di bộ thân hình như là cỗ sao trồi tại trong hỗn loạn tri địa nhanh chóng xuyên thẳng qua xảo diệu tránh đi đại bộ phận công kích đồng thời trong mi lần nữa triệu hồi ra mấy viên tiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa tinh thần những ngôi sao này ở dưới sự khống chế của hắn giống như như đạn tháo hướng về ba tôn tả v ậ t bay đi tinh thần cùng minh s á t màu đen bóng tối đụng vào nhau phát ra đinh t h a i nước ó c tiếng oanh minh cương đại lực trùng kích đem minh s á t bóng tối chấn động đến mức một hồi lay động những cái k i a tính t o á n kéo quan chủ linh hồn đoan hồn cũng bị lực lượng của tinh thần đánh sơ xác hôn đột vệ cốt ma bắn ra lục sắc ăn mòn k i a sáng cùng t i n h thần gặp nhau trong nháy mắt đã dẫn phát nổ kịch liệt nổ tung sinh ra năng lượng xung kích đem hôn đột vệ dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi mỗi một giọt máu nhỏ xuống đất đều ăn m ò n ra một cái sâu không thấy đáy cái hố l u y ệ n ngụ cuồng tôn bổ ra cự hình kiếm khí thì bị tinh thần hỏa diễm ngăn lại cản ngọn lửa màu đen cùng tinh thần hỏa diễm đan vào lẫn nhau tạo thành một mảnh quỷ dị b i ể n lửa ở trong b i ể n lửa hai loại hỏa diễm lẫn nhau thốt vệ lọ sức phóng xuất ra cường đại năng lượng ba động không gian chung quanh bị cỗ ba động này vặn vẹo không còn ra hình dạng nhưng mà ba tôn tả vật cũng không vì vậy mà lùi bước bọn chúng lần nữa liên hợp lại chuẩn bị phát động cảng cường đại hơn công kích minh s á t một lần nữa ngưng kết thân hình nó hít sâu một hơi đem chung quanh hắc cám sức mạnh toàn bộ hút vào thể nội lần này thân thể của nó trở nên càng thêm khổng lồ khí tức màu đen cũng càng nồng đậm phản phất một cái lúc nào cũng có thể b u ộ c phát hắc cám hát động hỗn độn vệ cốt ma đem còn lại xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ không ngừng mà hấp thu chung quanh lực hỗn độn mặt ngoài thân thể của nó bắt đầu lóe ra quỷ dị lục sắc qua mang mỗi một lần ánh sáng lóe lên đều kèm theo không gian xung quanh v ặ n vẹo cùng chấn động luận ngụ cuồng tôn thì đem chiến phủ cắm trên mặt đất hai tay kết tấn quanh thân ngọn lửa màu đen c quan chủ gặp ba tôn tả vật đang tích góp sức mạnh trong lòng biết rõ cái này chính là một hồi quyết định sinh tử đọ sức hắn cũng sẽ không giữ lại điều động thể nội toàn bộ sức mạnh rót vào trong tinh diệt kiếm tinh diệt kiếm bên trên phủ văn lấp lóe đến càng thêm k ị h liệt thân kiếm chung quanh tinh thần chi lực cũng càng đầm đậm phán phất muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh thần lực lượng đều hội tụ ở này quan chủ thi c h u ể n ra tinh diệt vạn kiếm quyết hình thái mạnh nhất vô số đạo tinh thần kiếm khí từ trên thân kiếm bán ra lít nhít hướng về ba tôn tạ vật bay đi mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng của tinh thần kiếm khí xẹt qua không khí lưu lại từng đạo sáng trói q u ý tích phảng phất muốn đem mảnh này hắc á m hôn loạn c h i địa mở ra một đạo quang minh khẽ hở ba tôn tạ vật cũng tại lúc này phát động công kích minh sắt phun ra một đạo màu đen của sáng của sáng này so trước đó minh hà diệt thế pháo còn cường đại hơn mấy lần những nơi đi qua không gian bị triệt để trôn v ù i liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại hết thể chung quanh đều bị cỗ này cường đại hắc á m sức mạnh tắn n u ố sạch sẽ hỗn độn vệ cốt ma đem ngưng kết tốt năng lượng màu xanh lục cầu hướng về quan chủ ném đi năng lượng cầu đang phi hành quá trình bên trong không ngừng hấp thu chung quanh không gian lực lượng trở nên càng lúc càng lớn đem năng lượng cầu tới gần quan chủ lúc đã trở nên giống như một cái cực lớn tinh cầu màu xanh lục hắn ẩn chứa lực hỗn độn đủ để đem một tòa đại lục hóa thành một mịn l u y ệ n ngục c u ầ n tôn thì huy động c h i ế n phủ bổ ra một đạo cự hình kiếm khí đạo kiếm khí này mang theo vô tận lực lượng mị diện đem chung quanh không gian đều vặn vẹo trở thành hình n g m mó kiếm khí chỗ đến không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vụn thời gian cũng lâm vào trên bầu trời tinh thần triệt để pha thoái hát ám cùng quang minh đan vào một chỗ tạo thành một bức cảnh tượng như tạ thế đủ loại lực lượng pháp tắc ở mảnh này trong không gian tùy ý bắn ra không gian bị xé n ư t c phải thùng trăm ngàn lỗ thời gian cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi khi thì r a tốc khi thì đ ứ n g im khi thì đào lưu tại trong trận này chiến đấu kịch liệt quan chủ cùng ba tôn tả vật đều cho thấy thực lực kinh người bọn hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ hỗn loạn tri địa vì đó run g d ậ y nhưng mà theo chiến đấu kéo dài quan chủ dần dần cảm thấy m ỏ i mệt lực lượng của hắn đang không ngừng tiêu hao mà ba tôn tả vật tựa hồ cũng không có lùi bước chút nào dấu hiệu ngay tại quan chủ cảm thấy có chút lực bất p ò n g tâm thời điểm hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước cái tia thần bí xuất hiện lại bỏ chạy h u y quan trong lòng của hắn k h ẽ động ý thức được đây có lẽ là một cái c h u y ể n cơ hắn quyết định mạo hiểm thử một lần t h i t r i ể n ra bản thân tinh thức siêu hồn thuật tính toán thông qua cảm giác huyết q u a n lưu lại khí thức tìm được vị trí của nó quan chủ nhắm mắt lại tập trung tinh thần đem chính mình tinh thức huyết t á n ra ở mảnh này hỗn loạn trong không gian hắn cố gắng tìm kiếm lấy huyết q u a n lưu lại khí thức mỗi một tia tinh thần ba động cũng giống như tại h ắ cám trong hải dương tìm kiếm hải đang tia sáng gian khổ và tràn ngập hy vọng cuối cùng hắn tại hỗn loạn chi địa c h ố sâu bắt được một tia yếu đ t huyết khí quan chủ tâm bên trong vui mừng hắ t h i t r i ể n ra tinh di bộ hướng về huyết q u a n phương hướng phi tốc lao đi thân ảnh của hắn tại hỗn loạn trong không gian chợt l ó e lên lưu lại từng đạo mơ hồ quang ảnh phá ả vất một khỏa vạch phá hắc cám lưu tinh ba tôn t à vật gặp quan chủ đột nhiên hướng về một phương hướng bỏ chạy trong lòng lập tức dâng lên một cô b ấ tan bọn chúng ý thức được quan chủ có lẽ phát hiện cái gì đối bọn chúng chuyện bất lợi thế là bọn chúng cũng không lo được rất nhiều nhao n h a u đuổi theo minh sát hóa thành một đạo màu đen lưu quang tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không gian đều bị nhuộn thành một vùng tăm tối hôn độn vệ cốt ma dãy rủi nó cái kia thân thể cường tráng. xúc tu tại sau lưng lôi ra từng đạo hào quang màu xanh lục nhanh chóng đuổi theo quan chủ luyện ngục cùng tôn thì quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen giống như một khỏa thiêu đốt sao trổi hướng về quan chủ phương hướng mau chóng đuổi theo tại hỗn loạn c h i địa c h ỗ sâu quan chủ rốt cuộc tìm được cố kêu huyết q u a n lúc này huyết q u a n lẳng lặng lơ lửng tại trong một mảng bóng tối chung quanh huyết khí vẫn như c ũ n ồ n g đ ậ m huyết q u a n mặt ngoài phù văn lập lòe hào quang nhỏ yếu phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự quan chủ cẩn thận từng ly từng tý tới gần huyết q u a n tính toán tìm kiếm bí mật trong đó hắn mỗi nhưng mà ngay tại hắn tới gần huyết quan trong nháy mắt huyết quan đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động một cô cường đại sức mạnh từ trong huyết quan bạo phát đi ra đem quan chủ đánh bay ra ngoài quan chủ trên không chung sẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà ngã xuống tại một mảnh tràn đầy sắc bén màu đen nham thạch trên mặt đất cứng rắn nham thạch vạch phá quần áo của hắn máu tươi chảy ra nhuộn đỏ chung quanh mặt đất nhưng hắn cố nén đau đớn cấp tốc đứng dậy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô kia vẫn như cũ chấn động kịch liệt huyết quan ba tôn tạ vật cũng tại lúc này đổi tới bọn chúng nhìn thấy huyết quan khác thường đồng dạng không dám t huyết q u a n chấn động càng kịch liệt trên nắp quan tài phù văn lấp lóe giống như sắc buộc phát tinh thần tia sáng chói mắt nhưng lại lộ ra làm cho người sợ hãi quỷ dị đột nhiên một tiếng trầm mượn tiếng vang huyết q u a n nắp quan tài chậm rãi bay lên một cố nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa huyết khí phun ra ngoài trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực để cho mảnh này hỗn loạn c h i địa trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng tại trong huyết khí một thân ảnh mờ ả o như ẩn như hiện theo thân ảnh dần dần rõ ràng quan chủ cùng ba tôn tạ vật đều khiếp sợ trận to hai mắt đó lại là một cái thân m ạ n huyết sắc trường bảo người thân bí mặt mũi của nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại lại làm cho tại chỗ mỗi một cái đều cảm nhận được cực lớn áp bách cỗ khí tức này phản g phất là từ vô tận huyết h ả i cùng vô số hoan hồn bên trong thai ngẽn mà sinh mang theo vô tận đau đớn hoán niệm cùng hủy d i ệ t sức mạnh người thần bí chậm rãi giơ tay lên chỉ thấy trong tay của hắn nắm một cây tản r a hữu quan g huyết sắc q u y ề n trượng q u y ề n trượng đỉnh nạ một m khỏa cực lớn huyết hồng sắc bảo thạch trong bảo thạch tựa hồ có vô số hoan hồn tại đau đớn dãy r u ộ hắn nhẹ nhàng huy động quần trượng một cỗ lực lượng vô hình hướng về quan chủ cùng ba tôn tả vật đẻ đi cỗ lực lượng này mặt đất tại này cổ sức mạnh áp bách dưới xuất hiện từng đạo sâu đầm vết rách quan chủ cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng vội vàng thi triển ra tinh hà hộ thuẫn đem chính mình bảo hộ ở trong đó minh sát hôn đội vệ cốt ma cùng luyện ngục quảng tôn cũng không dám sơ xuất nhao nhao sử dụng thủ đoạn phòng ngự của mình minh sát quanh thân dâng lên một tầng thật dày màu đen hộ thuẫn hôn đội vệ cốt ma dùng nó còn lại xúc tu bệnh thành một đạo màu xanh lá cây mạng lưới phòng ngự luyện ngục quảng tôn thì đem màu đen hỏa diễm ngưng kết trước người tạo thành một đạo lá chắn hòa diễm nhưng mà người thần bị sức mạnh mạnh mẽ quả đáng lực lượng vô hình đụng q u a người c thần u bí nhìn xem bọn hắn bộ dáng chật vật phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp trong tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh thường hắn lần nữa huy động quân trượng lần này quân trượng đỉnh huyết hồng sắc bảo thạch quang mang đại thịnh một đạo màu, màu đỏ cổ sáng từ trong bảo thạch bắn ra hướng về quan chủ vào tới cuộc sáng này ẩn chứa vô tận huyết sát chi lực những nơi đi qua không gian bị nhộn thành hoàn toàn đ ọ ngầu giống như là bị máu tươi ngâm qua quan chủ biết rõ cuộc sáng này vi lực hắn không dám đón đỡ t h i chuyển ra tinh di bộ tính toán tránh đi công kích thế nhưng đạo huyết t r ù n k i a sáng màu đỏ phảng phất có ý thức của mình đồng dạng gắt gao đi theo quan chủ quan chủ không ngừng biến hóa thân hình tại trong hỗn loạn c h i địa nhanh chóng xuyên thẳng qua nhưng vô luận hắn như thế nào t r á n h né cuộc sáng từ đầu đến cuối như bóng với hình mỗi một lần tranh né đều để quan chủ tiêu hao số lớn thể lực và linh lực hô hấp của hắn trở nên gấp rút trên chắn cũng toát ra mồ hôi mịt ngay tại quan chủ cả hắn đột nhiên phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng mỗi khi hắn tới gần huyết q u a n đạo kia huyết hồng sắc cột ánh sáng sức mạnh tựa h ồ sẽ yếu bớt một chút trong lòng của hắn k h ẽ động ý thức được huyết q u a n có lẽ là phá giải đạo này công kích mấu chốt thế là hắn không né tránh nữa mà là hướng về huyết q u a n vào tới trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt dù là phía trước là vô tận nguy hiểm hắn cũng quyết định vung tay đánh cược một lần canh giữ cửa ngõ chủ tới gần huyết q u a n lúc huyết hồng sắc cột sáng quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng sức mạnh rõ ràng yếu bớt quan chủ thừa cơ huy động tinh diệt kiếm thì c h u ể n ra tinh diệt vạn ki người thần bí thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới quan trụ vậy mà có thể phát hiện huyết quan bí mật hơn nữa lợi dụng huyết quan để ngăn cản công kích của hắn hắn lạnh lên một tiếng lần nữa huy động quyền trượng lần này hắn hướng thẳng đến huyết quan phát động công kích một đạo càng thêm cường tráng huyết hồng sắc cổ sáng từ quyền trượng đỉnh bán ra mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về huyết quan phong đi huyết quan tại này của lực lượng cường đại trùng kích vào lần nữa trở nên chấn động kịch liệt mặt ngoài phù văn ánh sáng lóe lên không chắc phạm phất tại thừa nhận áp lực cực lớn một hồi càng thêm kinh tâm động phách đ ọ sức sắp kéo ra màn tre t r ư ơ n g năm trăm mười lăm trộm dạ chương năm trăm mười lăm t r ộ t dạ quan chủ bị cố này đột nhiên xuất hiện sức mạnh đánh bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng c u n g trọng trọng ngã xuống đất khoe miệng tràn ra một tia máu tươi đỏ thấm trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng nghĩ hoặc gác gao nhìn chằm chằm cỗ kia huyết quan cái này huyết quan giống như một cái vô tận bí ẩn vừa mới bộc phát sức cùng lúc đó ba tôn t à vật cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau quanh thân khí tức t à ác đều hỗn loạn đứng lên phảng phất bình t ĩ n h mặt hồ bị cự thạch đập chúng nổi lên tầng tầng khó mà lắng xuống gọn sóng minh s á t phát ra rít gào chầm chầm thanh âm kia phảng phất đến từ bóng tối vô tận vực sâu mang theo vô tận không cam lòng cùng n g h i hoặc cái này huyết q u a n như thế nào đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy nó thân thể khổng l ồ run nhẹ nhẹ quanh thân khí tức màu đen như bị quần phong thổi bay sương n g hỗn loạn mà cuộn hỗn lộn vệ cốt ma huy động tráng kiện vạt mẹo xúc tu màu xanh đậm trong đôi m cùng phía trước rất khác nhau nó xúc tu lẫn nhau ma sát phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc gây âm thanh dường như đang truyền lại sợ hãi của nội tâm luện y ngụ cùng c tôn nắm chặt cực lớn c h i ế n phủ quanh thân ngọn lửa màu đen bởi vì tâm tình chập trần mà nhảy lên kịch liệt mặc kệ nó có thay đổi gì tôn này huyết quan bên trong tựa hồ trôn giấu lấy một loại nào đó không biết chúng ta có lẽ có thể lợi dụng trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia tham lam chăm chú nhìn huyết quan biến mất phương hướng ba tôn tạ vật lướp nhau càng đặt trở thành ngắn ngủi ă n ý bọn chúng không tiếp tục để ý quan chủ nao nhao hướng về huyết quan biến mất phương hướng đuôi theo tốc độ kia c p h ả n phất ba đạo tia chớp màu đen phá toái hư không quan chủ gặp hình dáng trong lòng run lên hắn biết rõ nếu để cho cái này ba tôn tạ vật nhận được huyết quan hậu quả khó mà lường được cứ việc cơ thể mọi mệnh không chịu nổi sức mạnh cũng tại trước đây trong chiến đấu tiêu hao hơn phân nửa hắn vẫn là cắn răng t h i t r i ể n ra tinh di bộ hướng về cùng một cái phương hướng phi tốc đuổi theo thân ảnh của hắn trong hư không chợt lóe lên lưu lại từng đạo mơ hồ quan g ảnh mỗi một lần di động đều mang kiên định quyết tâm tại trong hỗn loạn tri địa thông hướng vĩnh hằng tri địa đường hầm hư không huyết quan giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm phi tốc xuyên thẳng qua n không gian nổi lên tầng tầng quỷ dị gọn sóng phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn không gian khi thì vặn vẹo thành hình dáng quỷ dị khi thì xuất hiện ngắn mùi khẽ hở lộ ra sau lưng sâu không lường được hát cám ba tôn t à vật cùng quan chủ ở phía sau theo đuổi không bỏ thân ảnh của bọn hắn trong hư không chợt lóe lên lưu lại từng đạo mơ hồ quang ảnh theo không ngừng xâm nhập vĩnh hằng t r i địa hoàn cảnh chung quanh càng quỷ dị nồng đâm hát cám vũ khí t r ă n ngập trong đó thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng quỷ dị đó là trong vết nứt không gian tiết lộ ra ngoài năng lượng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng tới tính cũng không có lùi bước chút nào ý tứ ánh mắt của bọn hắn kiên định phản p h ấ t phía trước nguy hiểm chỉ là không đáng kể trở ngại không biết đ ổ i bao lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị bên trong vùng không gian này vô số ngôi sao lấp lóe nhưng lại bị một tầng kỳ dị sương mù màu đen bao phủ tinh thần tia sáng cùng sương mù màu đen đan vào lẫn nhau tạo thành một loại như mộng như ảo nhưng lại lộ ra vô tận nguy hiểm cảnh tượng huyết quan trực tiếp thẳng hướng lấy mảnh không gian này bay đi trong chớp mắt liền biến mất ở trong đó ba tôn tạ vật cùng quan chủ đổi tới mảnh này không gian kỳ dị biên giới lúc đều không khỏi dừng bước bọn hắn có thể cảm nhận được, bên trong vùng không gian này ẩn chứa cực kỳ cường đại lại sức mạnh nguy hiểm tuy tiện tiến bảo rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng nghĩ tới trong huyết q u a n ẩn tàng bí mật cùng với có thể mang tới uy hiếp thật lớn bọn hắn cũng đều không cam tâm cứ thế từ bỏ minh s á t trước tiên mở miệng không gian này lộ ra cổ quái đi vào sợ là gặp nguy hiểm thế nhưng huyết q u a n tuyệt không thể rơi vào tay người khác thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn phản phất từ sâu trong hát cám chuyển đến hôn nội vệ cốt ma c ư i quái dị nói sợ cái gì chúng ta liên thủ còn sợ cái này không gian nho nhỏ hay sao tiếng cười của nó sắc bén mà the thé ở mảnh này yên tĩnh trong không gian quanh l u y ệ n ngục cùng tôn huy vũ một chút c h i ế n phủ phát ra một tiếng trầm muộn gầm thét tiến thanh âm của nó giống như hồng trung mang theo vô tận bà khí quan chủ gặp ba tôn tả vật muốn đi vào mảnh không gian này trong lòng âm thầm cảnh giác hắn biết rõ cái này ba tôn tả vật t h ự lực nếu là ở mảnh này nguy hiểm trong không gian cùng chúng nó là địch chính mình đem ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi nhưng vì ngăn cản huyết q u a n rơi vào tả vật trong tay hắn cũng không có lựa chọn khác hắn lặng lẽ vận chuyển thể nội tinh thần chi lực chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm tinh thần chi lực ở trong cơ thể hắn chầm chầm lưu động tản mắt ra hào quang nhỏ yếu ph khi bọn hắn bước vào mảnh này không gian kỳ dị trong nháy mắt cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản lõe lên tinh thần biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vùng tăm tối thế giới chỉ có huyết quan tản ra yếu ớt huyết quang tại cách đó không xa lơ lửng huyết quan chung quanh vô số phủ văn thần bí lấp lõe nhảy vọt tàn mát ra cường đại năng lượng ba đ ộ n những phủ văn này hình dạng kỳ dị ánh sáng lõe lên không chắc phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự ba tôn tạ vật thấy thế lập tức hướng về huyết quan vật tới nhưng mà liền tại bọn hắn tới gần huyết quan trong nháy mắt những phủ văn kia đột nhiên b ộ c phát ra quang mang má đem bọn hắn chắn bên ngoài phòng ngự c h e chắn tản ra cường đại năng lượng ba động cùng ba tôn tả vật tạ á c sức mạnh đụng vào nhau phát ra hào quang trói sáng cùng tiếng vang đinh thai n h ứ c góc quan chủ cũng tới đến p h ụ cận huyết q u a n hắn nhìn xem những phù văn kia trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc hắn đột nhiên nghĩ tới mình tại đệ c ử u thiên quan trong cổ tịch tựa hồ thấy qua tương tự phù văn ghi chép đó là một đoạn liên quan tới thượng cổ phong ấn truyền thuyết ghi lại một loại lực lượng cường đại bị phong ấn ở trong thần bí đồ vật quan chủ tập trung tinh thần tính toán giải đọc những phù văn này h à n nghĩa hắn nhắm mắt lại trong đầu hiện ra trong cổ tịch theo hắn giải đọc phù văn tia sáng trở nên càng thêm ngu h ò a dường như đang cùng ý thức của hắn sinh ra cầu minh mỗi giải đọc một cái phù văn hắn đều có thể cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh đang hướng hắn tới gần ba tôn tạo vật thấy cảnh này trong lòng vừa sợ vừa giận minh sát gầm thét phun ra một đạo dòng lũ đen ngòm tính toán xông phá phù văn phòng ngự dòng lũ màu đen mang theo bóng tối vô tận sức mạnh giống như sóng biển mánh liệt đánh thẳng vào phòng ngự che chắn nhưng lại bị phù văn tia sáng bắn ngược trở về tóe lên tầng tầng màu đen bọc nước hôn đột vệ cốt ma cùng luyện ngục cồn tôn cũng nhao bên trong vùng không gian này năng lượng quấy động đủ loại ánh sáng nói lên hôn đ ộ n vệ cốt ma bắn ra từng đạo màu xanh lá cây ăn mòn tia sáng luyện ngục cùng tôn vung vẩy chiến phủ bổ ra từng đạo cự hình kim ế khí công kích của bọn nó cùng phù văn tia sáng đụng vào nhau sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động đem chúng quanh hắc cám vũ khí chấn động đến mức phân tán m ộ n phía quan chủ cũng không để ý tới ba tôn t à vật công kích cả thể sắc và tinh thần hắn mà vùi đầu vào đối với phù văn giải đọc bên trong trán của hắn hiện đầy mồ hôi hô hấp cũng biến thành rồn dập lên nhưng ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định cuối cùng hắn tìm được phù văn chỗ mấu Đó là m ộ theo cái d tinh r nhẹ nhẹ, thần chi lực không ngừng rớt vào huyết quan chung quanh p h ù văn tia sáng càng ngày càng sáng lực lượng thần bí cũng càng ngày càng cường đại đúng lúc này huyết quan chung quanh phủ văn đột nhiên toàn bộ sáng lên tạo thành một cái pháp trận to lớn pháp trận trong một cố cường đại thần bí sức mạnh chậm rãi phun trào ba tôn tà vật cảm nhận được cố lực lượng này trong lòng tràn đầy sợ hãi bọn chúng ý thức được quan chủ tựa hồ sắp giải khai huyết quan bí mật mà bí mật này rất có thể sẽ đ ố i bọn chúng sinh ra uy hiếp trí mạng minh sát hôn đ ộ n vệ cốt ma cùng luyện ngục cổng tôn l i ế n nhau lần nữa đã đạt thành liên thủ ăn ý bọn chúng liều lĩnh hướng về quan chủ phát động công kích tính toán tại quan chủ giải khai huyết quan bí mật phía trước đem hắn tiêu diệt minh sát phun ra một đạo mang theo tia c h ấ p màu đen cự hình của sáng hôn nội vệ cốt ma bắn ra vô số đạo màu xanh lá cây ăn mòn tia sáng luyện ngục cổng tôn vung vẫy chiến phủ bộ ra từng đ công kích của bọn nó giống như mưa to gió lớn hướng về quan chủ đánh tới quan chủ cảm nhận được ba tôn tả vật công kích trong lòng căng thẳng hắn biết chính mình nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn giải khai huyết quan bí mật bằng không hôm nay nhất định đem khó giữ được tính mạng quan chủ thi t r i ể n ra tinh diệt vạn kiếm quyết vô số đạo tinh thần kiếm khí từ trong, trong tay r o n g t hắn tinh diệt kiếm b ắ n ra cùng ba tôn tả vật công kích đụng vào nhau cường đại năng lượng ba động tàn phá bừa bãi lấy mảnh không gian này chung quanh hắc á m vũ khí bị chấn động đến mức phân tán bốn phía lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết n ư ớ không gian quan chủ một bên ngăn cản ba tôn tả vật công kích vừa tiếp t theo tinh thần chi lực không ngừng dập vào huyết q u a n run dày càng ngày càng kịch liệt đột nhiên huyết q u a n phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c có quanh m ì n h cái nắp từ từ mở ra một đạo trói mắt huyết quang từ trong quan tài bán ra chiếu sáng toàn bộ không gian h tám tại đạo kia trói mắt huyết quang chiếu g ọ i tất cả mọi người đều ngắn ngủi mủ mũ, con mắt nhói nói h không thôi chờ tia sáng hơi yếu cảnh tượng trước mắt để cho đám người cả kinh không ngầm miệng được huyết q u a n bên trong chậm rãi dâng lên chính là một tôn tản g a cộ pháp khí tức pho tượng pho tượng quanh thân quanh quẩn như có như không huyết khí bộ mặt ngũ quan mơ hồ mơ hồ lại không hiểu cho người ta một loại có thể thấy rõ thế gian vạn vạn v nó mặt ngoài k h ắ c đầy kỳ dị đường vân mỗi một đạo đường vân đều tản ra thần bí tia sáng phản phất tại nói một đoạn bị lãng quên lịch sử minh s á t trước tiên lấy lại tinh thần trong mắt tham lam càng lớn quát tầm lên q u ả n nó là cái gì cầm xuống lại nói lập tức nó đem toàn thân hắc á m sức mạnh hội tụ ở trong miệng phun ra một đạo áp xúc đến cực hạn chùm sáng màu đen giống như một k h ỏ a màu đen sao băng mang theo k h í tức hủy diệt đập về phía huyết quang cái khác quan tài chủ tính toán trước tiên đem hắn giải quyết lại cướp đoạt pho tượng chùm sáng màu đen những nơi đi qua không gian bị xé n ư ớ ra một đường thật dài vết rách chung quanh h hôn độn vệ cốt ma cũng vũ động còn lại xúc tu mỗi một cây trên xúc tu đều ngưng tụ ra một đoàn màu xanh lá cây năng lượng ăn m ộ t cầu những năng lượng này cầu đụng vào nhau dung hợp tạo thành một cỗ mánh liệt lục sắc dòng lũ gầm t h é t phóng tới q u a n chủ những nơi đi qua không gian như bị cường toàn ăn mòn giống như không ngừng và ặ mèo tan ăn giã lục sắc dòng lũ mang theo mùi g â y múi để cho người ta nghe ngóng muốn nói l u y ệ n ngụ c u ầ n g tôn thì đem chiến phủ r ơ lên cao cao quanh thân ngọn lửa màu đen phóng lên trời tạo thành một đạo cực lớn hỏa diễm long quyển nó bỗng nhiên đem chiến phủ đánh xuống long quyển quấn lấy vô tận ngọn lử Hướng về quan chủ chạy như điên, phải đem hắn ư dần dần biết rõ bây giờ không thể bối rối cố nén mọi mệnh một bên thi triển tinh di bộ không ngừng biến hóa thân hình tránh né công kích một bên tăng tốc hướng huyết quang dốc vào tinh thần tri lực thân ảnh của hắn trong công kích không ngừng l ấ t lóe mỗi một lần tránh né đều hiểm lại càng hiểm vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn rót vào tinh thần chi lực càng nhiều pho tượng chung quanh phù văn kia sáng lại càng thịnh lực lượng thần bí cũng càng cường đại quan chủ tâm bên trong ẩn ẩn có cái ngờ tới pho tượng kia có lẽ là phong ấn một loại nào đó cường đại tồn tại mấu chốt mà huyết q u a n cùng phù văn nhưng là phong ấn công xiềng một khi hoàn toàn giải khai có thể sẽ phong xuất ra có thể thay đổi bố cục thế giới sức mạnh cái này cũng là ba tôn tả vật nguyên nhân kiên kỵ như vậy ba tôn tả vật gặp công kích không thể có hiệu quả thế công càng điên cuồng minh sắt lần nữa ngưng kết hát cám sức mạnh lần này thân thể của nó run nhẹ nhẹ hiển nhiên là toàn lực đánh ra một đạo mang theo tia chớp màu đen cự hình cột sáng lần nữa phân ra mục tiêu vẫn là q u a n chủ cự hình trong cột ánh sáng ẩn chứa bóng tối vô tận năng lượng sấm xét ở trong đó tàn phá bừa bãi phát ra lốp bốp tấm thanh hôn n ộ n vệ cốt ma đem xúc tu toàn bộ dối dài mỗi một cây xúc tu cũng giống như một cây cực lớn lục s ắ c trường m â u mang theo tiếng rít bén nhọn đâm về q u a n chủ nó xúc tu ở trong quá trình công kích không ngừng phân liệt tái sinh lít nhít đem quan chủ toàn bộ đường lui phong kín xúc tu cho đến không gian bị vạch ra từng đạo màu xanh lá cây vết tích phản phất bị màu xanh lá cây lưới dao cắt chém l u y ệ n ngục c u ầ n tôn thì vòng quanh quan chủ nhanh chóng phi hành một bên phi hành một bên vung vầy c h i ế n phủ mỗi một lần huy động đều mang ra một đạo cự hình kiếm khí những kiếm khí này giang khắp nơi tạo thành một tấm kiếm khí khổng lồ chi võng đem quan chủ giang ở trong đó ngọn lửa màu đen tại kiếm khí chung quanh cháy hương h ự c không ngừng áp xúc quan chủ không gian hoạt động kiếm khí chi võng lập loè hát sắc quan mang tàn mát ra làm cho người sợ hai k h í tức quan chủ bị cái này mưa to gió lớn một dạng công kích đánh cực ký nguy hiểm trên thân nhiều chỗ thủ thường máu tươi nhuộm đỏ q u ầ áo nhưng ánh mắt của hắn lại càng kiên định nhìn chằm chằm huyết quan bên trong pho tượng trong lòng chỉ có một cái ý niệm nhất định muốn giải khai bí mật hai tay của hắn nắm chặt tinh diệt kiếm thân kiếm lập lõe hào quang nhỏ yếu phản phất tại cùng hắn cùng nhau thủ vững ngay tại quan chủ sắp chống đỡ không nổi lúc pho tượng chung quanh p h ù văn đột nhiên toàn bộ bay lên vây quanh pho tượng xoay tròn phù văn ở giữa lẫn nhau kết nối tạo thành một cái năng lượng to lớn ma trận ma trận bên trong bắn ra từng đạo tia sáng cùng quan chủ dốc vào tinh thần chi lực hô ứng lẫn nhau tia sáng chiếu sáng toàn bộ không gian cũng làm cho quan chủ thấy được một tia hy vọng quan chủ cảm nhận được cỗ này h dùng hết chút sức lực cuối cùng đem thể nội tất cả tinh thần chi lực không giữ lại chút nào rót vào huyết q u a n huyết q u a n chấn động kịch liệt phát ra một hồi rợn người tiếng ma sát pho tượng chậm rãi từ trong quan tài dâng lên t h ă n g đến giữa không trung pho tượng dâng lên phảng phất kéo theo toàn bộ sức mạnh không gian chung quanh h ắ cám vũ khí bắt đầu tiêu tan tinh thần k i a sáng dần dần hiện ra ba tôn t à vật thấy cảnh này sợ h ã i trong lòng đạt đến đỉnh điểm nhưng tham lam lại điều khiển bọn chúng tiếp tục công kích bọn chúng liều lĩnh phóng tới pho tượng tính toán tại quan chủ hoàn toàn trường không sức mạnh phía trước cướp đi thân ảnh của bọn chúng như màu đen đu linh ở trong không gian phi tốt xuyên thẳ ngay tại ba tôn tả vật sắp chạm đến pho tượng trong n y mắt pho tượng đột nhiên phát ra một thanh â m vang lên thông thiên mà hình mình một cỗ lực lượng vô hình lấy pho tượng làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ba tôn tả vật bị cỗ này lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài nặng nề mà đâm vào trên không gian bích lũy phun ra miệng to dòng máu màu đen thân thể của bọn chúng tại trên không gian bích lũy lưu lại từng đạo sâu đậm vết tích phản phát bị lực lượng khổng lồ n g h i ệ n ép quan chủ cũng bị cỗ lực lượng này sung kích đến liên tục lưu lại nhưng hắn chăm chú nhìn pho tượng trong mắt tràn đầy trờ mông theo sức mạnh quyết tán pho tượng bộ mặt dần dần rõ ràng đó là một tấm uy nghiêm mà trang trọng gương mặt tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm khí tước pho tượng hai mắt chậm rãi mở ra bắn ra hai đạo con mang phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy chương 516, đến rút chương 516, đến rút huyết q u a n phát ra chói mắt huyết quang giống như một thanh lợi kiếm trong nháy mắt phá vỡ không gian hát cám tính mịch q u a n mang kia cường liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phản phất muốn đem thế gian tất cả hát cám đều triệt để s ô tan quan chủ minh sát hỗn độn vệ cốt ma cùng luyện mục cường tôn đều xuống ý thức đưa tay che chắn hai mắt tính toán chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện khi tia sáng hơi giảm bớt đám người định thần nhìn lại chỉ thấy huyết quan bên trong chậm rãi dâng lên một đoàn thần bí huyết vụ cái này huyết vụ không ngừng lăn lộn phun trào hình như có sinh mệnh độc dạng tàn mát ra một loại cổ lão mà lại mạnh mẽ khí tức tại trong huyết vụ lờ mờ có thể nhìn đến một chút thần bí đồ án cùng lóe lên phù văn bọn chúng đan vào lẫn nhau phản phất tại nói một cái bị tuế nguyện phủ đầy b u i bí mật này rốt cuộc chuyện này như thế nào minh sát thanh â m bên trong mang theo vẻ run rẩy đó là đối với sức mạnh không biết sợ hãi nó từ trước đến nay lấy thực lực cường đại cùng hung ác thủ đoạn chứ danh nhưng bây giờ đối mặt cái này thần bí huyết vụ trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một hơi khí lạnh mặc kệ là cái gì tuyệt đối không thể để cho quan chủ nhận được hôn nội vệ cốt ma huy động tráng kiện v ặ n b ẹ o xúc tu màu xanh đậm trong đôi mắt lập lòe tham lam c ũ n g không cam lòng nó lúc trước truy đuổi bên trong liền đối với huyết quan bên trong bí mật thèm nhỏ nước dãi bây giờ có thể nào trơ mắt nhìn quan chủ giải khai huyết quan bí mật l u y ệ n ngụ cùng c tôn nắm chặt cực lớn chính phủ quanh thân ngọn lửa màu đen bởi vì phẫn nộ cùng khẩn trương mà nhảy lên cực liệt nó phát ra một tiếng trầm mượn gấm thét giết quan chủ huyết quan bên trong bảo vật chính là chúng ta nói đi trước ti trong tay c h i ế n h phủ dơ lên cao cao mang theo một hồi tiếng gió gà o thét hướng về quan chủ hùng h ă n g đánh xuống quan chủ cảm nhận được đến từ luyện n g ụ c c ư n g tôn cường đại áp lực hắn không dám bung lòng chút nào trong tay tinh d i ệ t kiếm cất ngang t h i t r i ể n ra tinh d i ệ u hộ thuẫn một tầng sáng trói tinh thần k i a sáng trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng kết tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự che chắn c h i ế n h phủ nặng nề mà bổ vào trên lá chắn bảo vệ phát ra một tiếng vang thật lớn cường đại lực t r ủ n g kích để cho quan chủ liên tiếp lui về phía sau mấy bước hai chân của hắp vạch ra hai đạo sâu đậm vết tích trên mặt đất nham thạch bị chấn động đến mức nắp ấy nhưng quan chủ c quả thực là bằng vào ý chí kiên cường chặn lại một k í c h này ừ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta quan chủ lạnh rên một tiếng trong mắt l ó e lên một tiệc kiên quyết hắn đem thể nội tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạng thi chuyển ra tinh diệt vạn kiếm quyết tiến ra chiêu thức đầy sao l u ậ n v ũ chỉ thấy vô số đạo tinh thần kiếm khí từ trong trong t a y hắn tinh diệt kiếm bắn ra giống như một đám linh động lưu tinh hướng về luyện ngục c u ồ n g tôn bắn nhanh mà đi luyện ngục c u ồ n g tôn t h ấ y thế vội vàng huy động c h í n phủ trước người vạch ra từng đạo màu đen đường vòng cùng tính toán ngăn cản tinh thần kiếm tức giận công kích nhưng mà tinh thần kiếm tức giận số lượng thực sự quá nhiều tốc độ cũng cực nhanh cứ việc nó ra sức ngăn cản vẫn có mấy đạo kiếm khí đột phá phòng ngự của nó tại trên người nó lưu lại mấy đạo sâu đậm vết thương máu đen từ trong vết thương chảy ra nhỏ xuống đất phát ra tư tư âm thanh phản phất tại hủ thực hết thể t r u n g quanh a l u y ệ n ngụ cuồng tôn phát ra một tiếng đau đớn gào thét trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng s á c ý nó liều mạng bên trên vết thương lần nữa hướng về quan chủ và tới trong tay chiến phủ vung vẩy đến càng thêm đ i n cuồng mỗi một lần huy động đều mang theo một cỗ cường đại khí lưu màu đen phản phất muốn đem chung quanh không g minh s á t cùng hôn đồn vệ cốt ma cũng không có nhàn rỗi minh s á t mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đạo dòng lũ đen ngòm trong cái này dòng lũ này ẩn chứa bóng tối vô tận sức mạnh những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo vết nước màu đen hôn đồn vệ cốt ma thì huy động xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng về quan chủ phát động công kích nó xúc tu tốc độ cực nhanh giống như từng cái linh động gián độc để cho người ta khó lòng phòng bị quan chủ thân ở ba tôn tả vật trong gây công áp lực c ự lớn nhưng hắn gặp nguy không loạn thì c h u ể n ra tinh di bộ thân hình giống như một đạo huyết ảnh tại trong không gian hắc á m nhanh chóng xuyên thẳng qua xảo diệu đồng thời hắn không ngừng mà huy động tinh diệt kiếm t h i t r i ể n ra đủ loại cường đại chiêu thức cùng ba tôn tạ vật triển khai kịch liệt đối kháng muốn giết ta các ngươi còn chưa đủ tư cách quan chủ một bên chiến đấu một bên giận dữ hét thanh âm của hắn tràn đầy tự tin và kiên định phản phất đang hướng ba tôn tạ vật t u y ê n cáo hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại trong chiến đấu kịch liệt quan chủ đột nhiên phát hiện ba tôn tạ vật công kích một sơ hở trong lòng của hắn k h ẽ động lập tức nắm cơ hội này thi c h u ể n ra tinh diệt vạn kiếm quyết trung cực chiêu thức tinh thần vẫn diệt chỉ thấy trong tay hắn tinh d i ệ t kiếm quan g mang đại thịnh vô số tinh thần c h i lực hội tụ trên thân kiếm tạo thành một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy bên trong ngẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t địa phản phất muốn đem hết thảy đều thôn p h ệ đi chết đi quan chủ hét lớn một tiếng đem trong tay tinh d i ệ t kiếm hướng về ba tôn tả vật dùng sức vung lên tinh thần vòng xoáy mang theo hấp lực cường đại cùng lực trúng kích hướng về ba tôn tả vật phi tốc xoay tròn mà đi minh sát hôn đ ộ i vệ cốt ma cùng luyện ngụ quảng tôn cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp sắc mặt của bọn nó đều trở nên cực kỳ khó coi bọn chúng b ọ ngay c h ú n l tại ứ c công kích dừng liên thủ thi i thủ t r quan chủ cùng ba tôn tạ vật kịch chiến say xưa thời điểm đệ cựu thiên quan bên trong các cường giả cũng cảm ứng được bên này cường đại năng lượng ba động bọn hắn biết ở đây nhất định xảy ra đ ạ i sự thế là nhao nhao thi triển thần t h ô n g hướng về mảnh này không gian kỳ dị cực tốc chạy đến cô này năng lượng ba động cường đại như thế đến tột cùng chuyện gì xảy ra một vị thân mang trường bào màu vàng nóng l a o giả cao mày nói hắn là đệ cựu thiên quan nguyên lão một trong thực lực cực kỳ cường đại tại đệ cựu thiên quan có được hy vọng cực cao mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới tuyệt đối không thể để cho t à vật được như ý một vị trẻ tuổi cường giả nằm chặt vũ khí trong tay trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng thực lực cũng không thể khinh thường tại trong đệ cựu thiên quan thế hệ tu cũng là trước ờ i nổi h chốc bao màu vàng nóng các ư giả lao dạ vẻ mặt nghiêm túc nói nói đi hắn trước tiên thi triển ra thân thông một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay hàn bắn ra hướng về minh sắt công tới đạo tia sáng này bên trong lần chứa cường đại lực lượng ánh sáng cùng minh sắt hát cám sức mạnh tạo thành tranh lệch rõ ràng những cường giả khác cũng nhao nhao ra tay có thi t r i ể n ra cường đại pháp thuật có huy động vũ khí sắp bén hướng về ba tôn t ả vật phát khởi công kích trong lúc nhất thời bên trong vùng không gian này ánh sáng lõe lên đủ loại thần thông cùng chiêu thức đụng vào nhau tiếng nổ bên thai không rước minh sát hôn đ ộ n vệ cốt ma cùng luyện ngục cổng tôn nhìn thấy đệ cựu thiên quan cường giả chạy đến trong lòng phất nộ hừ một bầy kiến hôi nếu đã tới vậy thì đều lưu lại a minh sát lạnh rên một tiếng sau đó mang theo hôn đ ộ n vệ cốt ma cùng luyện ngục c ổ n tôn đồng dạng là lạnh l ù n nhìn chăm chú lên người tới trong mắt lõe lên vẻ k i n h thường